Chưa bao giờ có nghe nói qua này làm chủ tử sẽ vì hạ nhân dùng nhiều như vậy tâm tư, huống chi dự nhi bất quá là cái nhóc con, cũng không thể vì chủ tử làm cái gì. tiểu thư ta không thương các ngươi sao? Hồng tụ này chẳng lẽ là ghen thị? Hạ cầm vùng trung trà, làm chính mình thả lỏng thân thể dựa nghiêng trên này to như vậy ghế dựa chung, nghiêng trọn mi nhìn hồng tụ. Như vậy đến là cực kỳ giống đùa giỡn thị tỳ ăn chơi chắc táng chỉ kém không ở trong tay nắm lấy một thanh quạt xếp lại khơi màu hồng tụ cảm vậy càng giống. Hồng tụ sắc mặt thường đỏ trừng mắt nhìn hạ Cẩm liếc mắt một cái, này tiểu thư cũng thật là thế nhưng như vậy lấy nàng khai khởi vui đùa tới. Thêm hương nhìn này hai người, phụt một tiếng bật cười, cũng sợ là chỉ có tiểu thư dám như vậy đùa giỡn nhà nàng này mặt lạnh tỉ tỉ. Hạ Cẩm này cũng coi như là tranh thủ lúc rảnh rỗi, tự đắc này vui vẻ. Này trướng là nhìn không được. Hạ Cẩm tính toán đi lão tộc trưởng ra đi một chút, vừa mới cùng Hồng tụ bọn họ một phen trêu đùa đến là làm nàng thả lỏng tâm tình, trong lòng đã có một cái chú ý, chỉ là này có được hay không còn phải đi hỏi một chút lão tộc trưởng. Hồng tụ thêm Hương hai nha đầu nhìn đến Hạ Cẩm buông sổ sách đi ra ngoài, hai người liếc nhau, cũng là sợ không được đầu óc, nhưng vẫn là quyết đoán theo đi lên. Cẩm Nhi nha đầu tới rồi, mau tới đây, bồi ta lão nhân làm một lát. Lão tộc trưởng ngồi ở trong viện hướng về phía hạ cẩm vây tay. Hạ cẩm cười đi đến lao tộc trưởng bên người ngồi xuống, lao tổ tông gần đây thân mình tốt không? Nhìn này khí sắc thật đúng là không tuổi, thật đúng là càng ngày càng tinh thần. Hồng tụ đem từ trong nhà lấy lại đây hai dạng bánh ở đặt ở lao tộc trưởng trước mặt trên bàn, Lão nhân ra nhìn trên bàn đồ vật, nhìn hạ cẩm lắc đầu. Nha đầu, không cần mỗi lần tới đều mang đồ vật, ta cũng biết ngươi vội. Chỉ cần ngươi có thể bất thời giờ lại đây nhìn xem ta lão già này, ta liền rất cao hứng, ngươi nói ngươi này một năm tới đưa ăn xuyên, ta này một phen lão xương cốt nào dùng cho hết, này nếu là biết đến nói ngươi là hiểu chuyện, hiếu kính lao nhân, không biết còn tưởng rằng ngươi là muốn hối lộ ta đâu. Lao tộc trưởng thật sâu thở dài một hơi, từ nửa năm trước hắn đem này tộc trưởng chi vị giao cho nhà mình thứ tôn sau, cũng đem bọn họ phân đi ra ngoài, chính mình đi theo trưởng tôn sinh hoạt. Tuy nói này mấy cái huynh đệ quan hệ hảo, nhưng là này đã hơn một năm, cơ hồ mọi nhà đều thêm khuê nữ, tiểu tử, cũng không làm cho bọn họ đều trụ lại một hối. Nhà này chung không lớn như vậy địa phương không nói, chính là về sau cũng nhiều có bất tiện, không bằng thừa dịp hiện tại chính mình còn ở liền đem nhà này phân. Vốn dĩ hắn là hướng vào đêm này tộc trưởng chi vị truyền cho trường tôn, chỉ là bị hắn chối tử, chỉ nói chính mình sợ tính tình quá hàm hậu dễ dàng bị người sợ tả hữu thật sự không thích hợp, hắn cũng chỉ hảo đem này gánh nặng giao cho nhị tôn tử. Gánh nặng tá người này cũng lạc để một thân nhẹ nhàng, đây là này tộc trưởng uy nghiêm còn ở, giống nhau trong tộc sự, tộc lao nhóm vẫn là thích tới tìm hắn thương lượng. Chỉ là hắn cũng đa số là mặc kệ, đều đẩy cho tôn tử đi nhọc lòng, chính mình cả ngày nhàn ở trong nhà, phơi phơi nắng, uống uống trà, từ hắn không phải tộc trưởng sau này cẩm nhi đến là tới so dĩ vãng càng cần. Chỉ cần có không liền đến xem hắn lão nhân ra, bồi hắn tâm sự thiền, uống uống trà, này hạ ra nếu là được thứ gì Cẩm Nhi cũng luôn là nghi hắn, luôn là cũng cho hắn bị hạ một phần, hơn phân nửa là Cẩm Nhi chính mình đưa đem lại đây, thuận tiện bồi hắn này đem lão xương cốt tâm sự, chính là thật sự không rảnh cũng sẽ làm bọn nha đầu đưa lại đây. Chỉ là chính mình lớn như vậy tuổi nơi nào còn cần tại đây ăn mặc thượng hoa rất nhiều cái bạc, hắn cũng là cái gì đều không nghĩ. Chỉ nghĩ có thể có người không có việc gì thời điểm bồi chính mình liêu thượng hai câu hắn liền rất vui vẻ. Hạ cẩm cảm nhớ này, lão nhân ra cho tới nay đối bọn họ một nhà quan tâm, nay đây thường xuyên ở có rảnh thời điểm liền đến xem hắn, bồi hắn uống thượng một ly trà, tâm sự thiên, cũng có thể là mượn này thả lỏng một chút chính mình, chỉ là mỗi lần cũng ngượng ngùng tay không mà đến, luôn là ở trong nhà nhặt một ít ăn dùng mang lại đây. Nghe xong lão tộc trưởng nói hạ cẩm còn có điểm ngượng ngùng này đó cũng không phải nàng cố ý chuẩn bị, chỉ là nàng từ trước đến nay đầu xoay chuyển cũng mau. Lão tổ tông, ta lần này đã có thể thật là tới hối lộ của ngươi. ngại nhưng ngàn vạn muốn nhận lấy a, bằng không ta nào không biết xấu hổ mở miệng a. Nói xong còn nghịch ngợm chớp chớp mắt. Lão tổ tông nghe hạ cầm liếc mắt một cái, thật là cái quỷ nha đầu. này cho căn cột thật đúng là lập tức liền hướng lên trên bọ a. Nói đi, lúc này tìm ta lão nhân gia chuyện gì? Nhìn xem ta này đem lão xương cốt khả năng giúp được với bội. Lao tổ tông bưng hắn kia đem tử xa hồ liền hồ miệng uống một ngụm, lại xem xét hạ cẩm liếc mắt một cái, ngay cả này hồ cũng là này tiểu nha đầu đưa tới, ai? Người này nợ tình thật đúng là không hảo còn. Còn không phải dự nhi sự, trước vóc ngài làm lý thẩm đưa tin cho ta nói, việc này tộc lao nhóm coi ý kiến, ta này nghĩ tới nghĩ lui. Này tộc lao nhóm cũng bất quá lo lắng thu dự nhi làm tổ tông nhóm trên mặt không ánh sáng, cẩm nhi đến là có cái ý tưởng, cũng không biết được chưa đến thông, liền tới đây hỏi một chút lao tổ tông. Hạ cầm ngoan ngoắn ngồi ở chỗ đó nói được kêu kêu cái thành khẩn, chỉ là trên mặt kia rảo hoạt tươi cười lại làm người biết không phải như vậy hồi sự, nha đầu này lại có cái gì ý kiến hay, lao tộc trưởng bất động thanh sắc đánh giá hắn liếc mắt một cái. Có cái gì ý kiến hay, liền nói xuất hiện đi lão nhân ta giúp ngươi suy tính suy tính. Kỳ thật cũng không có gì, chúng ta làm dự nhi vì tổ tông nhóm làm một kiện trên mặt có quan sự, kia tổ tông nhóm hẳn là là có thể nhận lấy hắn đi. Hạ cầm ra vẻ dò hỏi nhìn lão tộc trưởng. Có mặt mũi sự, hắn còn như vậy tiểu có thể làm cái gì có mặt mũi sự? lão tộc trưởng nhìn Hạ cầm thật là khó hiểu. Còi à, như thế nào sẽ không có đâu, này như là tu tiểu, lót đường, tu từ đường. Này nhưng đều là hành thiện tích đức đại sự, chính là sẽ bị mỗi người ca tụng, như thế nào không phải là làm tổ tông nhóm bị có mặt mũi sự đâu. Hạ cầm bẻ ngón tay nhất nhất đếm, số song còn cười hướng lao tộc trưởng chấp chớp mắt, trên mặt kia tươi cười kêu một cái đắc ý. Lao tộc trưởng trầm tư một lát này quỷ nha đầu này chủ yếu đến là không tồi, từ xưa đến nay này phô kiểu, tu lộ tích đức làm việc thiện quy mô, đích sát sẽ làm nhân xương nói, có đến còn có thể bị nhớ nhập vị trí còn nữa nói này hạ gian này từ đường cũng thật là phong vũ phiêu diêu này nhiều năm nên tu tu, vốn dĩ cũng chút tộc lao nhóm cũng cùng chính mình để qua muốn cho mùa hè ra điểm tiền. Không nghĩ tới này sẽ cẩm nhi đến chính mình nói ra, tuy rằng rõ ràng này tiền cuối cùng vẫn là từ nhà hắn bỏ ra, nhưng là hạ cẩm nếu là đem này công đức trực tiếp tính ở dự nhi trên đầu, kia đám lao già đó nhóm chỉ sợ cũng không có thể nói cái gì nữa, người này ra đều còn không phải ngươi hạ gia người. Dựa vào cái gì tiêu tiền giúp ngươi tu từ đường? Liên biết nha đầu này quỷ vô cùng, vốn đang cho rằng việc này muốn đủ nàng phiền thượng một trận, chính mình cũng thật sự là nghĩ không ra cái gì ý kiến hay tới giúp nàng, không nghĩ tới lúc này mới không hai ngày nàng liền có chủ ý. Thành, việc này ta làm láo nhị đi cùng kia giúp lão đông tây nhóm nói, bất quá ngươi tính toán ra nhiều ít bạc. Này tu từ đường là không dùng được nhiều ít bạc, Nhưng là nói đến tu kiều lót đường chỉ sợ là không thiếu được. 500 lượng. Hạ cẩm vươn chính mình lùa theo bàn tay ở lão tộc trưởng trước mặt lắc lắc. Năm mà hai có thể hay không quá nhiều. 200 lượng vậy là đủ rồi. Lão tộc trưởng cả kinh này 500 lượng cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Chính là trong thôn một năm tổng doanh thu cũng không có cái này số. Vì một cái hạ nhân nhi tử lập tức lấy ra nhiều như vậy tiền giá trị sao? Không nhiều lắm. Ta tính toán đem này lộ vẫn luôn tu đến chân trên, cái này 500 lượng bạc hẳn là không sai biệt lắm. Hạ cẩm có ý nghĩ của chính mình, này tu kiểu lót đường cùng tu từ đường sự vốn dĩ chính là nàng đem tính làm, này chẳng qua là làm dự nhi quải cái danh mà thôi. Hạ cẩm cha mẹ bài vị liền cung phụng tại đây từ đường bên trong, hiện tại hạ ra có tiền, thế nào cũng đến đêm này từ đường cấp tu một chút, đây cũng là hai huynh muội liền sớm thương lượng qua. Lại nói này lộ, Từ hạ ra một chấn trên này giai đoạn thiệt tình không dễ đi, hạ cẩm hiện tại cơ hồ mỗi ngày đều hướng chấn trên chạy, mỗi ngày một đi một về thật sự là điên quá làm người khó chịu, mất công hồng tụ lái xe kỹ thuật không tồi, bằng không chỉ sợ đã sớm bị sóc tăng giá, này tu lộ tức là phương tiện người khác, cũng là phương tiện chính mình sao. Lao tộc trưởng nghe xong hạ cẩm nói cũng liền không ở nói thêm cái gì, này tiền là chính bọn họ, vui ra nhiều ít cũng là chính bọn họ sự. Thuống chi này trọng nghĩa khinh tải vốn cũng là chuyện tốt. Lao tộc trưởng đáp ứng giúp nàng trong thôn tộc Lao nhóm nói nói, thỏa liền làm người cho nàng ra chuyện tin. Hạ Cẩm mang theo hai cái nha đầu vui mừng về nhà đi. Hạ Cẩm về nhà đem việc này cùng ca tẩu nói một lần mùa hè cùng Lâm Thị đến không có gì không đồng ý. Này bạc vốn dĩ chính là nhà mình chuẩn bị ra, chỉ là làm dự nhi gánh cái thanh danh thôi, liền không đáng ra cái gì, chỉ là Lâm Thị vẫn là có điểm lo lắng. Cầm nhi, ngươi nói biên sự thật có thể thành sao? Những cái đó tộc lao nhóm cũng không phải ngốc tử, bọn họ có thể không biết này bạc là nhà ta ra. Lâm Thị cảm thấy việc này khó thành, nhất định mọi người đều không phải ngốc tử, giữ nhi bất quá là cái hài tử vẫn là cái bị thân cha bán hài tử có thể lấy đến ra bạc mới là việc lạ. Biết, biết thì tính sao? Nay bạc ở trong tay ta, chỉ cần ta không nghĩ cho ai lại có thể đem ta thế nào. Ta hiện tại bất quá là tìm cái lấy cớ đem này tiền cấp sai đưa ra đi, bọn họ cầm này bạc chỉ biết trốn đi cười trộm, đến nỗi này đây ai được gọi là nghĩa cấp bọn họ lại như thế nào sẽ để ý. 500 lượng bạc đổi lấy bất quá là ra phả thượng ít ỏi số bút, bọn họ làm sao nhạc mà không vì Hạ cầm ngữ mang trào phúng, này đó cá nhân vốn gì chính là muốn mượn tu từ đường sự từ nàng trên đầu vớt một bút, kia nàng lại vì sao không thể làm cho bọn họ phó điểm đại giới đâu. Nàng tin tưởng ở bạc trước mặt bọn họ những cái đó tổ tông mặt mũi cùng chuyển xuống tới quy củ đều sẽ biến thành nói xuông. Cầm bạc nàng liền không tin bọn họ còn sẽ tại đây sự thượng khó xử dự nhi, trên đời này cái gì đều là giả. Cái gì tổ tông mặt mũi? Người này đều đã chết còn sĩ diện làm gì? Liên tính là muốn nàng cũng tin tưởng này 500 lượng đủ để mua kia người chết mặt mũi. Ngắm lại chính mình phía trước cũng là cái ngốc sẽ thông cảm bọn họ khó xử nay chỉ cần tiêu tiền có thể giải quyết khó xử kia cũng không xem như cái gì khó xử, chỉ cần sẽ biên báo, bạc xử đến đối địa phương hết thể nan để giải quyết dễ dàng. Mùa hè nhìn hạ cẩm cuồng ngạo biểu tình hơi hơi mỹ mắt, cẩm nhi vẫn là đổi đổi đến như thế tự tin, mơ hồ chung có loại uy nghiêm không thể xâm phạm khí thế. Lâm thị nghe xong hạ cẩm nói cũng có chút đạo lý gật gật đầu, liền không có nói cái gì nữa. Chỉ là nghĩ này la thị của hồi môn cũng muốn bị lên. Cũng không thể làm nhân ra nói nhàn thoại mới là, này hỉ bị ao cưới gì đó đều được ngay điểm phùng, còn có cái gì cái khác đồ vận, nàng đến đi tìm lao thẩm thương lượng thương lượng mới là. Lần này La Thị xuất ra qua, về sau lại đến phiên Cẩm Nhi hôn sự nàng cũng liền không cần luống cuống tay chân, lần này cũng toàn cho là về sau vì Cẩm Nhi lúc bị hôn sự luyện tập. Nếu là Hạ Cẩm biết Lâm Thị lúc này ý tưởng, chỉ sợ là đem La Thị hôn sự giao cho những người khác xử lý cũng là sẽ không làm nàng tẩu tử qua tay, nàng cũng bất quá mới 13 tuổi, tẩu tử thế nhưng liền nghĩ đến nàng phải gả người sự, này tẩu tử cũng quá suốt ruột đi. Không ra ba ngày quả nhiên lão tộc trưởng ra liền phái người truyền tin lại đây, vừa vặn ngày ấy hạ cẩm không ở nhà, lý thẩm liền ở lâm thị trong phòng ngồi sẽ. Này một chút lâm thị chính mang theo bọn nha đầu cấp la tẩu phùng hỷ bị, mà la thị liền ngồi ở trong một góc mặt đỏ phùng nàng kia kiện áo cưới. Lý thẩm vào nhà liền thấy này một đầu giường đất thượng đều là rực rỡ nhan sắc, nhưng còn không phải là muốn làm hỷ sự dạng sao. Lâm thị ở trên giường đất thu thập ra một khối địa phương, lôi kéo lý thẩm ngồi xuống, phù phân xảo nhi đi pha trà thơm. Lý thẩm hôm nay sao có rảnh đến nhà ta tới ngồi ngồi. Nhìn ta này trong phòng loạn đến, ngại nhưng đừng chê cười a. Đến, đến, này có cái gì buồn cười lời nói, đây là hỷ sự hẳn là cao hứng mới là. Này la tẩu chính là cái có phúc khí. Lý thẩm tiếp nhận xảo nhi đưa lên trà thơm đặt ở giường đất thượng, nhìn trong một góc mặt đỏ la thị treo gheo nàng. Một chúng tiểu nha hoàn ở một bên che miệng cười trộn, cái này la thị càng là đỏ mặt không dám gặp người. Lâm thị buồn cười vừa tức giận trừng mắt mấy người liếc mắt một cái, cười, cười, chờ nào một ngày ta đem các ngươi cũng một đám cấp tìm nhà chồng gà đi ra ngoài. Tiểu nha đầu nhóm hờn dỗi dầm chân, chủ nhân nương tử này liền hướng về la tẩu. Một chút cũng không đau chúng ta, mấy người cũng đều là lanh lợi thông thấu tính tình, biết này lý thẩm tới tìm Lâm thị là có chuyện muốn nói, liền lôi kéo la tẩu mượn cơ hội đi ra ngoài. Nhà ngươi nha đầu này, nhưng mỗi người đều đẹp đến người mắt thèm a, chỉ sợ là không ít người ra đều nghĩ đến cầu thú, chỉ sợ ngươi là muốn liên tiếp. Chỉ tiếp nhà ta chứng minh, ai lý thị nhìn mấy cái tiểu nha đầu kiểu tiêu bóng dáng thật là hâm mộ, này nhi tử nếu là không có nhậm ngũ. Này một chút sợ là sớm đã thành thân sinh con. Chỉ tiếp nhà ta chứng minh, ai? Lý thị một tiếng thở dài, trong mắt là nùng đến không hòa tan được yêu sầu. Lâm thị cũng không biết nên như thế nào an ủi nàng, đành phải ngồi ở một bên lặng lặng ngồi nàng, cũng không ra tiếng. Tốt xấu này lý thị cũng là sớm đã tiếp nhận rồi nhi tử nhập ngũ sự thật, bất quá một lát liền chuyển qua mắt tới. Ai ta nói cái này làm gì, hôm nay đi vào là có chuyện tốt nói cho các ngươi. Lý Thị thu thập hào tâm tình, ở Lâm Thị không chú ý thời điểm trộm khăn tay sờ sờ khỏe mắt. Thím là gì sự a? Chẳng lẽ là về dự nhi? Lâm Thị nghĩ đã nhiều ngày cũng chính là việc này có thể làm cho bọn họ lại cao hứng một phen. Chính là dự nhi, tục lao nhóm đều đồng ý, hạ kiện thành thân ngày kế liền khai này từ đường làm cho bọn họ tế điện tổ tông, liền chính thức nhập này ra phả. Lý Thị uống một ngụm trà một hơi đem việc này cấp nói ra. Hạ cẩm hoa lớn như vậy đại giới chính là muốn cho dự nhi nhập hạ thị ra phả, lần này rốt cuộc xem như trần ai lạc định, nói vậy bọn họ sẽ là thực vui vẻ. Thật sự, dự nhi thật sự có thể nhập hạ ra ra phả. Lâm thị tuy rằng nghe hạ cẩm nói qua vạn vô nhất thất, nhưng vẫn là có điểm không thể tin được, không nghĩ tới lúc này lại là lý thẩm tự mình tới truyền tin, chỉ sợ tám phần là sự thật. Tự nhiên, ta nói nhà các ngươi đối này là thị cũng thật nhưng đủ tốt. Mọi chuyện nghĩ đến chú nói, lần này thế nhưng tiêu tốn lớn như vậy đại giới nhưng đăng giá. Lý thị thật sự là không nghĩ ra, này 500 có thể cho người một nhà áo cơm vô ưu quá cả đời, hà tất lại chấp nhất này nhập không vào gia phà đâu. La Tẩu là phúc nữ bà vũ này tình phân tự nhiên là không giống nhau, lại nói này hạ kiện cùng đại bá nương chính là đã cứu bảo nhi mệnh, liền hướng về phía ân tình này cũng không thể làm nhà hắn con cháu thành không hộ khẩu. Hạ kiện nếu làm dự nhi vào hán thịnh, chúng ta cũng bất quá là thuận nước đẩy thuyền làm dự nhi trở thành danh chính nôn thuận hạ ra con cháu thôi. Lại nói chính là không có dự nhi việc này, này từ đường cũng vẫn là muốn tu, này cha mẹ cũng cung phụng ở bên trong đâu. Lâm Thị ở lý thẩm trước mặt cũng không nói lời nói dối, chỉ là tránh nặng tìm nhẹ nói dự nhi phía trước chẳng qua là thuận tay vì này cũng không đáng cái gì. Nay tiễn đi lý thẩm này tiểu nha đầu nhóm lại hống La Thị vào nhà theo thừa may và tới, chỉ là La Thị lại không tránh khỏi bị mọi người rêu cợt một đốn, chỉ là mọi người đều không ác ý Lâm Thị cũng liền mở một con mắt, nhắm một con mắt theo bọn họ đi. Thằng đến giờ dậu Hạ Cẩm mới từ trấn trên trở về, Lâm Thị đem việc này đối nàng vừa nói, Hạ Cẩm cũng bất quá một bước quả nhiên như thế, tính săn trong lòng bộ dáng Tẩu tử, việc này tạm thời vẫn là đừng cùng La Tẩu nói đi. Miễn cho nàng có gánh nặng, chờ đến hết thệ đều thành định số nàng tất nhiên là sẽ biết. Hạ Cẩm sợ nhất đó là người khác đối nàng kia cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, nàng sợ làm hết thệ cũng bất quá là duy tâm mà thôi. Không cần người cảm kích. Nhật tử ở vui mừng đúc bị hôn lễ chung vượt qua, mắt thấy 3 tháng 18 liền ở trước mắt, chỉ là có một chuyện làm đến Hạ Cẩm giở khóc dở cười, nhưng mà Lâm thị lại là một bước cũng không nhường. Nay La thị không có nhà mẹ đẻ, Cho dù có bị bán nhập hạ gia kia một khắc cũng chính là nên chặt đức, Kia này xuất gia tất nhiên là muốn từ mùa hè trong nhà xuất giá, nhiên trong nhà phó thì thành thân là không cho phép đi chủ nhân ra cửa chính. Đừng nói thành thân chính là gia đình giàu có quy củ ngày thường ra vào cũng đến đi cửa hông, chỉ là hạ gia không quy củ nhiều như vậy. Lúc này mới đều là cùng chủ tử cùng tiến cùng ra. Nhưng là lần này Lâm Thị lại như thế nào cũng không chịu nhượng bộ, La Thị xuất giá nhất định phải đi cửa hông. Này vốn cũng là lẽ thường, chỉ là Hạ Cẩm vốn cũng không để ý cái này có đi hay không cửa chính cũng không có gì ảnh hưởng. Hạ Cẩm khuyên can mãi khuyên một hồi lâm thị cũng không chịu đồng ý, nhưng mà trong nhà người thế nhưng tất cả đều không đồng ý. Hạ Cẩm cách làm, chính là hợp với Lao Thẩm, La Thị, Hạ Kiện, Hạ Đại Bá Nương đều yêu cầu làm Hạ Kiện từ cửa hồng đó đón dâu. Nay từ xưa liền có quý củ, nay Hạ Cẩm mới là trong nhà đứng đắn tiểu thư. Nếu là làm la thị đi rồi cửa chính, này đó là tổn hại hạ cẩm tương lai nhân duyên cùng phúc lộc, nhà này trung trừ bỏ đứng đắn công tử, tiểu thư bất luận ai hỷ sự đều chỉ có thể đi cửa hông, chính là một ít gia đình giàu có sống nhờ ở trong phủ biểu tiểu thư, đường tiểu thư cũng là như thế không thể du củ, này đây lâm thị thế nào cũng không chịu gật đầu. Làm hiện đại người hạ cẩm đương nhiên là không để bụng này đó, huống chi nàng hiện tại tuổi tắc cũng bất quá 13 tuổi. Chờ đến hắn nàng còn không biết muốn quá nhiều ít năm Thật sự là không lay chuyển được nàng tẩu tử hạ cẩm chỉ có thể khác thưởng hắn pháp Nay hạ ra trừ bỏ cửa chính chỉ có hậu viện khai một cái cửa sau Cửa sau là vì phương tiện hạ cẩm đảo mang khai Liền đối diện này rừng trúc bên trong Nay tiểu hoa còn muốn từ trong rừng trúc vòng đi vào cũng thật sự là không có phương tiện Hơn nữa láng giềng gần cửa sau đó là chuồng ngựa Nếu thật là làm la tẩu từ bên kia xuất giá Hạ cẩm như thế nào đều cảm thấy quá bẩn thiệu người. Cuối cùng đành phải trinh đến lâm thị đồng ý tại ngoại viện đại môn biên lại khai cái cửa hông, tuy nói bất tận như người ý nhưng tốt xấu cũng làm hạ cẩm này trong lòng hảo quá một chút. 3 tháng 18 đại cát nghi gả cưới, hạ kiện ra nạp trinh đội ngũ Minh mông quần cuộn vào hạ ra môn. Này nạp trinh ngày ấn quy củ là bà mối mang theo nhà trai ra trưởng bối lại đây, tức là đưa xính lễ ngày, cũng là thỉnh kỳ. Này la thị hôn sự là hạ cẩm làm chủ, này mọi người đều biết lại nói này hạ kiện thỉnh trưởng bối cũng không phải người ngoài, cũng liền không cần thiết cất giấu giả mù sa mưa làm lâm thị tới chủ sự. Hạ cẩm đau đau mau mau nhận lấy này xính lễ, tổng cộng bất quá chỉ có 8 đài, nhưng tại đây người nhà quê gia kia liền coi như là nổi bật, người bình thường gia cấp đưa lên 2 đài liền tính không tồi, chính là điều kiện tốt hơn một chút nhân gia cũng bất quá 4 đài, nếu là nhà gái trong nhà thật sự là khó chơi. Nhiều nhất cũng bất quá là sáu nâng, Giống hạ kiện ra như vậy đưa ra tám đài. Tại đây hạ ra thôn thậm chí quanh thân mấy cái thôn cũng coi như là độc nhất phần. Lúc này lại làm này trong thôn đại cô nương tiểu tức phụ lại âm thầm đỏ mắt một phen. Nay thanh quá thân chẳng lẽ là lén lút bóp nhà mình nam người cánh tay làm nhà mình nam nhân trận to mắt chó nhìn xem. Này một cái nhị hôn còn có nhiều như vậy xính lễ. Chính mình mới được nhiều ít. Này về sau nếu là không nhiều lắm đâu chính mình điểm. Đó chính là thật thật thực xin lỗi người, các nam nhân đều là ôm cánh tay, trong lòng lâm thầm đến đem hạ kiện mang cái hoàn toàn, ngươi này lại không phải cười cái hoa cúc đại khuê nữ dùng đến như vậy làm nổi bật sao. Đây là muốn toàn thôn nam nhân đều không qua được đi. Mà đại cô nương nhóm đều bị đem này là thị dựng thành tấm gương, này về sau chính mình thành thân thời điểm xính lễ nếu là thiếu quá la thị chính là tuyệt không sẽ xuất giá. Dựa vào cái gì chính mình một cái hoa cúc đại khuê nữ còn không bằng nàng một cái mang theo hải tử gà chồng Hạ cẩm nhìn này vừa nhấc vừa nhấc xính lễ nâng tiến ra môn, trên mặt tuy không có gì biến hóa, này trong lòng vẫn là thế la thị vui vẻ, từ này xem ra này hạ đại bá nương cũng là tương đương nhìn chúng nàng, tuy nói này một năm hạ đại bá nương đi theo lâm thị cùng lao thẩm cũng tránh không ít bạc, này đó có lẽ cũng không tính cái gì. Nhưng là liền hạ cẩm đánh giá này xính lễ cũng sẽ không vượt qua bốn đài, liền tính hạ đại bá nương này xính lễ chỉ ra hôm nay một nửa số, kia người ở bên ngoài. Xem ra cũng liền không tính thiếu, hạ cẩm cũng sẽ không nói cái gì, ở nàng dự đánh giá bên trong này cũng coi như là không tội, nếu nhân ra một lần nâng nhiều như vậy lại đây, cũng có thể thấy đây là đối la thị nhìn chúng. Này xính lễ hạ cẩm tất nhiên là sẽ không muốn nàng, chỉ là tạm thời thế nàng thu. Đợi cho xuất giá cùng ngày liền theo của hồi môn cùng nhau ngâng qua đi, cũng coi như là la thị một chút vốn riêng. Hạ cẩm tay nhỏ vung lên, đính hạ 3 tháng 28 đó là này thân nên ngày lành, lao thẩm vui mừng liền phải cấp hạ đại bá nương truyền tin đi, này hỷ sự xem như đính hạ, chỉ là lao thẩm lúc gần đi lại bị hạ cẩm lôi kéo tay. thẩm nhi, nay hạ kiện danh cũng quá khó nghe, ta này đã sớm từng nói. Chỉ là người này ở hiếu kỳ làm hắn sửa tên nhi chỉ sợ sẽ có người nói nhàn thoại, này một chút thừa dịp hắn này thành hôn sau, khai từ đường làm dự nhi nhập ra phả, làm hắn đem tên này cũng cấp sửa lại đi. Lao thẩm không nghĩ tới việc này, này hạ kiện, hạ kiện kêu đều hơn 20 năm, cũng không nghe ra có cái gì không ổn à, này một chút cẩm nhi sao nhớ tới làm hắn sửa tên sự, lao thẩm vẻ mặt mạc danh nhìn hạ cẩm. Hạ Cẩm nhìn lao thẩm biểu tình cũng biết nàng là không hồi quá vị tới, tọa giải thích cùng nàng nghe, thẩm, ngươi ngấm lại à, này hạ kiện, hạ kiện chẳng phải là cùng mắng chửi người hạ tiện một cái âm sao. Phụt, ngươi này quỷ nha đầu, ngươi này không nói ta thật đúng là không nghĩ tới, này đều mau kêu hơn 20 năm, cũng chưa để ý quá. Lao thẩm cười nhẹ nhàng cho hạ Cẩm một quyền, nha đầu này tâm tư sao liền như vậy linh đâu. Vốn dĩ không chú ý tới này sẽ nghe Hạ Cẩm nói như vậy, còn đến thật sự nghe ra điểm như vậy điểm không đối vị tới. Việc này đãi ta một hồi cùng ngươi đại bá nương nói nói, chỉ sợ nhiều năm như vậy nàng cũng không nghĩ tới. Đây là tên này sợ là không thể nói sửa liền sửa, chờ trước hảo hảo châm trước cái tên hay mới được. Hạ Cẩm ngẫm lại cũng có lý, toại cười đối lao thầm nói, kỳ thật này cũng không khó muốn thật là không thể tưởng được tên hay. Không bằng này liền ở hạ kiện tên này sau trở lên một cái kháng tự, này về sau đã kêu hạ kiện khang, ý tứ bất biến lại so với hạ kiện dễ nghe một chút. Lao thẩm tinh tế cân nhắc hai lần, này hạ kiện khang đích xác muốn so hạ kiện dễ nghe, cẩm nhi này đầu góc thật đúng là linh, xoay chuyển cũng mau, chỉ là từ xưa cũng không có mỗi tử thế vinh trưởng đặt tên sự à, liền cười đoán trách đến chọc chọc hạ cẩm cái chán nói, việc này cũng là ngươi có thể còn được. Chủ ý tuy nói không tội nhưng cũng đến chờ ta và ngươi đại bá nương thương nghị. Nói xong liền cười xoay người ra cửa, hướng tới hạ đại bá nương ra đi. Này nương hai đang ở nôn nóng đến chờ hạ đại bá nương hồi âm, này một chút đều ở nhà chính chờ, hạ đại bá nương nhìn đi qua đi lại hạ kiện, bất đắc dĩ đến xoa cái chán. Dũng sĩ, ngươi có thể đừng như vậy đi tới đi lui sao. Xoay chuyển nương này đầu đều hôn mê, cẩm nhi đều ứng nảy việc hôn nhân. La thị sớm muộn gì đều là ngươi nương tử, ngươi tại đây suốt ruột cũng vô dụng a. Kỳ thật này Nhi tử thật vất vả cưới cái tức phụ, nàng cũng là thật cao hứng, chỉ là này Cẩm Nhi nha đầu luôn luôn nói một không hai, nàng nói muốn đem người này ở lâu một năm đó là một năm, chính mình này tại đây lo lắng sung cũng là vô dụng, huống chi này một năm này kỳ đều tới rồi, Cẩm Nhi cũng ứng hôm nay nạp trinh, nghe tiểu đầu đinh truyền tin nói này xính lễ Cẩm Nhi đã nhận lấy, nhìn cũng tương đối vừa lòng, tả hưu bất quá mấy ngày liền có thể đem người này cấp nên trở về, này tại đây trong nhà đảo quanh cũng vô dụng a, nương ta như thế nào có thể không bội đâu, cẩm nhi kia tính tình ngươi lại không phải không biết, vạn nhất nàng đem cuộc sống này lại đính đến năm sau nhưng như thế nào hảo, hạ kiện cao mày ngừng lại, hồi tưởng ngày ngày gần đây tử chính mình có từng có đắc tội nghỉ mát cẩm, nha đầu này chính là mang thủ thực. Muốn thật là có không nhỏ tâm đắc tội nàng địa phương vẫn là sớm một chút tới cửa xin lỗi hảo, giống như nàng đối chủ động nhận sai vẫn là tương đối khoan dung. Nguyên lai like hạ kiện ca ca, là không hài lòng cẩm nhi đem hôn kỳ đính đến sớm như vậy, tưởng cẩm nhi đem này hôn kỳ bài đến năm sau à, xem ra cẩm nhi đính này hôn kỳ thật là sớm điểm, không bằng ta đây liền trở về cấp cẩm nhi truyền tin làm nàng đem này hôn kỳ về phía sau lại duyên duyên. Hương Nhi vốn là theo lão thẩm lại đây xem náo nhiệt, này một chút nghe được Hạ Kiện nói đầy mình không cao hứng. Cẩm Nhi này nhọc lòng thao phổi vì bọn họ tính toán. Gia hỏa này chẳng những không cảm kích, còn ở sau lưng bố trí Cẩm Nhi không phải. Toại cố ý giả vờ xoay người phải đi giá thức tính toán dọa dọa hắn. Lúc này Hạ Kiện thật đúng là luôn cuống tay chân, sợ tới mức chạy nhanh lôi kéo nàng xin tha. Hương Nhi muội muội, là ca ca sai rồi, ca ca tại đây cho ngươi nhận lỗi còn không được sao? Ngươi xem ca ca lớn như vậy đem tuổi còn không có thảo tức phụ phân thượng, nhưng ngàn vạn không thể đi tìm Cẩm Nhi A. Chỉ cần thật là đem này hồn kỳ cấp duyên, ca ca thật là vô pháp sống. Muốn nói này hạ kiện ra cũng là càng ngày càng dài, trước kia nếu là người ta lấy việc này trêu ghèo hắn, nhiều ít còn sẽ có một ít tử mặt đỏ, này sẽ chính mình nói lên việc này đi vào là mặt không đỏ khí không thở hồn hện. Hương Nhi nhìn hạ kiện bộ dáng này, cảm thấy vạn phần buồn cười khó trách này cẩm nhi như vậy thích khôi hài đâu hương nhi mân khẩn cái miệng nhỏ nắm tay niết chiếc khẩn chỉ là hơi hơi run rẩy bả vai đi bán đứng nàng thoá mạ hạ kiện một câu không biết xấu hổ phục lại làm bộ nghiêm trang hướng về phía hạ cẩm nói hóa ra là muội muội nghĩ sai rồi ta còn tưởng rằng ca ca là đối cẩm nhi tỷ tỷ vì ca ca nói việc hôn nhân này bất mãn tưởng sau này duyên duyên đâu muội muội cũng bất quá là thế ca ca suy nghĩ sợ ca ca ngượng ngùng mở miệng Nghị thế ca ca chuyển cái nói xong. Hương Nhi lời này đã có thể có điểm trọc hạ kiện tâm hoa tử. Hắn nào có không hài lòng hắn là vừa lòng đến không thể lại vừa lòng. Này mong ngôi sao mong ánh trăng liền nghị sớm một chút đem người này cấp nên vào cửa. Này một chút sao tới rồi Hương Nhi trong miệng toàn bộ thay đổi vị. Này Hương Nhi cùng Cẩm Nhi ở bên nhau ngốc đến lâu rồi. Đều học được Cẩm Nhi treo cợt người kê bộ. Tốt xấu chính mình cũng là bọn họ đường ca. Sao đã bị này hai cái muội tử niết ở lòng bàn tay, xoa tới niết đi này cũng quá thật mất mặt, chỉ là này tức phụ, nhi tử còn ở nhân gia dưỡng, ai? Này cũng chỉ có thể chịu được. Không đúng, này trừ bỏ chịu đựng còn phải hảo hảo hồng mới được. Hạ kiện cũng coi như là nghe ra tới, này hương nhi là ở vì vừa mới chính mình nói cẩm nhi kia lời nói sinh khí đâu, ở vì cẩm nhi ôm bất bình đâu. Vừa lòng, vừa lòng, sao có thể không hài lòng đâu? Cẩm nhi muội muội thật đúng là quá đau ta, ta việc hôn nhân là ta là nào nào đều vừa lòng, này không phải vội vã tưởng đem người cấp nên vào cửa sao. Muội tử ngư nhưng đến giúp ca ca nói nói, nay tẩu tử nếu có thể sớm ngày vào cửa, ca ca chính là cả đời đều nhớ kỹ muội tử đại ân. Hạ kiện này lại là chắp tay thi lễ lại là túi chào, liền sợ này tiểu cô mãi mãi thật đến chạy đến hạ cẩm kia cáo một chạm. Cuối cùng Hạ Kiện từ trong tay áo lấy ra một đóa tiểu xảo châu hoa nhét vào Hương Nhi trong tay. Này vốn là Hạ Kiện từ chấn trên tìm tới tính toán đưa cho La Thị. Chỉ là La Thị nói này châu hoa không thích hợp nàng tuổi này. Hạ Kiện vốn định bắt được chấn trên lại cho nàng đổi cái hoa thước. Này một chút vừa lúc dùng để lấy lòng Hương Nhi. Hương Nhi nhìn trong tay tiểu thất châu hoa thật là yêu thích. Đây đúng là bọn họ tuổi này nữ hài thích nhất phụ tùng. Chỉ là cái này châu hoa tưởng là không tiện nghi. Cũng không phải nàng này ở nông thôn nữ hải có thể mang khởi, mang phải đi ra ngoài. Lại nói này đã hơn một năm hạ cẩm đưa nàng thứ tốt cũng không ít, chỉ là nàng giống nhau cũng không dám mang theo ra, nhất định này mọi người đều nghèo quán, này có tài cũng không thể lộ bạch, nếu là chọc người mắt luôn là không tốt, này đây lão thẩm đều cho nàng thu lên, tích cóc về sau cho nàng làm của hồi môn, này một đóa nho nhỏ châu hoa liền tính là thu cũng bất quá là đẻ ở đáy hòm. Chờ không ai thời điểm chính mình mang cho chính mình xem thôi Nghĩ đến đây Hương Nhi này khuôn mặt nhỏ vui sướng chậm rãi nhân tiện biến thành hư ảo Châu hoa ở trong tay nắm chặt lại Đưa về đến hạ kiện trong tay Ta không cáo ngươi trạng là được Thứ này quá mức quý trọng Ta nhưng thu không nổi Vẫn là đưa cho tẩu tử đi Này cái nào cô nương không yêu thiếu Này Hương Nhi trong mắt là không láo thẩm xem ở trong mắt Chỉ là này quá xuất khiếu Cũng không nhất định chính là chuyện tốt Chính mình này khuê nữ nàng liền trông cậy vào về sau cho nàng tìm một cái môn đăng hộ đối việc hôn nhân, tìm một cái sẽ đau người hát tử. Không quý củ, có người như vậy trêu cợt ca ca sao? Cô nương mọi nhà như vậy nghị luận ca ca việc hôn nhân, chuyến ra đi cũng không sợ người chê cười. Lao thẩm cùng hạ đại bá nương nhìn nhỏ cười, vốn dĩ hai người nhìn này hương nhi đùa với hạ kiện chơi cũng không để trong lòng, này hai anh em kém đến tuổi ở ngày thường cũng ít có đi lại. Khó được này không thấy sinh phân, này lao chỉ em dâu hai cũng không cảm thấy này có cái gì không ổn. Hạ đại bá nương cười đoán trách hạ kiện, ngươi muội tử cùng ngươi khai nói giỡn, nhìn ngươi sợ tới mức như vậy, thật đúng là tiền đồ, không phải cưới cái tức phụ sao. Xem ngươi khẩn trương, lão thẩm ra ngựa ngươi còn không tin được sao. Là, là, là ta quá nóng nội điểm. Hạ kiện ngựa ngùng gãi đầu, xem ra là chính mình khẩn trương quá độ. Hương Nhi cũng cười chừng hắn liếc mắt một cái, Hạ Kiện trở về nàng một cái ngượng ngùng tươi cười. Nay huynh muội hai người nhìn nhau cười này một tờ liền bốc qua đi. Lão Thẩm đem Hạ Cẩm ý tứ cấp Hạ Đại Bá Nương nói một lần, Hạ Đại Bá Nương đến là lòng tràn đầy vui mừng, chỉ là Hạ Kiện tựa hồ không quá vừa lòng, lầu bầu một câu, như thế nào còn muốn lại chờ mười ngày a? Đêm này một phòng người đều chọc cho vui vẻ. Lão Thẩm cẩn thận từ trong lòng lấy ra một cái tiểu xảo bố bao chậm rãi mở ra, cười đẩy đến hạ đại bá nương trước mặt, đây mới là Cẩm Nhi đưa cho hạ kiện thành thân đại lễ, ngươi cẩn thận nhìn một cái. Hạ đại bá nương nghi hoặc nhìn trước mặt đồ vật, nàng cũng là không biết chữ, nhưng là nơi này đồ vật cái quan phủ hồng trọc nàng vẫn là nhận được, ngẩng đầu nhìn lao thẩm trong mắt tràn đầy nghi vấn, hán thẩm, đây là cái gì? La thị cùng giữ Nhi giấy bán thân, một năm trước bọn họ đính thân thời điểm Cẩm Nhi liền đưa đến ta nơi này tới dặn do ta chờ bọn họ thành thân thời điểm liền đem thứ này cho các ngươi đưa tới, quyền cho là nàng cấp hạ kiện bọn họ hạ lễ. Nói lại từ nhất phía dưới nhảy ra một trương pha tân giấy, đồng dạng cái quan gia ấn tự, đây là trước đoạn nhật tử cẩm nhi lấy nhà ta kia khẩu tử đi quan phủ làm được tiêu la tuệ cùng dự nhi nô tịch công văn, này về sau này la thị cùng dự nhi liền không ở là hạ gia nô, mà là nhà ngươi tức phụ cùng tôn tử. Hạ đại bá nương nhìn trước mắt đồ vật, dần dần nước mắt mơ hồ hai mắt nàng chưa từng nghĩ tới cẩm nhi thế nhưng có thể như thế đối bọn họ khuyên tâm tương đái nghĩ chính mình trước kia vì bản thân tư dục đối bọn họ huynh muội đã làm sự trong lòng ấy nay thực càng cảm thấy đến là không mặt mũi nào đối mặt cẩm nhi một phen tình ý hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi không bao giờ ra tới hạ kiện trong lòng cũng là một fan ngũ vị tạp trần kia một ngày hắn còn từng đi tìm hạ cẩm lý luận thậm chí khoác lác nói nói cái gì một ngày nào đó Trung quy muốn đem này mẫu tử hai người cấp chuộc ra tới, không nghĩ tới cẩm nhi nguyên lai like sớm liền cho bọn hắn muốn lỡ, nàng sợ làm hết thể chỉ không phải vì xác định chính mình đối la tuệ thể tình. Đối mặt hạ cẩm này tình thâm ý trọng, này mẫu tử hai người thật là vừa hổ vừa thẹn lại là cảm động, càng có rất nhiều vì chính mình đã làm sự không chỗ dung thân. Chỉ là lao thẩm tiếp được đi nói càng là làm này hai người khiếp sợ không thôi, các ngươi cũng đừng tưởng rằng. Cẩm nhi làm nhiều như vậy là muốn cho các ngươi cảm kích, nàng cũng bất quá là không nghĩ thiếu hạ các ngươi này một phen nhân tình. Cẩm nhi nha đầu này từ trước đến nay là người khác đối nàng tốt hơn ba phần, nàng liền phải về báo người khác thập phần tính tình. Nói đến nơi này lão thẩm cẩn thận nhìn này mẫu tử hai người thần sắc, thấy bọn họ đều lâm vào chính mình suy nghĩ chung, không cấm đánh đánh giọng nói mới tiếp tục nói. Khụ, khụ, lần trước tẩu tử nói qua muốn cho dự nhi đi theo la thị vào cửa. Tưởng hắn có thể trở thành hạ gia con cháu, hứa ngươi cũng liền như vậy vừa nói, nhưng chuyện này cẩm nhi lại là ghi tạc trong lòng. Trước đó vài ngày nha đầu này tìm lao tộc trưởng, nói nguyện ý lấy dự nhi dành nghĩa quên ra 500 lượng bạc, tu tiểu. Lót đường, vì hạ gia trùng tu từ đường tới đổi lấy dự nhi nhập hạ thị gia phả tư cách. Hạ đại bá nương nghe thế càng là nhịn xuống dùng ống tay háo lau khoẻ mắt, đẹ nặng nghẹn ngào hỏi, như thế nào chuyện này? Mội tử ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Hạ đại bá nương nắm lao thẩm ống tay háo, lao thẩm cũng không phất khai tay nàng, chỉ cùng nàng nói, lúc trước lao tộc trưởng đối này dự nhi nhập gia phả sự cũng là đáp ứng rồi, chỉ là hiện giờ những cái đó tộc lao nhóm một cái kính phản đối, nói thẳng dự nhi từng là nô tịch, cha ruột lại là cái phạm quá sự, nếu là đem hắn thu vào gia phả sẽ bôi đen tổ tông nhóm mặt mũi. Thằng nói cẩm nhi suy nghĩ cái chủ ý dùng dự nhi danh nghĩa ra tiền vì hạ thị kiến từ đường, còn nói nếu là tộc lao nhóm nếu là không đồng ý dự nhi nhập phổ liền không ra này tiền, chỉ nói dự nhi không phải hạ thị tông tộc người, cũng không có nghĩa vụ vì hạ gia kiến từ đường. Này tộc lao nhóm đến là có chút phê bình kín đáo lại bị lao tộc trưởng cấp lực đè ép xuống dưới. Người cũng biết này lao tổ tông thật thật là nổi giận lên, đó là chút tộc lao nhóm cũng đến cho hắn ba phần tình cảm hắn lão nhân ra vì việc này cái kia chính là tức giận đến không nhẹ chỉ nói này cẩm nhi vì hạ gia thôn đã làm nhiều ít sự này trong thôn hiện tại mọi nhà có thể quá tốt hơn ngày lành cái nào không phải đi theo cẩm nhi mặt sau làm việc nàng hiện tại bất quá là muốn cho đại gia bán như vậy tình cảm các ngươi cũng không chịu sao huống chi tộc lao nhóm sở lo lắng cái gọi là bôi đen tổ tông vấn đề cũng đem sẽ không tồn tại này dự nhi bỏ vốn túc Kiều lót đường vốn chính là việc thiện Chỉ biết làm người sở khen, người như vậy xuất từ hạ ra cũng chỉ sẽ cho tổ tông nhóm trên mặt làm dạng dỡ lại từ đâu ra bôi đen nói đến. Đến là có cá biệt bướng bình tính tình phi nói này tiền là hạ cẩm ra, cùng dự nhi vốn là không quan hệ, này hạ cẩm vốn chính là hạ ra người, ghi tạc nàng hoặc là mùa hè trên người này hạ ra tổ tông trên người cũng là có quang, cần gì phải muốn đem này phần công đức ghi tạc cái không chút nào biết sự trẻ con trên đầu. Một hai phải làm hạ gia thu như vậy cá nhân. Kết quả lại đổi lấy lao tổ tông trầu này mắng. Này tiền bạc là cầm nhi, nàng vui lấy ai danh nghĩa đó là lấy ai danh nghĩa. Nếu là các ngươi còn ở chỗ này lấy này căn bản không tính lý do lý do lại đi khó xử nàng. Ta đây liền làm nàng không cần lãng phí này tiền bạc. Có này 500 lượng bạc muốn cho dự nhi vào nhà ai ra phải chỉ sợ nhân ra cũng là thập phần vui. Không cần bám lấy chúng ta hạ gia không bỏ. Cẩm nhi cũng bất quá là tưởng cấp dự nhi một cái xuất xứ thôi, đến nỗi này trùng tu. Từ đường sự cũng không cần các ngươi lo lắng, ta lão nhân đi ngầm sẽ tự cùng tổ tông nhóm giải thích rõ ràng, liền không nhọc các vị lo lắng. Nói xong liền làm người đơ hắn đi rồi, lưu lại hai mặt nhìn nhau tộc lao nhóm không biết làm sao. Lao tộc trưởng này nửa là dụ hống nửa là uy hiếp nói đến là thực sự có hiệu quả, bất quá sau một lúc lâu liền có người đến nhà hắn chung truyền lời. Nói là tộc lao nhóm đều không phản đối dự nhi nhập gia phả sự. Lao thẩm nói xong bưng lên trên bàn hơi lạnh nước trà mẫn một ngụn. Như vậy một đại trò chuyện thật đúng là lãng phí nàng không ít nước miếng. Hạ đại bá nương cùng hạ kiện nghe được càng thổn thức không thôi. Bọn họ chưa từng nghĩ đến hạ cẩm chậm chạp không đề cập tới hôn kỳ việc. Nguyên lai lại là thế bọn họ đem mọi chuyện đều an bài thỏa đáng. Cũng khó trách hạ kiện oán giận hạ cẩm hai câu. Này hương nhi liền muốn tới bên vực kẻ yếu Hạ cầm đối nhà bọn họ này phân thâm tình hậu ý, chỉ sợ đời này cũng là chả không được. Hạ đại bá nương càng là lần nữa hướng về phía hạ kiện nói, ngươi nhìn cẩm nhi muội muội vì ngươi này hôn sự thao nhiều như vậy tâm, về sau sẽ giúp muội muội làm việc khi nhưng càng nếu là tận tâm tận lực mới có thể không làm thất vọng người, nhưng chớ có lại không biết cảm ơn. Lao thẩm nghe xong hạ đại bá nương nói cũng là thập phần vừa lòng, nàng chọn ở hôm nay đem việc này nói khai chính là muốn cho bọn họ cả đời đối hạ Cẩm tâm tồn cảm ơn, làm cho bọn họ cả đời niệm hạ Cẩm hảo, về sau vô luận như thế nào đều sẽ không đối hạ Cẩm nổi lên không nên khởi tâm tư. Cuối cùng lão Thẩm cũng đem này hạ Cẩm kiến nghị hạ kiện sửa tên sự huyền chuyển cấp hạ đại bá nương nói, hạ đại bá nương trầm ngâm một lát, hạ Cẩm đối bọn họ dụng tâm nàng đã là không biết như thế nào cho phải, hỏi hạ Cẩm ý tứ, hạ đại bá nương lập tức liền sửa lại khẩu từ đây cũng không ở gọi là gì dũng sĩ mà sửa kêu khang nhi hạ kiện nhất định cũng là thường xuyên ở bên ngoài chạy đã sớm nghe qua người khác đối chính mình tên phê bình đối tên của mình cũng sớm đã có bất mãn chỉ là tên này là cha mẹ ban tặng hắn cũng liền không có động quá sửa tên tâm tư không nghĩ tới này cẩm nhi muội muội một câu liền làm hắn thoát ly này hạ tiện tên trong lòng đối hạ cẩm lại là một khắc phiền cảm ơn hạ kiện khang hôn sự vô cùng náo nhiệt xong xuôi La Thị tuy nói không có thể từ hạ ra cửa chính xuất các, nhưng là Hạ Cẩm cố ý vì nàng khai cửa hông vẫn là làm nàng cảm động không thôi. Tiểu thư vì các nàng mẫu tử đã làm sự, Hạ Kiện Khang đã cấp nói qua, ở xuất ra cùng ngày ở Hạ Gia chủ đại sảnh, La Thị mang theo bảo nhi một hai phải cấp mùa hè vợ chồng cập Hạ Cẩm khái thượng ba cái vang đầu lấy kỳ cảm kích, Hạ Cẩm chịu ở không lay chuyển được nàng chỉ phải ở ghế trên ngồi xuống bị bọn họ mẫu tử lễ. Này mẫu tử hai người hiện giờ gian này hạ ra môn liền không ở là nhà mình nô buộc, đây cũng là cuối cùng một lần chịu bọn họ lễ nhìn bọn họ kia tình ý chân thành bộ dáng hạ cẩm cũng không đành lòng tự tuyệt, liền đãi bọn họ mẫu tử cấp ca tẩu hành xong lễ sau tại đây chủ vị ngồi xuống dưới. Chỉ là không nghĩ tới hạ kiện khang này tư cũng lại đây xem náo nhiệt, đãi này mẫu tử hai người vừa rồi quỳ xuống, ra hỏa này liền không rên một tiếng quỳ gối la thị bên người, hạ cẩm dọa một nhảy ba thức cao phi thân tử chủ vị thượng ngày xuống, này hạ kiện khang mặc kệ nói như thế nào cũng là nàng danh chính nôn thuận đường hình, này nếu là bị hắn lễ đến lúc đó chẳng lẽ là phải bị này người trong thôn giọt nước miếng cấp chết đối. Chỉ là không nghĩ tới hạ kiện khang cũng mặc kệ hạ cẩm có phải hay không làm ở chỗ ngồi phía trên, cứ như vậy bang bang khấu ba cái văng đầu, chỉ nói, cẩm nhi muội muội đời này đối ta hạ kiện khang này đại ân, khỏe mạnh không, có gì báo đáp. Chỉ mong có kiếp sau khỏe mạnh nguyện ý kết cổ ngâm lành, làm châu làm ngựa tới báo. Hạ cẩm vì này tư hung hăng ác hàn một phen, run run trên người rơi xuống đầy đất nổi da gà. Lúc này mới mấy ngày không thấy ra hỏa này là từ đâu học được này văn chiếu chiếu lời nói. Bất quá hắn hôm nay này một thân đỏ thâm hỷ phục mặc ở trên người, đến là cùng kia vượt mã dạo phố Tân Khoa Trạng Nguyên có vài phần hiệu quả như nhau chỗ. Nhưng là ai tới nói cho mọi người kỳ thật giá hỏa này chữ to không biết một cái sọn cũng chính là này một năm mùa hè có phải hay không bất thời giờ dậy hắn nhận. Hai chữ, làm cho hắn phương tiện nhớ cái chướng mục gì. Này hạ ra có hỷ sự, tuy nói xuất giá bất quá là cái hạ nhân, nhưng này tới cửa chúc mừng đến hạ khách nhưng không ở số ít, nhà này chủ coi trọng này phía dưới người tự nhiên cũng sẽ không như vậy không nhãn lực thế, này các nơi thư phòng trưởng quầy tất nhiên là không cần phải nói. Này hạ ra chính là nửa cái chủ nhân đâu. Đường xa gần gũi tự nhiên là tự mình trình diện, chính là xa cũng sôi nổi nhờ người đưa tới lễ. Này nhà mình đường phô trưởng quậy liền càng không cần phải nói tất nhiên là sớm trình diện giúp đỡ tiếp đón khách nhân. Này đã hơn một năm hạ ra tại đây chấn trên có hợp tác chúng ra cửa hàng cũng là tới người. Ngay cả này xa ở phủ thành phương trinh cũng là tự mình trình diện. Tiểu mục thứ này càng là lấy chủ nhân tự cho mình là này bận trước bận sau so nhà mình làm hỷ sự còn vui vẻ. Lần này là thị xuất giá hạ cẩm nhưng xem như vì nàng tránh đủ mặt mũi Quang này chính tịch liền khai hai ba mươi bản, càng miễn bản này khai một ngày tiệc cơ động, chỉ là hạ cẩm vì cấp hạ kiện khang lưu cái mặt mũi này đến hội đó là bại ở hạ kiện khang ra cửa, sở hữu quà tặng cũng đều là đưa vào hạ kiện khang trong nhà. Chỉ là mọi người cũng đều rõ ràng người này là hướng về phía ai mặt mũi tới là được. Xem qua hạ ra làm hỷ sự người đều bị ở trong lòng tổn thức, này hạ ra thật đúng là thiệt tâm, gả ra một cái nốt thì cũng có thể như thế là mạnh tay, không có này thu lễ còn toàn bộ cho nhân ra, chính mình chỉ là một cái nhân tình nợ, chỉ là hạ cầm lại không cũng không ý, này suýt nữa vì nhà hắn bảo nhi vứt bỏ hai điều mạng người, lại há là này những ngoài thân vật có thể bồi thường. Này hỷ sự cũng là náo nhiệt nháo rơi xuống màn tre, hạ cầm lại dẫn thân vào đến nàng kia đem đường phô khai biến phượng thiên nghiệp lớn giữa. Này quá khứ một năm này bên sông Phủ cũng là thành thành đều có sáng ý kẹo phường, mà nàng tiếp được đi mục tiêu đó là ba năm nội đem này kẹo phường nở khắp phượng thiên. Nàng có như vậy hùng tâm tráng trí cũng là có thật có theo, nàng so người bình thường nhiều một cái thiên nhiên tài nguyên, kia đó là kia một trăm gia thư phòng. Những cái đó thư phòng đều là có nàng phân tử, hắn là những cái đó thư phòng nửa cái chủ nhân, nơi đó mặt người tiểu mục cho nàng tùy thời thuyên chuyển quyền lợi. Những cái đó thư phòng từ lâu ở phượng thiên các đại thành chân đứng vững gốc chân, nàng cũng chỉ phải có cũng đủ nhân thủ phái hướng các nơi tự nhiên có người tiếp ứng, thậm chí này từ tuyển chỉ, trang hoàng đến khai trường, nàng đều không cần phải người đi trước, chỉ cần một phong thư từ đều có thư phòng trung trưởng quẩy thế nàng làm tốt. Tổng so trời xa đất lạ đến các nơi từ đầu bắt đầu mạnh hơn nhiều. Mà nàng hiện tại phải làm sự chế định ra một loạt kế hoạch sau đó làm người đưa hướng các nơi trưởng quay trong tay, nay chọn người cùng bồi dưỡng cùng giáo thụ kỹ thuật sự tự nhiên có người thế nàng tới hoàn thành. ngoáng lên lại là 3 tháng đi qua, thời tiết này nhật đến làm người vô pháp tinh đến hạ tâm tới tự hỏi, hạ cầm ngốc tại cửa hàng xương phòng trung, tay cầm đại bút đang ở tinh tế câu họa cái gì? Mơ hồ xuôi thai đã có người ở kêu tên của mình. Buồn bực bất an trung hạ cầm vùng trong tay bút, đẩy ra sát đường cửa sổ chỉ thấy một mặt dường như là lao thẩm thân ảnh hướng về phô trung vọt tiến vào. Hạ cầm vội vàng xoay người hướng cửa đi đến, lúc này lao thẩm đã nghiêng ngả lào đảo vọt đi lên, một hơi còn không có xuyến đều, liền nắm hạ cầm hướng dưới lầu chạy, cầm nhi, mau, mau cùng ta trở về. Nhà ngươi đã xảy ra chuyện. Hạ Cẩm bị nàng thất tha thất thiểu kéo xuống lầu, thiếu chút nữa không băng ngã, vẫn là Hồng Tụ mắt cấp nhanh tay một phen vớt trụ nàng, thế nàng ổn định thân mình. Lão Thẩm tuy nói trong mắt có xin lỗi, chỉ là lúc này trong nhà đã đến nước sôi lửa bỏng nông nỗi thật sự cũng là cố không được như vậy nhiều. Kéo Hạ Cẩm tay còn tưởng ra bên ngoài kéo, lại bị Hồng Tụ không nói gì chặn đứng. Hạ Cẩm còn làm không rõ ràng lắm cái gì trạng huống, này Hạ Gia phát triển cho tới bây giờ này nông nỗi đừng nói này trong thôn người chính là phóng nhãn rầm rộ trấn cũng không ai dám dễ dàng tới cửa khiêu khích hiện tại lao thẩm lại vội vội vàng vàng chạy đến trấn trên báo tin chỉ sợ việc này còn không nhỏ hạ cẩm vững vàng tâm thần lôi kéo lao thẩm cũng làm nàng trước xuyên khẩu khí lao thẩm rốt cuộc ra chuyện gì là là lâm gia tới người hôm nay lâm gia lão thái bà để ra chỉ gà mái giả tới cửa nói là tới cấp lâm hổ cầu hôn bị mẫn quân cấp cự Cái này ngọ cũng không biết này, lâm gia từ nào tìm 20 người tới, đến nhà ngươi tới đoạt người, nói lúc trước là Mẫn Quân Thế Lâm Diệu Nhi mới gả đến nhà các ngươi tới, hiện tại bọn họ muốn đem nàng này bất hiếu nữ cấp mang về, muốn ca ca ngươi thực hiện hôn ước cưới Lâm Diệu Nhi vào cửa. Nay một chút đang ở nhà ngươi nháo, nay Hạ Kiện Khang đều bị đả thương, nếu không phải lão tộc trưởng mang theo mấy cái tôn tử ở nhà ngươi chấn, chỉ sợ Mẫn Quân này một chút liền phải bị kéo đi rồi ta xem việc này chỉ sợ không dễ dàng như vậy thiện liền tới chấn trên cho ngươi truyền tin tới ngươi chạy nhanh ngẫm lại biện pháp a lao thẩm cũng biết là chính mình lỗ mạng như vậy đem hạ cẩm kéo trở về cũng không được việc vẫn là làm nàng tưởng cái biện pháp mới là đứng đắn hạ cẩm nghe được lại giận lại cấp, nào còn có chuyện như vậy tẩu tử gả tiến hạ ra đều mau ba năm này phúc liễu đều hai tuổi này một chút nói cái gì là tỷ thế muội gả nghĩ đến hủy hôn nào có dễ dàng như vậy sự Này tẩu tử gả tiến hạ ra nếu không phải lâm ra người ý tứ, dựa vào tẩu tử một người cũng có thể được việc. Lúc trước ngại hạ ra nghèo không chịu làm tiểu nữ nhi tới chịu khổ liền lên mặt nữ nhi tới cho đủ số. Này một chút mắt thấy hạ ra đã phát, liền nghĩ đem này việc hôn nhân đổi trở về, nào có dễ dàng như vậy. Thật muốn không thông trên đời này như thế nào sẽ có như vậy cực phẩm cha mẹ, bọn họ chẳng lẽ liền không nghĩ tới nếu là hạ ra thật sự đồng ý. Này về sau tẩu tử nào còn có bộ mặt gặp người, đây là muốn đem nàng hướng chết bức A. Cái này kêu về sau phúc nữ trưởng thành lại như thế nào tự xử. Hạ cẩm này đầy ngập lửa giận bức hồng hai mắt, này một chút thêm hương chính mang theo ngủ chưa tỉnh lại bảo nhi lại đây tìm nàng. Bảo nhi chưa từng gặp qua nàng như vậy, lăng là bị dọa đến chỉ hướng tới thêm hương phía sau trốn đi. Hạ cẩm thế mới biết chính mình sắc mặt là có bao nhiêu dò người, chỉ là việc này cấp bách nếu là chính mình trở về chậm, ra biến số đã có thể không hảo, này một chút này phô chung người nàng muốn toàn bộ mang đi, sợ là không ai chiếu cố bảo nhi. Hạ cẩm nhìn thêm hương liếc mắt một cái đến, thêm hương ngươi đưa bảo nhi đi một đại ca chỗ đó, bảo nhi hôm nay liền thỉnh hắn thay chiếu cố. Hồng tụ đi kêu lên mọi người buông trong tay sự, nhanh đi hạ ra thôn, ngươi đi dắt con ngựa tới cùng ta đi trước, lao thẩm liền tùy mặt khác nhóm làm xe ngựa. này trên tủ cũng có người ở. Cái này kêu người sự tự nhiên không cần hồng tụ lại đi, nàng chỉ lo đi hậu viện dắt con ngựa đem hạ cẩm đỡ lên ngựa bối, chính mình xoay người lên ngựa mang theo hạ cẩm hướng hạ ra thôn bay nhanh mà đi, chỉ là này lập tức chở hai người, lại bỏ thêm hạ cẩm chưa bao giờ cưới qua ngựa hồng tụ cũng không dám quá nhanh. Nay ở cửa thôn liền bị thẩm mộ chi cấp đuổi theo, hai người còn không có đáp thượng lời nói, này phía sau đó là mã kỵ thanh lao nhanh. Nguyên là này trong cửa hàng xe tưới ngựa tiểu nhị đều sôi nổi các sấn một con theo sát thẩm mộ chi phía sau mà đến chỉ là bởi vì này trong cửa hàng vốn dĩ dùng để lái xe đưa hóa mã như thế nào cũng so không được này thẩm mộ chi này thượng quá chiến trường lương câu mới lạc hậu một bước. nhưng ở kia chúng để phía trước không phải tiểu mục lại là người nào. này một thân truy y còn chưa tới cấp thay cho tưởng là còn ở phiên trực giữa mà kia bị hắn chí trong người trước cộng thừa một con không phải bảo nhi. Lại là người nào cẩm nhi Có việc như thế nào không gọi ta một tiếng Một đại ca liền như vậy không đáng ngươi tín nhiệm Tuy rằng tiểu mục biết có chính mình ám vệ nhìn chằm chằm như thế nào Cũng sẽ không làm này hạ ra sẽ ra chuyện Nhưng là đối hạ cẩm chỉ làm người đem bảo đưa tới Lại chỉ tự không đề cập tới thỉnh chính mình hỗ trợ đến sự vẫn là có điểm tâm lãnh Mấy năm nay thời gian hắn sở làm hết thẻ tin tưởng Chỉ cần có đôi mắt người đều có thể thấy được rõ ràng Nhưng mà hạ cẩm lại trước nay đều là làm như không thấy, này liền xem như cỡ nào nhiệt tình ngọn lửa cũng có bị này hàn băng cấp tắt một ngày. Một đại ca. Hạ cẩm cũng không biết như thế nào giải thích, nàng thật là không nghĩ tới thỉnh hắn hỗ trợ. Thính, ngươi chỉ sợ cũng là lo lắng đã quên. Này trong lòng thương nếu người yêu không biết như thế nào bổ khuyết, kia cũng chỉ có thể chính mình tới, này lấy cơ chính mình liền giúp nàng lại tưởng một lần thì đã sao. Nương. Bảo Nhi cũng muốn bảo hộ mợ. Bảo Nhi là nam tử Hán, ngươi không nên đem Bảo Nhi đưa cho tiểu mục cha, bất quá lần này xem ở ngươi là lo lắng mợ đã quên phân thượng Bảo Nhi liền tha thứ ngươi, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Nói xong tiểu ra hỏa kéo kéo tiểu mục trong tay dây cương, chân nhỏ nhẹ kẹp bụng ngựa, giá, lại là rụt ngựa đi trước một bước hướng về trong thôn đi. Muốn nói này lâm gia nhân vi gì nháo đến như thế kịch liệt còn muốn từ trước chút thời gian hạ kiện khang đại hôn sau nói lên. Hạ kiện khang kia một hồi hoanh hoanh liệt liệt hôn lễ, là đỏ nhiều ít mắt, mê bao nhiêu người tâm, càng là làm người thấy rõ này hạ gia nhân lực cùng tài lực. Buồn khi liền thường xuyên tới hạ gia tống tiền lâm mẫu càng là mang theo lâm diệu nhi càng thêm tới cần, chỉ là này lâm diệu nhi đều 19 tuổi hạ cũng không tìm nhà chồng lâm mẫu cũng càng là sốt ruột. Nhìn hạ ra vì hạ kiện khang làm hôn lễ, liền càng thêm cảm thấy này, lâm thị này làm tỉ tỉ căn bản là không vì lâm diệu nhi tận quá tâm, này mỗi lần tới trong tối ngoài sáng nhiều là chỉ trích lâm thị, chỉ là lâm thị đại đa số làm như không có nghe được, này lâm mẫu cùng lâm diệu nhi liền càng là giận sôi máu. Ước chừng là 4, năm ngày trước lâm mẫu lại mang theo lâm diệu nhi tới, lần này là minh đối lâm thị nói làm nàng chạy nhanh cấp lâm diệu nhi tìm việc hôn nhân. Ta nói mẫn Quân à, ngươi rốt cuộc có hay không nghe được ta nói được lời nói, ngươi muội muội đều 19, này nếu là lại quá một cái năm liền 20, ngươi này làm tỉ tỉ sao liền một chút không nóng nảy, không nhiều lắm vì nàng suy xét một chút, làm ngươi cho nàng nói cái việc hôn nhân liền như vậy khó sao. Ngươi nhưng đừng chính mình ăn ngon uống tốt, nha hoàn, bà tử hầu hạ liền mặc kệ muội tử a, đừng quên ngươi có thể có hôm nay nhưng đều là ngươi muội muội là ngươi. Lâm mẫu lời này nói được liền thật sự có điểm trọc nhân tâm và tử, nay mùa hè vì Lâm Diệu Nhi nói qua việc hôn nhân cũng không ít, chỉ là chính mình ngại nhân ra chỉ là khá giả nhà không muốn gả, chỉ biết lại nói Lâm Thị bọn họ bất tận tâm, thật thật là trà đúa. An hạ ra trà thơm, điểm tâm còn một bên bố trí Lâm gia chủ mẫu, chính là ngồi ở một bên Lâm Diệu Nhi cũng là vẻ mặt cao ngạo thái độ, dường như thật sự Lâm Thị hiện giờ hết thảy đều là nàng bố thí dường như. Vân Thủy Yên đứng ở Lâm Thị phía sau, thật muốn đi lên cấp này, hai mẹ con mấy cái đại ba trưởng trăng chết các nàng, nhưng là nàng sợ làm như vậy chỉ biết càng làm cho chủ nhân nương tử khó xử, làm Lâm mẫu càng có lý do bố trí nàng bất hiếu. Ngạnh sinh sinh cấp nhìn xuống, chỉ là kia nắm chặt gắt gao đôi bàn tay trắng như phân bán đứng nàng, nàng cũng là mấy tháng trước La Thị xuất giá sau, hạ cẩm sợ tẩu tử bên người nhân thủ không đủ mới bắt lại đây, này Lâm Thị thật thật là cái lương thiện người. Này mấy tháng nàng cũng là xem đến rõ ràng, vốn dĩ La Tẩu cũng cùng nàng nói qua làm nàng đa lưu tâm này chủ nhân nương tử nhà mẹ để người, chỉ là nàng không nghĩ tới những người này lại là như thế quá mức, có như vậy nhà mẹ đẻ người, còn không bằng giống nàng giống nhau, từ sinh ra liền không biết nhà mẹ để ở nơi nào hảo. Lâm Thị nghe xong mỗ thân nói cắn môi, tối đầu không chịu nói chuyện, Lâm Mỗ nhìn nàng càng là giận sôi máu, chỉ ném xuống một câu, lại cấp 3 ngày thời gian Nếu là lại không cho Diệu Nhi tìm hảo nhân ra, ta đây liền làm cha ngươi làm chủ khiến cho mùa hè đem Diệu Nhi cấp cưới đem ngươi cấp đổi trở về. Dù sao này vốn dĩ cũng là Diệu Nhi nên được ngươi cũng bất quá là cái thế gả. Nói xong liền lánh Lâm Diệu Nhi cũng không quay đầu lại liền đi rồi. Lâm Diệu Nhi tuy không lắm vừa lòng mẫu thân này an bài nhưng là nàng đều 19 tái giá không ra đi liền không ai muốn. Này hạ ra mắt thấy nếu đã phát, chính là gả cho mùa hè cũng không có gì không thể. Nhìn Lâm Mẫn Quân ngày ấy tử quá cũng là thập phần dễ chịu, An ngon hảo xuyên còn có nha hoàn, bà tử hầu hạ này còn không phải là nàng vẫn luôn muốn sao? Nàng duy nhất không hài lòng chính là mùa hè là cái thóc chân, bất quá chờ nàng gả lại đây nhất định phải làm mùa hè đem nhà này chung tiền tài đều giao cho nàng bảo quản, cũng không thể giống nàng kia vô năng tỷ tỷ giống nhau cái gì đều cầm giữ ở cô em chồng trong tay, Lâm Diệu Nhi nghĩ không khỏi vui vẻ lên. Lâm Thị ở mẫu thân cùng muội muội đi rồi lại là khóc lớn một hồi. Vân Thủy Yên ôm nàng càng làm mãi cho đến này nửa người đều bị nàng nước mắt tâm ướt. Lâm Thị mới tính hoán lại đây. Thu nước mắt nhẹ lau khỏe mắt. Thẹn thùng hướng về phía Vân Thủy Yên cười cười. Làm ngươi chế dễ ước. Nay cái việc này còn xin đừng nói cho cầm nhi. Nàng đều như vậy vất vả ta không nghĩ nàng vì ta như vậy điểm sự lo lắng. Đối mặt Lâm Thị cầu xin Vân Thủy Yên trung quy vẫn là mềm lòng giấu diếm xuống dưới. Nếu là nàng biết lâm ra người thật đến sẽ làm như vậy quyết tuyệt, chỉ sợ chính là sẽ bị thiên lôi đánh xuống nàng cũng sẽ không gạt hạ cẩm việc này. Nhưng mà ba ngày chi kỳ vừa đến, lâm mẫu liền lại mang theo lâm Diệu nhi tới cửa, chỉ là lần này thái độ khá tốt gặp người liền cười, hoàn toàn đã không có ngày đó kiêu ngạo chi khí, trên tay còn cầm một con gà mái già, nhìn thấy lâm thị chính là lôi kéo tay nàng hỏi han ân cần. Làm cho lâm thị nửa ngày sờ không được đầu óc Thấy mẫu thân cùng nàng nói đông nói tây nửa ngày cũng không đề cập tới ngày đó việc, chỉ đương mẫu thân ngày ấy cũng bất quá là khí cực mới như vậy nói không thể coi là thật. Nào nghĩ vậy lâm mẫu cùng nhàn thoại hơn nửa canh giờ lúc này mới chuyện vừa chuyển, hỏi tham khởi hạ cẩm hôn sự tới, lâm thị trong lòng lập tức cảnh giác lên. Nàng nào biết ngày đó lâm mẫu trở về liền lại làm cho lâm phụ mặt ở trách lâm thị bất hiếu, cuối cùng còn đem muốn cho lâm diệu nhi thế chuyện quá khứ nói một lần. Lâm phụ kiến thức tự nhiên không cùng Lâm Mậu giống nhau, hắn cũng biết Hạ Gia có thể phát tích đến nhanh như vậy hơn phân nửa là Hạ Cẩm công lao, này lại tắt một cái nữ nhi đi Hạ Gia đến không bằng đem Hạ Cẩm cấp cưới trở về, Hạ Cẩm ở bọn họ trong mắt đã có thể thành chỉ biết Hạ Kim trứng gà mái, có nàng gì xấu này Lâm gia không thể giống Hạ Gia giống nhau giàu có, này tổng so xem nữ nhi con rể sắc mặt sinh hoạt cường, này con gái gả chồng như nước đổ đi, này Lâm thị đó là sống sờ sờ ví dụ. Này con rể càng là người ngoài, nhưng này cưới trở về tức phụ nhưng chính là nhà mình người. Này cha mẹ chồng tưởng đắn đo con dâu kiếp nhưng chính là lại đơn giản bất quá sự. Còn nữa nói này lâm hổ vốn dĩ cũng, cũng chỉ so hạ cẩm lớn 2 tuổi, hiện giờ cũng là nên nói thân lúc. Này cưới ai đều là cưới còn không bằng đem hạ cẩm cấp cưới trở về. Nói được dễ nghe điểm đó chính là thân càng thêm thân. Nay trưởng tầu như mẹ, hạ cẩm hôn là tất nhiên là nắm giữ ở tự mình trưởng nữ trong tay. Này Lâm Thị tuy nói cùng nhà mình không thân, nhưng Lâm Hổ đi là nàng mang đại, nếu là vì Lâm Hổ làm mai nghĩ đến nàng cũng sẽ không không muốn, hai vợ chồng già bản tính như ý đánh rất vang. Mà nay ngày Lâm Mẫu tới cửa đó là hướng Lâm Thị cầu hôn. Lâm Thị nghe được Lâm Mẫu nói, trên mặt một bạch, nương việc này ta cũng làm không được chủ, này Cẩm Nhi hôn sự tướng công đã sớm nói qua muốn Cẩm Nhi chính mình nói được mới tính. Lâm Thị không nghĩ tới mẫu thân thế nhưng đem chủ ý đánh tới Cẩm Nhi trên đầu, đừng nói này hôn sự vốn dĩ liền nói làm cho Cẩm Nhi chính mình làm chủ, liền tính là chưa nói quá, nàng cũng bạn không thể đem Cẩm Nhi gả đến nhà mẹ đẻ, đến không phải nói đệ đệ Lâm Hổ có cái gì không tốt, mà là nàng quá hiểu biết chính mình cha mẹ, nếu là Cẩm Nhi gả qua đi chỉ sợ nếu là hơi có làm trái bọn họ ý tứ, liền phải bị các nàng hướng chết chỉnh. nàng là trăm triệu làm không được đem Cẩm Nhi hướng dường sửa đẩy. Vân Thủy Yên ở một bên càng là tức giận đến hồn thân phát run, này hàm răng không cấm cắn đến khanh khách rung động, cái gì thân càng thêm thân, cái gì hạ cẩm gà vào nhà nàng chủ nhân cùng chủ nhân nương tử cũng có thể yên tâm, tổng so gả đến người khác trong nhà bị người khi dễ cường, chỉ sợ tiểu thư nếu là thật sự gà qua đi, trước hết muốn chịu đựng đó là bọn họ khi dễ. Ý dì nàng xem này lâm gian này lao thái bà chính là nhìn chúng tiểu thư này chỉ biết tránh bạc Kim vượng Hoàng. Nay từ chủ nhân nương tử nơi này tống tiền đã không thể thỏa mãn bọn họ tham lam tâm tư. Tưởng đem này hạ ra này tòa mỏ vàng dọn về nhà bọn họ đi. Nói cái gì chính mình ra nhi tử cùng tiểu thư tuổi tương phương, tình đầu ý hợp. Này nói rõ chính là muốn hủy tiểu thư danh tiết, còn hảo chủ nhân nương tử không phải cái ngu rốt. Sẽ không vì tự mình nhà mẹ để liền đem tiểu nương hướng này hố lửa đầy. Lâm thị nói trọc đến lâm mẫu một đốn không mau, há mồm liền muôn mắng, chỉ là ngẫm lại việc này còn phải nàng tới thanh toàn, chỉ phải nhịn xuống này một hơi chậm lại ngữ khí, ngươi nói cái gì ngốc lời nói, này trưởng tẩu như mẹ, hạ cẩm hôn sự ngươi làm không được chủ còn có ai có thể làm được chủ. Mùa hè cũng là cái không hiểu chuyện, nay nội viện trung sự vốn là không phải hắn một người nam nhân cai quản đến. Ngươi gặp qua nhà ai khuê nữ làm các nàng này chính mình hôn sự chính mình làm chủ, đều đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, nàng hạ cẩm không có cha mẹ việc này đương nhiên muốn ngươi làm chủ lo liệu. Ngươi cũng không nghĩ, này liền mấy cái thôn chung trừ bỏ nhà của chúng ta còn có ai có thể xứng đôi nhà ngươi, còn nữa nói nàng hạ cẩm chết tha hương cha mẹ vốn chính là không các người, nhà ta có thể không chê hắn nguyện ý làm ngươi đệ nên nàng quá muôn ngươi còn có cái gì hảo chối từ. Việc này liền như vậy định rồi, năm sau đãi nàng đầy 14, liền làm lâm hổ tới đón hắn quá môn, này xính lễ gì đó có thể giản tiện tình đi, dù sao này hạ ra hiện tại cũng không thiếu như vậy điểm đồ vật. Nhìn lâm mẫu kia vô sỉ bộ dáng vân thủy yên nhịn không được khiến mũi này lâm mẫu thật đúng là sẽ hương chính mình trên mặt thiết vàng nói cái gì trừ bỏ chính mình ra liền không có nhân ra có thể xứng đôi hạ ra, cũng không nghĩ chính mình ra ngày lành còn không phải dựa vào hạ ra mới có vì có thể đem tiểu thư cưới trở về thế nhưng còn bố trí nàng là không các người thật sự là vô sỉ cực kỳ để cho người chịu không nổi chính là tưởng cưới vợ thế nhưng tưởng liền xính lễ cũng không nghĩ ra còn nói nhân gia không thiếu điểm này nổ vỡ này có cho hay không xính lễ cùng nhân gia thiếu không thiếu lại có cái gì quan hệ nhưng cho tới bây giờ không nghe nói qua nhà người khác không thiếu liền có thể liền xính lễ cũng có thể tỉnh lâm một người ở kia tự quyết định nói vui vẻ. Này lâm thị mày lại là vừa nhíu lại nhăn, nhìn đều mau đánh thượng kết, Vân Thủy Yên cũng ở một bên nhìn chằm chằm lâm thị, sợ nàng nhất thời niệm cập tình mẹ con, đem việc này cấp ứng hạ, nàng đến không phải thế hạ cẩm lo lắng, có người kia ở chính là hạ cẩm đáp ứng, cũng không có khả năng được việc, huống chi là lâm thị. Nàng sợ đến là lâm thị nếu là điểm này đầu, kia đời này chỉ sợ mùa hè cùng hạ cẩm liền sẽ không lại che chở nàng. Chính là trong nhà này những cũng sẽ không lại có nhân vi nàng nói một lời, kia nàng cả đời này lại là thật thật hủy hoại. Nhà này chung người cái nào không phải bị hạ cẩm ân tình, muốn đồng lứa nguyện trung thành với nàng, lại có thể nào chịu đựng hạ cẩm bị người ban đứng, chính là những người này lời nói lạnh nhạt cũng liền đủ lâm thị chịu được. Nàng mấy ngày nay đi theo này, chủ nhân nương tử cũng biết rõ nàng là người tốt, chỉ là tính tình này mềm điểm, nàng còn không nghĩ nàng rơi xuống cái loại tình trạng này. Vân Thủy Yên muốn định ra tiếng nhắc nhở Hạ Lâm Thị, chỉ là nàng còn chưa mở miệng, liền thấy Lâm Thị ngẩng đầu nhìn về phía mâu thân của nàng, ánh mắt thập phần kiên định. Bị như vậy ánh mắt nhìn trầm trầm Lâm Mâu đến là sinh ra vài phần trột dạ tới. Chỉ nghe Lâm Thị trầm rãi đã mở miệng, ngữ khí không tiêu ngạo không xiểm nịnh đã co vài phần quyết tuyệt hương vị, nàng sợ là cũng biết, chỉ cần nàng lời này nói ra, chỉ sợ là muốn cùng nhà mẹ để hoàn toàn quyết liệt. Về sau liền chỉ là hạ gia phụ không hề là lâm gia nữ. Nương, không phải ta không đau hổ tử, chỉ là cẩm nhi không phải hổ tử có thể xứng đôi, đừng nói là tướng công sẽ không đồng ý, chính là từ ta đây cũng là không qua được. Ngài phía trước bố trí cẩm nhi những lời này đó ta coi như làm là không nghe được, sẽ không nói cùng tướng công nghe, chỉ cầu ngài về sau cũng đừng đang nói, hổ tử nếu là tưởng thành thân ta sẽ tự vì hắn tìm một môn môn đăng hộ đối việc hôn nhân. Nhưng là cẩm nhi không thành, ngươi cùng cha cũng đừng đánh nàng chú ý. Lâm thị lời này nói được có thể nói là ngôn từ chịu thiết, nhưng lại không phải lâm mâu muốn nghe, vốn dĩ liền loa một bụng hỏa này một chút nghe được chính mình nữ nhi nói này lâm gia không xứng với hạ gia càng là giận sôi máu. Ta lâm gia như thế nào liền cùng hạ gia môn không đăng hộ không đối, năm đó không phải cũng đính hạ mùa hè cùng rượu nhi việc hôn nhân sao. Lại nói ta tưởng này thân càng thêm thân có cái gì không đúng. Khó trách đều nói này, nữ sinh hướng ngoại ta xem là một chút cũng không sai. Ngươi lúc này mới gả tiến hạ ra bao lâu thời gian, liền đã quên là ai sinh ngươi giữa ngươi, được chỗ tốt cũng không nghĩ nhà mẹ đẻ ngươi. Ta cái này kêu nước phủ sa không chảy ruộng ngoài có cái gì sai, hạ cẩm chỉ này sẽ hạ kim trứng gà mái vì cái gì chúng ta liền không thể ôm nuôi trong nhà, một hai phải tiện nghi người ngoài. Ta xem ngươi này nha đầu chết tiệt kia chính là không thể gặp chúng ta hảo. Mới nơi trốn cùng chúng ta đối nghịch, ta như thế nào không ở lúc trước ngươi mới vừa sinh hạ tới kia sẽ liền sống sờ sờ bóp trên ngươi, ngươi chính là cái ngôi sao chổi, bất hiếu cha mẹ còn đoạt muội muội hôn sự, nếu không phải ngươi chắn rượu nhì phúc lộc, nàng sao có thể đều mười chín còn không có gả đi ra ngoài, nhất định đều là ngươi làm đến quỷ, thầy bói chính là nói qua nàng là đại phúc đại quý mệnh, nhất định là ngươi đoạt nàng mệnh cách. Lâm Thị nghe xong mẫu thân vô cớ chỉ trích trong lòng là thập phần khổ sở, nàng khi nào chưa từng nghĩ tới làm nhà mẹ đẻ nhật tử hào quá điểm, nàng chính mình tránh ngân lượng cũng đa số trợ cấp nhà mẹ đẻ, cha mẹ một đám tâm quá lớn, không nghĩ làm việc rồi lại luôn muốn phú nhưng phản thiên, trên đời này nào có dễ dàng như vậy sự. Nay hạ ra một phân một hào cái nào không phải mùa hè huynh muội vất vả vất vả kiếm tới, nàng lại dựa vào cái gì cầm bọn họ thật vất vả trí khởi gia nghiệp. Phùng đến nhà mẹ để cha mẹ trước mặt chỉ vì bọn họ khen nàng một tiếng hiếu thuận, hơn nữa lấy cha mẹ kia ham ăn biếng làm tính tình, chỉ sợ là nàng thật sự đem này to như vậy ra nghiệp hai tay dâng lên cũng sẽ thực mau bị bọn họ bị bại sạch sẽ. Còn không bằng như bây giờ mỗi tháng trợ cấp bọn họ điểm thiên bạc, cuộc sống này cũng sẽ không quá đến khăn khổ, chính mình toàn tâm toàn ý vì bọn họ, kết quả lại đổi ở vô cớ chỉ trích, mâu thân lời này chính là tự tự thẳng chọc nàng tâm và tử. Lâm mẫu đây là càng nói càng khí, chẳng nếu điên trạng chỉ vào lâm thị chửi ầm lên. Vân Thủy Yên nhìn nàng này thần thái sợ nàng bị thương lâm thị liền tiến lên một bước che ở lâm thị trước người, không nghĩ cái này càng là chọc giận lâm mẫu. Một cái tiện thì chủ tử nói chuyện cũng dám che ở chủ tử trước mặt, nếu là không hiểu quy củ lão nương liền tới hảo hảo giáo giáo ngươi. Nói liền tiến lên một cái tắt hướng tới Vân Thủy Yên mặt trăng đi. Nàng là đã sớm xem nha đầu này không vừa mắt. Gương mặt này so nhà nàng Diệu Nhi còn muốn tiếu thượng vài phần, chỉ sợ những cái đó cùng mùa hè đi được tương đối gần gia đình giàu có công tử, đều bị nha đầu câu hồn mới nhìn không tới nhà nàng Diệu Nhi hảo, chậm chạp không ai hướng Diệu Nhi cầu hôn. Vân Thủy Yên đang nghe đến nàng muốn giao hơn chính mình khi cũng đã sớm để phòng nàng chiêu thức ấy, tuy rằng chặn đứng này trang hướng mặt bàn tay, lại không nghĩ rằng sẽ bị trên tay nàng móng tay cấp hoa bị thương mặt, lập trên mặt lưu lại mấy đạo vết máu. Này Vân Thủy Yên muốn là làn da trắng nón, lâm mẫu chiêu thức ấy dừng ở trên mặt nàng này nhưng nhìn tương đương dữ tợn, nhìn Vân Thủy Yên bị trả hoa mặt lâm mẫu là thập phần đắc ý, chỉ là Vân Thủy Yên tiếp được đi nói lại làm lâm mẫu giận tí mặt. Lâm lão Phu Nhân, Thủy Yên gương mặt này hoa ngại cũng nên là vừa lòng, tiểu thư nhà ta nhưng nhất bên vực người mình, nếu là nhìn đến Thủy Yên gương mặt này chỉ sợ cũng là tuyệt đối sẽ không gả tiến ngươi lâm ra. Lâm lão phu nhân nếu là vừa lòng kia liền mời trở về đi. Lâm mẫu không nghĩ tới một cái nho nhỏ nha hoàn cũng dám đuổi nàng vừa định quát lớn bài câu, chỉ nghe Lâm Thị nhàn nhạt đáp đạo, nương ngươi vẫn là trở về đi. Việc hôn nhân này khẳng định là không thành. Tỷ tỷ ngươi nói được cái này kêu nói cái gì? Cái gì kêu khẳng định không thành? Ngươi không hỏi qua tỷ phu như thế nào biết không thành? Nay hạ cẩm sớm hay muộn cũng là phải gả người gả cho hổ tử làm sao vậy? Ngươi không phải luôn luôn đau nhất hắn sao? Như thế nào này một chút lại không muốn giúp hắn, ta xem ngươi là tại đây hạ gia nhật tử quá hảo quá đều đã quên cái nào là ngươi nhà mẹ đẻ người đi, nào có hướng ngươi như vậy gả đi ra ngoài cô nương liền thật đương chính mình là bắt đi ra ngoài thủy, hoàn toàn mặc kệ nhà mẹ đẻ. Lâm Diệu Nhi chỉ trích có thể nói là thanh thanh hữu lực, còn một bên ám chỉ Lâm Thị không màng nhà mẹ đẻ, không niệm thân ân mà nàng Lâm Diệu Nhi cũng tuyệt đối sẽ không hướng nàng như vậy. Lâm Thị lại không phải ngốc tử như thế nào nghe không gian này Lâm Diệu Nhi lời nói có ẩn ý, càng là kinh ngạc này Lâm Diệu Nhi thế nhưng trở nên như thế có tâm cơ, vốn dĩ cha mẹ liền cưng với nàng, Lâm Thị cũng chưa từng cùng nàng tranh đoạt quá cái gì, chỉ là chính mình đều xuất giá gần 3 năm, cùng nàng cũng không có khả năng có ngại, không nghĩ tới nàng lại vẫn tới từ giữa châm ngòi, chỉ là này cùng cha mẹ cảm tình liền tính nàng không châm ngòi cũng không có khả năng có điều chuyển biến tốt. Đẹp, nghĩ thông suốt này đó Lâm Thị liền nhắm mắt dưỡng thần không hề lý nàng. Này Lâm mẫu nghe được Lâm Diệu Nhi nói đã có thể càng là trong cơn giận dữ, trong lòng nhận định chính là Lâm Thị xem thường nhà mẹ đẻ mới liền hỏi cũng không hỏi mùa hè ý tứ, liền quả quyết cự nàng cầu hôn. Nghe xong tiểu nữ nhi châm ngồi lại thấy Lâm Thị thế nhưng hướng về một tiểu nha đầu không hướng về nàng, giúp đỡ nhân ra đuổi nàng đi không nói, còn quả quyết chặt đức nàng tài lộ, nhất thời càng là giận không thể ác. Chỉ vào lâm thị chửi ầm lên, lâm ấn quân, ngươi cho ta chờ, hôm nay việc hôn nhân này ngươi là đáp ứng cũng chờ đáp ứng, không đáp ứng cũng đến đáp ứng, vàng không ta liền tiêu kêu trong nhà trưởng bối lại đây làm chứng kiến, ngươi vốn dĩ chính là thế rượu nhi xuất giá, này một, chút liền đem ngươi này lúc trước thế mội xuất giá bất hiếu nữ cấp bắt trở về, đổi rượu nhi gả lại đây, đến lúc đó này hạ cẩm giống nhau sẽ gả đến ta lâm ra. Lâm mẫu này bản tính như ý đến là đánh đến bạch bạch. Lâm Thị cũng thật sự là vô lực cùng các nàng chu toàn. Đối với như vậy mẫu thân nàng là tuyệt vọng, mắt cũng không nâng ném một chút câu. Tùy tiện đi, chỉ cần tướng công đồng ý. Liền không hề lý này mẹ con hai người, Lâm Diệu Nhi mục đích đạt tới càng là vui sướng dị thường. Vốn dĩ cha nói muốn cho Lâm hổ cưới hạ cẩm, lại chỉ tự không đề cập tới làm chính mình hôn sự, không khỏi cảm thấy có chút thất vọng. Lúc này Lâm Thị là hoàn toàn trọc giận mẫu thân, kia chính mình cùng nàng trao đổi thân phận sự liền cũng hấp dẫn. Lâm Mẫu mang theo Lâm Diệu Nhi phất tay háo bỏ đi, Lâm Thị cho rằng các nàng là sẽ không tới cửa, ít nhất là sắp tới sẽ không tới cửa, không nghĩ tới người này chẳng những là tới, hơn nữa tới rất nhanh hơn nữa hùng hổ. Bất quá là một bữa cơm công phu, hán cha liền mang theo trong nhà bảy đại cô tám gì cả chờ thân thích đánh tới cửa tới, nhà này chung người còn không có phản ứng lại đây. Lâm thị đã bị từ trong trong viện kéo ra tới, còn hảo này có phản ứng tương đối mau đánh cuộc ở cổng lớn liền lớn tiếng kêu người. Hạ kiện khang này chết sống ngăn ở cổng lớn không cho lâm ra người đi ra ngoài, bị này lâm phụ mang đến người một đốn bạo đánh. Mùa hè từ bên ngoài trở về, nhìn tức phụ tóc hơi loạn bị kéo ra tới, trong lòng ngực ôm khuê nữ càng là tiếng khóc rung trời, theo ở phía sau chạy ra vân thủy yên càng là quần áo hỗn đột, gò má xương đỏ đều mau nhìn không ra tướng mạo sẵn có. Nghĩ đến cũng là ăn qua mệnh. Hạ kiện khang càng là bị người đánh ngã xuống đất. Cung thân mình ngã vào một bên. Cái này hắn chính là phát hỏa mắt. Sao khởi đòn gánh liền hướng về cha vợ đổ hập xuống đánh đi. Lâm lão đầu nhìn này mau đánh tới trên đầu đòn gánh. Cung quyết chung đẩy ra nữ nhi che ở trước người. Mùa hè nhìn bị đẩy ra lâm thị tự nhiên không dám xuống tay huống chi này. Nữ nhi còn ôm ở nàng trong lòng ngực. Này lâm ra người phản ứng lại đây lập tức đem mùa hè cùng lâm thị ngăn cách. Bọn họ còn nghị cùng hạ ra. Kết thân tự nhiên không dám thương mùa hè, Lâm Thị thừa dịp này hoảng loạn vội đem khuê nữ đưa tới mùa hè trong lòng lực. Này nhà mẹ để người xem ra hôm nay là sẽ không bỏ qua chính mình, cũng không thể làm các nàng lại bị thương khuê nữ. Này phúc nữ mới vừa đến mùa hè trong lòng lực, liền hướng về Lâm Thị vươn đôi tay, nương. Nương kêu, khóc ruột gan đứt từng khúc làm nghe người đều bị đi theo bi thương. Chỉ là này lâm ra người như là không nghe được dường như. Nghe thế động tính hạ ra người sôi nổi chạy ra tới, có trong tay tới gần đây sao nổi lên ra hỏa, nhiều là một ít đặt ở góc tường nông cụ. Này sớm có cơ linh chạy đến này thôn thượng tìm người hỗ trợ đi, này lao thẩm đang ở hạ đại bá nương trong nhà, la thị có hai tháng co thai ở, hạ đại bá nương vui sướng dị thường liền kêu lao thẩm đi nhà hắn hỗ trợ làm này tiểu hài tử siêm bí đi hè. Thẳng nói nàng là nhi nữ song toàn người có phúc, việc này tóm lại muốn nàng hỗ trợ. Nghe được có người lại đây truyền tin, hai người đều là cả kinh, không nghĩ tới này lâm ra người lại là như thế hoang đường. Này gả đi ra ngoài khuê nữ nào có trở về đoạt đạo lý, bung trong tay kim chỉ liền hướng hạ ra chạy đi. La thị vốn cũng là không yên tâm lâm thị tưởng cùng đi nhìn xem, đi bị hạ đại bá nương cùng lao thẩm cấp ngăn cản xuống dưới, sợ đến là hỗn loạn hãm hại nàng đã có thể không hảo. Hai người đổi tới là này hiện trường sớm đã là một mảnh hỗn loạn, này lâm phụ mang đến 20 tới hào người, trong tay bắt lâm thị muốn đem nàng kéo đi, cố tình hạ gia hợp với nha hoàn, làm giúp cũng có hơn 10 người, đem những người này cấp vây quanh lên, chỉ là hạ ra chỉ biên nhiều là nữ quyến căn bản không phải lâm ra người đối thủ, cũng chỉ có thể như vậy kéo bọn họ không cho bọn họ đi rồi, nhưng cũng không có biện pháp đem lâm thị cấp đoạt xuống dưới. Lâm thị cùng phúc nữ càng là khóc đến thanh xé lực bóc, chỉ là cố tình lâm ra bên này người không chịu buông tha nàng. Lao thẩm nhìn lao thúc đã qua tới, này trong lòng nhiều ít cũng có chút, Sợ đến nam nhân nhà mình bên người, lại nghe đến lao thúc đối nàng nói, nay cái việc này không được thiện hiểu rõ, người mau đi chấn trên cấp cẩm nhi truyền tin làm nàng chạy nhanh trở về, làm hương nhi đi tranh Lão tộc trưởng ra, làm nàng lao nhân ra lại đây cản cả lại. Này mùa hè tức phụ nếu là thật bị lâm ra người mang đi, chỉ sợ đến lúc đó liền thật đến là nếu không đã trở lại. Lao thẩm nghe được lao thúc nói một lát không dám chậm trễ về nhà tìm nha đầu cùng nàng giao đái một phen, liền vô cùng lo lắng hướng tới chấn trên chạy tới. Hạ đại bá nương vừa tới liền thấy hạ kiện khang ngã vào cạnh cửa, trong lúc nhất thời hỏa từ tâm khởi, hận không thể đem này lâm ra người bầm thây vạn đoạn. Bế lên Nhi Tử nửa người cẩn thận tra hỏi một phen biết chỉ là bị thương ngoài da liền không bị thương kinh cốt cũng yên tâm, chỉ là trong lúc nhất thời trong lòng khí hận khó bình, chỉ sợ lâm gia khinh người quá đáng, thật đương nàng hạ gia không ai vẫn là sao? Nhi Tử vô cớ bị người đánh thành như vậy, giáo nàng như thế nào nuốt đến hạ khẩu khí này? Huống chi nàng ở trong thôn vốn dĩ chính là nổi danh bát, này khởi sướng tàn nhẫn tới trong thôn là mỗi người sợ hãi, này một chút nàng còn nào cố được nhiều như vậy? vọt vào mùa hè ra phòng bếp sao khởi một phen dao phay liền hướng về lâm mẫu vọt lại đây đổ ập xuống một trận chém lung tung lâm mẫu hiểm hiểm né qua đại hạ đại bá nương thở dốc cơ hội liền giải khai chân chạy đi ra ngoài hạ đại bá nương nào có dễ dàng như vậy buông tha nàng một đường truy chém lên nàng này không muốn sống đến cách làm đến là làm lâm gia người một trận sợ hãi hối không nên đả thương hạ kiện khang hương nhi mang theo lão tổ tông đuổi lại đây Này đại buổi chiều trong thôn nam nhân nhiều lên núi săn thú đi, lão nhân ra chỉ phải mang theo không lên núi hai cái tôn tử hướng hạ ra chạy tới, lão nhân ra chân cẳng cũng không nhanh nhẹn chỉ phải làm tôn tử nhóm hay đi trước, làm hương đỡ hắn đi ở mặt sau. Hỏi hương nhi này rốt cuộc là chuyện như thế nào, hương nhi cũng là cái biết cái không đành phải đem nhà mình mâu thân nói qua nói đến lão nhân ra nghe, lão tổ tông tức giận đến thẳng hừ hừ, phản, phản. Thật khi ta hạ gia không ai sao. Nay gả tới nữ nhi còn muốn cướp trở về, nay lúc trước làm lâm thị gả tới là các nàng, nay một chút đổi ý liền muốn đem người phải đi về làm lâm rượu nhi tới thay thế, nào có như vậy tiện nghi sự. Bọn họ lâm ra thật đường chính mình là căn đổi, tưởng thế nào liền có thể thế nào. Nói bước chân không ngừng, vội vã hướng tới hạ ra đi, nay cái có ta cái này lao đông tay ở, đến là muốn nhìn ai có thể đem mùa hè tức phụ cấp mang đi. Hạ đại bá nương là ai cũng không chém chỉ đuổi theo lâm mẫu. Lâm mẫu là thật thật sợ hạ đại bá nương đến dạng vòng quanh người vòng chạy lên, sợ bị hạ đại bá nương cấp chém. Này đông đâm tây đâm lại là làm lâm gia người đều loạn cả lên. Mùa hè thừa dịp người đều ở chú ý này truy chạy hai người, đem khóc mệt mỏi đang ở nẹn ngào nữ nhi giao cho khéo tay thượng nhân cơ hội hung hăng đâm hướng nhạc phụ, đem tức phụ đoạt lại đây hội trong lực chung. chỉ là lại không có thể thoát được ra lâm gia vòng đây. Lâm ra này mất Lâm Thị càng là không cam lòng nhiều lần xông lên kéo nàng, chỉ là bị mùa hè ôm vào trong lòng ngược hộ đến gắt gao, nhậm là Lâm ra người cũng không động đậy đến phương hào. Lâm phụ nhìn này hai người càng là giận sôi máu, hắn là tưởng đem Lâm Thị mang về, thay đổi Lâm Diệu Nhi cùng mùa hè kết thân, cũng không dám thật đối với mùa hè động thủ. Hạ đại bá nương thấy mục đích đã tới, cũng không ở đuổi theo Lâm mâu chém, vốn dĩ cũng bất quá là dọa dọa nàng thuận tiện thế chính mình Nhi tử xả giận. Nàng là vạn không có khả năng chém chết nàng, nàng mới không nốc đâu, thật vất vả cùng nhi tử quá tốt nhất nhật tử, không đáng vì người như vậy giết người thì đền mạng, giống nàng loại người này đều có ông trời tới thu nàng. Lâm mẫu cũng là tức giận đến không được, chỉ là nhìn hạ đại bá nương cầm dao phay đứng ở người trước, làm như sẽ tùy thời xông lên cho nàng một đao, tất nhiên là không dám trở lên trước nửa bước, chỉ là không dám tiến lên không đại biểu nàng kia trương xú miệng cũng có thể nhắm lại chỉ vào lâm thị hùng hùng hổ hổ một khắc không ngừng. Lâm phụ trong lòng một trận thở dài, nha đầu này nếu là biết tốt xấu, chịu đem hạ ra sinh ý phân hắn mới thành, hắn cần gì phải khó xử nàng đâu, nàng chính là chính mình sinh nữ nhi, như thế nào liền không bám lấy nhà mẹ đẻ, một hai phải cùng chính mình làm đối. Mùa hè này mẫn quân vốn dĩ liền không nên là nương tử của ngươi, diệu nhi mới là cùng ngươi đính hạ hôn nước người, ngươi nên cưới người vốn dĩ nên là diệu nhi. Là lúc trước mẫn quân tự mình thế rượu nhi gả cho ngươi, chúng ta hôm nay tới cũng bất quá là tưởng đem mẫn quân mang về, làm rượu nhi tiếp tục các ngươi hôn ước, ngươi còn ngăn đón làm gì? Chẳng lẽ ngươi là không nghĩ thực hiện cha mẹ ngươi lúc trước giúp ngươi đính hạ hôn ước sao? Lâm phụ này vừa lật lời nói dường như là những câu vì mùa hè suy xét, chỉ là làm nhân vi thế nhưng như vậy đổi trắng thay đen, đêm này phân mâm ngạnh sinh sinh khấu chính mình khuê nữ trên đầu. Thật đúng là làm người cho chén. Lâm Đời bố ý là đối mùa hè hảo ngôn khuyên bảo, tự tin này Diệu Nhi so Mẫn Quân một chút không kém, vốn chính là mùa hè cha mẹ trên đời khi đính hạ việc hôn nhân, chính mình này phiên làm bất quá là vì thực hiện hôn ước mùa hè hẳn là sẽ không phản đối mới đối. Mùa hè đoán hận nhìn này ghê tởm người liếc mắt một cái, hắn còn có thể xem như một cái phụ thân sao? Cùng là nữ nhi, vì sao phải như thế khác nhau đối đãi? Này Mẫn Quân loại nào không tốt? như vậy thiệt lương dịu dàng một nữ nhân như thế nào phải không đến nhà mẹ để người đối xử tử tế đâu nhạc phụ đại nhân nói đùa cùng ta bái đường thành thân chính là mất quân vì ta sinh nhi dục nữ người là mất quân vào ta hạ gia gia phả cùng ta cộng ký hôn thư đều là mất quân vì sao nàng không phải ta nương tử còn nữa nói lúc trước làm mất quân thế mọi xuất giá còn không phải là các ngươi chủ ý sao che ta hạ gia quá nghèo càng vô cha mẹ thân diện mạo sến Không muốn rượu nhi cô nương chịu khổ, mới làm mẫn quân gà thấp, cũng là cũng may mẫn quân không chế ta, nguyện cùng ta cộng kết liên lý, hiện giờ ta cùng với nàng đều có phúc nữ, nhạc phụ đại nhân cần gì phải lại nói lời này đâu. Mùa hè nhìn lâm thị cười đến ô nhu, giúp nàng đem này hơi loạn đầu tóc trải vớt lại đừng ở nhi sau. Tuy nói này trong miệng kêu nhạc phụ đại nhân, đều từ đầu đến cuối cũng không ngẩn đầu xem hắn kia nhạc phụ liếc mắt một cái, đối với loại này thích kỷ. Vì chính mình lích lợi hoàn toàn có thể trí nhi nữ không màng người tới nói. Này một câu nhạc phụ đại nhân cũng bất quá là mùa hè đối hắn rõ đầu rõ đuôi châm chọc thôi. Mùa hè ngươi có thể tưởng tượng minh bạch, này hôn ước chính là cha mẹ ngươi trên đời khi đính hạ, ngươi nếu là không tôn cha mẹ chi mệnh kia chính là đại bất hiếu. Lâm phụ lúc này có thể nói là trong cơn giận dữ nhưng hắn lấy mùa hè cũng là không hề biện pháp. Nhạc phụ đại nhân lầm. Mùa hè nhưng cho tới bây giờ đều không có không tôn cha mẹ chi mệnh, nhạc phụ đại nhân hẳn là nhớ rõ mùa hè chính là ý ý nặng tới cửa để qua thân, chỉ mà là nhạc phụ đại nhân bội ước trước đây, không chịu tuân thủ hứa hẹn, chính là buộc mẫn quân thế gả tôi. ta còn muốn cảm ơn lúc trước nhạc phụ đại nhân sáng suốt cử chỉ, bằng không mùa hè như thế nào có thể cưới được mẫn quân như vậy hảo tức phụ. Mùa hè đối với lâm gia thi ở bọn họ phu thê trên người sự hận thấu xương, Những câu trào phúng càng là không lưu tình chút nào mặt. Việc này thật là ta sai cho nên ta mới nghĩ bồi thường ngươi à, ngươi muốn thật là vừa ý mẫn quân ta đây liền không mang theo mẫn quân đi trở về, liền làm nàng cho ngươi đương cái thiếp thị đi, chỉ cần ngươi ý để nặc cưới rượu nhi liền thành. Này lâm phụ thật có thể nói là là vô sỉ cực kỳ, ra mặt cũng coi như là hậu đến trình độ nhất định, này bán nữ nhi lý là bán đến yên tâm thoải mái. Chỉ là hắn lời này lại là làm lâm thị như rất vào vào đông hàn thiên hầm băng nội, lanh tận xương thủy. Không có khả năng, ta mùa hè đời này chỉ có mẫn quân một cái thế tử, càng không thể có thể làm mẫn quân làm tiếp. Này lâm ra người thật thật là đánh ý kiến hay, vì đem lâm rượu nhì nhét vào tới thế nhưng như vậy bẩn thỉu mẫn quân, trước khi một ít vây xem đến người càng là đối lâm phụ chỉ chỉ trò trò. Lâm mẫu nhìn mọi người chỉ chỉ trò trò. Sợ bọn họ thật sẽ liên thủ ngăn trở khởi chính mình chuyện tốt tới, liền không cấm chơi khởi hành tới, xảo cái gì xảo, đây là chúng ta nhà mình sự tình quan các ngươi chuyện gì. Nàng này ngang ngược tính tình người khác sợ nàng nhưng là hạ đại bá nương không sợ, mọi thứ trong tay giao phê, ai nói không liên quan chuyện của ta, này mùa hè ta là ta chất nhì, tưởng tiến ta hạ ra môn vẫn là trước ta hỏi qua trong tay ta đao lại nói, này mẫn quân là ta hạ ra tán thành tức phụ. Nếu ai đuổi cho nàng nột ngạt chính là cùng ta không qua được, tin hay không ta chém nàng. Nói xong còn đôi mắt trừng, sợ tới mức lâm mẫu lại trốn đến lâm phụ phía sau. Lâm mẫu tránh ở lâm phụ phía sau, vươn nửa cái đầu hướng về phía hạ đại bá nương quát, ngươi cũng không biết xấu hổ nói mùa hè là ngươi cháu trai, ngươi cũng đừng quên ngươi hảo cháu trai đã sớm cùng nhà ngươi chặt đứt hồn, ngươi như vậy lấy chính mình nhiệt mặt dán nhân ra lánh mông còn dán cam tâm tình nguyện, rốt cuộc có biết không xấu hổ. Lâm mẫu lời này cũng thật thật là trọc tiến hạ đại bá nương tâm hoa tử, lúc trước mùa hè như vậy tuyệt quyết đoạn thân cái gọi là chuyện gì không có người so nàng này đương sự rõ ràng hơn, bởi vì lúc trước làm hạ thực xin lỗi hạ cẩm sự, hạ đại bá nương mỗi khi nhớ tới đó là thập phần ấy nấy, luôn muốn muốn như thế nào bồi thường, chỉ là này hai anh em hiện giờ cũng không có gì sự là nàng có thể giúp được với vội hiện giờ hạ ra ra việc này nàng đương nhiên phải làm nhân không cho, đứng ra che. Chờ mẫn quân, ta lại như thế nào cũng so ngươi này bán nữ cầu vinh bà nương cường đến nhiều, cũng không nhìn xem là ai làm ngươi hiện tại có thể quá thượng như vậy dễ chịu nhật tử, không biết cảm ơn liền thôi, còn luôn muốn ba chiếm hạ ra gia, gia sản. Này mẫn quân không chịu giúp ngươi cũng tưởng đem tiểu nữ nhi nhét vào tới, thật đúng là chưa thấy qua giống các ngươi như vậy vô sỉ người một nhà. Hạ đại bá nương nói đến là những câu sự thật. Ở đây người nghe được nguyên lai like lâm gia người đánh để là chủ ý này đều là đối bọn họ mặt lộ vẻ chiều phúng. Lâm mẫu vừa định lại hướng về phía hạ đại bá nương giống bài câu. Kết quả nhìn đến hạ đại bá nương hướng nàng dơ lên giao phê. Lăng là một câu cũng mặc kệ lại nói. Lâm phụ nhìn chính mình ra được việc thì ít. Hoặc việc thì nhiều bà nương càng là giận sôi máu. Này con rể không nghe chính mình lời nói cũng liền thôi. Này lao bà tử thế nhưng cũng như vậy không chịu nổi sự. Sợ cái kia bà nương có ích lợi gì, nàng có là dám chém đã sớm chém còn chờ hiện tại, nhân ra bất quá là dọa dọa nàng cũng làm nàng sợ thành như vậy. Lâm Phụ cũng bất chấp người khác nói cái gì, việc này làm cũng đã làm, kia liền chỉ có thể thành công không thể thất bại. Mùa hè ngươi nhưng đến nghĩ kỹ, này diệu nhi chính là sớm đã có thể bói phê quá mệnh, nói nàng là mệnh chú định cả đời phú quý, chính là vượng phu vượng tử chi mệnh chỉ cần ngươi cưới hắn bảo quản ngươi này về sau gia nghiệp càng là sẽ phát đạt thịnh vượng. Lại nói này mẫn quân gả đến nhà ngươi đều mau ba năm chẳng qua được cái nhà đầu, thầy bói chính là cho nàng phê quá bát tự nói là chú định mệnh trung vô tử, nhìn chính là cái không phúc khí sao có thể cùng rượu nhi so, này sinh không ra nhi tử có thể thưởng cái thiếp vị liền không tồi. Lâm Phụ tự tự chu tâm, Lâm Thị sớm đã là nước mắt không thành tiếng, vì sao nàng thế nhưng có như vậy phụ thân không có khả năng, tuy là vô tử lại như thế nào. Mùa hè một tay che chở lầm thị, nhìn chung quanh vây quanh ở quanh thân mọi người một vòng, một tay dơ lên thề, thỉnh các vị phụ lao làm chứng kiến, ta mùa hè tại đây thề đời này kiếp này định không phụ lâm mẫn quân, kiếp này chỉ phải mẫn quân một người làm vợ, vĩnh không nạp thiếp không thiết thông phòng, nếu làm trái với này thề làm ta ngũ lôi hoanh đỉnh, chết không toàn thây. Lâm Thị không nghĩ tới mùa hè sẽ lập hạ như thế trọng thể, vừa định che lại mùa hè miệng không cho hắn nói ra dư lại lời thề, nhưng chung quy là chậm một bước, chờ đến nàng phản ứng lại đây mùa hè sớm đã là lập xong thề độc. Ở đây người đều bị vì mùa hè chân tình sở động, này nam nhân có tiền cái nào không phải tam thê tứ thiếp, bao nhiêu người đoán hạ ra phát tích, mùa hè lại cưới mấy phòng thê thiếp kia cũng là chuyện sớm hay muộn, không nghĩ tới mùa hè thế nhưng sẽ vì Lâm Thị làm được như thế nông nỗi. Này Lâm Mẫn Quân tuy không được cha mẹ sủng ái, nhưng gặp mùa hè lại là may mắn. Lâm phụ thấy vậy là lại tức lại cấp, mùa hè ngươi nhưng đừng phạm vào hồ đồ, ta nhưng nói cho ngươi, hôm nay này Diệu Nhi ngươi là nhất định phải cưới đến, nếu ngươi tưởng không, cưới cũng đúng. Đem Hạ Cẩm gả đến ta Lâm gia, bằng không này Lâm Mẫn Quân mạo danh thay thế, đoạt muội muội hồ nước, đó chính là không giữ phụ đạo. Ta định là muốn đem này bại hoại lâm ra tổ tông mặt mũi bất hiếu nữ cấp kéo trở về tầm lồng heo. Mùa hè không nghĩ tới bọn họ thế nhưng còn muốn đánh cẩm nhi chủ ý, càng là tức giận đến càng là nghiến răng nghiến lợi. Mùa hè mặt mang nghi hoặc nhìn về phía trong lòng ngực lâm thị, mà khóc thành lệ nhân lâm thị lại là hướng hắn gật gật đầu. Mùa hè cũng coi như là minh bạch xem ra bọn họ đã sớm đánh cẩm nhi chủ ý, chỉ là tức phụ không chịu gật đầu, mới đưa tới nhạc phụ Ngô nhẫn tâm đối đãi. Mà lâm thị không nghĩ tới phụ thân cư nhiên như vậy nhẫn tâm, thế nhưng cho hắn khấu hạ này không giữ phụ đạo tội lớn, càng sâu phương pháp tối ưu kéo nàng trong lồng heo, đây là ở muốn nàng mệnh a, trong lúc nhất thời thế nhưng bối một hơi hôn mê bất tỉnh. Lâm thị này một vượng mùa hè thật đúng là luôn cuống tay chân, lại là ấn huyệt nhân chung lại là kêu gọi nàng tên chính là không thấy nàng tỉnh lại, mà lâm ra người nghe xong lâm phụ nói, lại vẫn tưởng tiến lên đây kéo nàng. Tránh ra! Tránh ra mùa hè một bên tre trở bất tỉnh nhân sự lâm thị, một bên chụp đánh tiến lên đây cùng hắn đoạt người lâm ra người. Mẫn quân gả cho mùa hè, vào hạ thị ra phả đó là hạ ra người, ta đến nếu là nhìn xem ai dám kéo nàng trong lồng heo. Hạ ra còn không có luân rơi xuống mỗi người nhưng khinh nông nỗi, hôm nay ai muốn dám mang đi mẫn quân, kia liền từ ta này đem láo trên xương cốt bước qua đi. Hạ lao tộc trưởng quải trượng hung hăng chảy trên mặt đất. Hương Nhi vội vàng vào hạ ra tìm một phen ghế rửa ra tới đỡ lao tộc trưởng ngồi xuống. Lao tộc trưởng đều bị thỉnh lại đây. Lâm ra bên này người lại là có điểm nhút nhát đừng nói này hạ lao tộc trưởng ở hạ ra bối phận cực cao. Này muốn thật là bị thương hắn sợ là đừng nghĩ đi ra này hạ ra thôn. Riêng là nói hắn kia tòng quân chắc trai, Nghe nói một năm thăng rất nhiều lần quan hàm liền hiện tại kia quan chức chính là cùng chi phủ một cái cấp bậc so huyện Thái Gia còn lớn hơn một bậc. Này không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phận, này thật muốn bị thương nhà hắn lão tổ tông. Người này ra muốn dưới sự giận dữ mang binh bưng nhà bọn họ cũng là có khả năng. Này lâm phụ lập tức liền lâm vào này trong hai cái khó này, nhưng mà hạ cầm bọn họ đánh mã gấp trở về khi đó là nghe được lâm ra người muốn kéo tẩu tử trong lồng heo cùng tẩu tử ngất xỉu đi hình ảnh. Nhìn ca ca giống như điên khùng cùng lâm ra người đọa người, tiểu chất nữ khóc thương tâm muốn chết. Vội vàng xoay người xuống ngựa đau lòng từ xảo nhi trong tay tiếp nhận phúc nữ, tiểu nha đầu tới rồi nàng trong lòng ngực đến là không khóc, chỉ là phía trước khóc đến quá hung lúc này càng là nghẹn ngào không ngừng. Nhìn một lấy bản thân chi thân che chở không cho người khác chạm vào tẩu tử ca ca khi, đau lòng tốt đỉnh, này thế hạ cẩm không được bất luận kẻ nào đụng vào nghịch lân đó là kia đau hắn sâu vô cùng huynh tẩu, biết rõ nàng hạ cẩm người đều biết nàng là bên vực người mình đến cực điểm. Những người này không sợ chết xúc nàng lịch lân, như vậy liền phải chuẩn bị tốt thừa nhận nàng muốn đại giới. Hạ cầm trong tay ôm tiểu chất nữ, nhìn nàng nước mắt loang lổ khuôn mặt nhỏ, giận đỏ hai mắt, trong mắt có cùng mùa hè tương tự điên cuồng ra lệnh một tiếng. Đánh, đều cho ta hung hăng đánh, xảy ra chuyện có ta hạ cầm bọc, hôm nay nhưng phàm là tới hạ ra nháo sự người một cái cũng đừng buông tha, vừa mới ai động quá ta tẩu tử một tiện tay đầu ngón tay đến độ cấp nhớ kỹ. Tẩu tử nếu là không có việc gì liền bãi, nếu là có một chút ít không ổn đó là đuổi tới thiên Nhai hải giác, ta cũng muốn hắn mạng chó. Nghe được hạ cẩm mệnh lệnh theo sau mà đến người, dường như kia sói đói chụp ngồi dường như nhào hướng lâm ra mọi người, bất quá là một đám chồng trọt nông dân sao có thể thừa nhận được giống thẩm mộ chi như vậy thượng quá chiến trường người quân cướp. Hạ cẩm mệnh lệnh đánh người khi ngoan tuyệt, cùng nàng ngồi xổm xuống thân xem xét tẩu tử thương thế khi ôn nhu hình thành tiên minh đối lập. Người sáng suốt liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra này tẩu tử trong lòng nàng địa vị. Lúc này mùa hè đã là điên đến không thể thức người nông nỗi, hạ cẩm mới vừa vươn tay liền bị hắn đánh trở về, mu bàn tay thượng hồng hồng ấn ký xem đến tiểu một thập phần đau lòng, chỉ là biết lúc này hắn cấm không thượng lời nói, chỉ có thể chờ một hồi giúp đỡ thu thập giải quyết tốt hậu quả thôi. Ca, là ta, ta là cẩm nhi, làm ta nhìn xem tẩu tử. Hạ cẩm thanh âm không được tốt làm như sợ làm sợ nàng ca dường như, mùa hè nghe được hạ cẩm thanh trương mở mịt ngẩng đầu, nhìn đến thật là cẩm nhi ngồi xổm trước mặt hắn không cấm thất thanh nước nở lên, cực kỳ giống bất lực hải tử, còn một cái kính hỏi, cẩm nhi làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mẫn quân, mẫn quân nàng bị khí hôn mê, như thế nào kêu đều không tỉnh. Không có việc gì, không có việc gì ca, ta làm hồng tụ thỉnh đại phu đi, lập tức liền tới ngươi đường nội. Hạ Cẩm hồng hốc mắt ôn nhu an ủi hắn. Bất quá một lát hồng tụ trong tay bắt lấy một người hướng về bên này chạy tới. Người này đúng là lúc trước bán dược cấp Vân Thủy Yên sau đó bị Liên Lụy bỏ tù Lang Trung. Lang Trung mới vừa giơ tay muốn vì Lâm thị bắt mạch, lại bị Hạ Cẩm ôm nổm xuống tay cánh tay ngăn cản xuống dưới, trong mắt là tràn đầy không tín nhiệm, liên quan xem hồng tụ ánh mắt cũng có vài phần chỉ trích. Lang Trung cũng nhìn ra Hạ Cẩm trong mắt không tín nhiệm. Nếu là ngày thường làng chung nhất định sẽ không chấp nhất, chỉ là lúc này lại là phi thường thời khắc. Tiểu thư muốn nói mặt khác tiểu nhân không dám cam đoan, nay phụ nhân trên người tật xấu đó là thẩm công tử tới, cũng không dám nói hắn so với ta cường, thỉnh tiểu thư làm tiểu nhân cấp thiếu phu nhân bắt mạch, chớ có chậm trễ bệnh tình. Nay thẩm công tử tự nhiên nói được là có tiểu thần y chi xương thẩm thanh phong, hạ cẩm vốn dĩ cũng là hướng vào hồng tụ đi thỉnh hắn tới. Chỉ là không nghĩ tới hồng tụ thế nhưng tìm người này tới cho đủ số, chỉ là lúc này tình huống khẩn cấp cũng không có thời gian truy cứu việc này. Tuy rằng Lang Trung nói được tự tin tràn đầy, Hạ Cẩm vẫn là có vài phần không yên tâm, vẫn cứu bắt lấy hắn tay không bỏ. Lúc này đến là đứng ở một bên Vân Thủy Yên mở miệng giải thích nói, tiểu thư liền tin hắn đi, hắn bản lĩnh khác không có. Này đối nữ nhân trên người tật xấu đến là có vài phần năng lực, trước làm hắn cấp chủ nhân nương tử nhìn một cái. Hạ Cẩm ngẩng đầu nhìn giống Vân Thủy Yên lại ở nhìn thấy nàng đầy người chật vật khi này trong ngực lửa giận lại thăng một bậc. Hảo, hảo, này lâm ra người này thật sự là quá tốt. Trước làm này lang trung cấp tẩu tự bắt mạch, hạ Cẩm nhìn kỹ Vân Thủy Yên, tóc tán loạn, hai má sưng đỏ, khỏe miệng còn treo tơ máu. Cũng không biết đây là bị nội thương vẫn là chỉ là giả phá khỏe miệng, đây là gương mặt này nếu là không chạy nhanh chỉ chỉ sợ nếu là hủy dung. Kia vài đạo vết máu ẩn ẩn có chút da thịt ngoại phiên tích giống. Ai làm? Hạ cẩm cái kia khi à, khẽ chạm Vân Thủy Yên khuôn mặt nhỏ tưởng xác nhận một chút nàng thương thế, chỉ là Vân Thủy Yên lại là đau đến thẳng lạnh run. Lâm láo phu nhân Vân Thủy Yên trả lời càng làm cho hạ cẩm hòa đại, hạ cẩm là ở trong lòng nhận định, này Vân Thủy Yên chỉ sợ là đại tẩu tử chịu qua, chỉ sợ kia lâm mộ muốn đánh người kỳ thật chính là tẩu tử. Lâm gia người này sẽ sớm bị Hạ Cẩm mang đến người cấp chế phục, không nói những người khác chính là tiểu muộc đi lên đó là một người cho một chân đem những người này đá bò đi xuống, rốt cuộc đứng dậy không nổi, chỉ còn lại có Hạ Cẩm mang đến người ở đơn mặt cho hạ giận. Mà lúc này lang trung lại là thần sắc nghiêm trọng, "Tiểu thư, thiếu phu nhân có 3 tháng thân mình, trước đây giận cấp công tâm đến nỗi với hiện tại có điểm nhau thai không xong, khủng có hoặc thai chi ưu." Ta muốn lập tức vì thiếu phu nhân hành châm mới được, còn thỉnh tiểu thư đem thiếu phu nhân chuyển qua xương phòng bên trong. Lúc này mùa hè đã hoàn toàn không biết như thế nào cho phải, phân phó hồng tụ giúp đỡ xảo nhi đem tẩu tử nâng đi vào, mà hạ cẩm lại không có lại theo vào đi. Nàng từ trước đến nay là dùng người thì không nghi nghi người thì không dùng, nếu nàng làm lang trung cấp tẩu tử bắt mạch liền đã tin hắn, mà tẩu tử an nguy cũng liền toàn quyền phó thác cho hắn. Hạ cẩm cùng mùa hè nghe được lâm thị có hỉ đều là vừa mừng vừa sợ, chỉ là nghe tới tẩu tử thế nhưng bị tức giận đến thiếu chút nữa hoặc thai càng là đem nàng lúc trước gáp xuống lửa giận tất cả đều trọn lên. Lúc này nàng theo vào đi cũng vô dụng, mà lại có càng chuyện quan trọng phải làm, thương tổn quá nhà nàng người người nàng một cái cũng không tính toán buông tha. Hạ cẩm ôm chất nữ từng bước một đi dạo đến lâm ra người trước mắt, nàng này nhẹ ca mạn vũ giống nhau bước chân. Lại là từng bước đạp ở lâm ra người trong lòng, hốn thân tản mát ra lánh liệt hơi thở càng lại áp lâm ra người không thở nổi. Hạ cẩm trước hết tới lâm mẫu trước mặt, ngồi xổm xuống thân nhìn nàng chật vật quỳ rạp trên mặt đất, nào chỉ tay lôi kéo ta tẩu tử, nào chỉ tay đánh Thủy Yên. Lâm mẫu hoán hận đến trừng mắt trước hạ cẩm, căn chặt môi không chịu ra tiếng. Hạ cẩm cười lắc đầu, kêu biểu tình là muốn nhiều ôn nhu có bao nhiêu ôn nhu, chỉ là này ôn nhu bọc một tầng băng cứng. Ở nàng đôi mắt chỗ sâu trong có nùng đến không hòa tan được rất lạnh. Người không nói ta cũng có thể đoán được nói, sợ là này hai tay đều động qua đi. Hạ cẩm dùng mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng lật xem lâm mẫu kia một đôi tay trưởng, này móng tay còn tàn lưu một chút ra thịt, nhớ tới Vân Thủy Yên kia trương bị trảo hoa mặt. Hạ cẩm cười càng thêm ôn nhu, nhàn nhạt, nhạt phun ra ba chữ, chặt đứt đi. Hạ cẩm đứng lên đưa lưng về phía mọi người. Những người khác đều còn không có phản ứng lại đây liền thấy thêm hương cười tủng tỉm nắm lấy lâm mâu thủ đoạn, chỉ nghe rất nhỏ răng rắc một tiếng, cùng với lâm mâu thét trói hai cổ tay của nàng liền vô lực rũ xuống dưới, hạ cẩm tựa hồ thực vừa lòng lâm mâu thanh âm, trên mặt tươi cười càng thêm tươi đẹp. Vây quanh xem diễn người không cấm lui về phía sau ba bước, bọn họ không thể tin được hạ cẩm thế nhưng thật đến dám vận dụng tư hình, lại còn có như vậy ngon độc. Mà bên người nàng một cái bình thường tiểu nha đầu lại có như vậy bản lĩnh, bất quá nhẹ nhàng méo lâm mẫu một cái cổ tay liền chặt đứt, chỉ đoạn chính là xương tay lại không thấy một phân huyết tinh, nhưng lại là khó nhất trị chi thương, này lâm mẫu tay xem như hoàn toàn phế đi. Những cái đó đi theo tới hạ gia nháo sự đồng đoá, sôi nổi hối hận không nên ham lâm phụ không khẩu hứa hẹn chỗ tốt mà đến khó xử mùa hè, bọn họ hiện tại biết này không phải người nào đều có thể chọc đặc biệt là hạ cẩm. Đang định thêm hương lại động thủ đi chặt đứt một khắc chỉ khi, liền nghe được một tiếng kinh hô. Dương tay từ trong đám người chen vào một cái áo xám thiếu niên, nhìn hắn kia thở hồn hển như như bộ dáng chỉ sợ là một đường chạy tới. Lâm hổ nhìn lâm ra tới người tất cả đều bị đánh quỳ dạp trên mặt đất, mẫu thân một bàn tay đã bị phế cũng biết chính mình là đã tới chậm. Hắn buồn ở chấn trên thợ rèn cửa hàng làm học đồ, trừ bỏ ngày Tết cũng rất ít về nhà, năm nay sơ này tay nghề cũng là học ra tới. Bất hạnh không có tiền bạc chính mình khai một gian cửa hàng, càng không nghĩ mẫu thân lấy việc này tới khó xử đại tỷ. Liên gạt người nhà nói chính mình tay nghề còn không có thành, lưu tại trấn trên cửa hàng giúp đỡ sư phó đánh tạp, sư phó một tháng cũng có thể cho hắn 200 cái đồng tiền lớn, chính mình tỉnh một chút cuộc sống này cũng có thể qua đến, chỉ là hôm nay đang ở cửa hàng chung bắt đầu làm việc. Liền thấy ngày thường cùng hắn giao hảo hàng xóm tới cấp hắn truyền tin nói cha mẹ mang theo nhà mình hơn 20 hảo thân thích, đi hạ gia nháo sự làm chính mình chạy nhanh đi xem, này hàng xóm nói còn. Chưa nói xong hắn liền sư phó xin nghỉ cũng chưa tới cập, liền một đường chạy chậm hướng trưởng tỉ ra chạy tới, không nghĩ tới lại vẫn là đã muộn. Lâm mẫu nhìn thấy lâm hổ lại đây càng là hủy khuất đến nhào vào hắn trong lòng ngực khóc lóc kể lệ, lâm hổ nhìn mẫu thân này thê thảm bộ dáng thật sự là không đành lòng chúng chi mẫu thân cũng được đến giáo hấn này phế đi một bàn tay liền tính là thiếu hạ hạ ra cái gì cũng nên trả hết đi. Cẩm nhi muội muội, bọn họ đã được đến giáo hấn, cầu ngươi xem tại đây hai nhà thân thích cùng tỉ tỉ trên mặt liền tha bọn họ đi, ta bảo đảm bọn họ về sau cũng không dám nữa lại đến nhà ngươi náo loạn. Lâm hổ nhìn lướt qua bò đầy đất lâm ra mọi người, hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo điểm thương, vẻ mặt chịu cầu nhìn hạ Cẩm hy vọng hắn dơ cao đánh khẽ. Bảo đảm ngươi lấy cái gì bảo đảm? Hạ cẩm cười nhạo nhìn lâm hổ, trong lòng nàng lâm hổ chính là cái khó gánh đại nhậm, này sẽ thả ngựa sau pháo người mà thôi. Lâm hổ trên mặt xấu hổ, hắn là không thể lấy cái gì hướng hạ cẩm bảo đảm, cái này ra hắn còn không đảm đương nổi ra không làm chủ được, cha mẹ phải làm sự hắn giống nhau cũng quản không được. Không đợi hắn trả lời, hạ cẩm lại giống như mê vong nhìn hắn, ngươi đây là tính toán giúp bọn hắn cầu tình sao? Hạ Cẩm tuy nói là hướng Lâm Hổ do hỏi, nhưng khẩu khí lại là thập phần khẳng định. Lâm Hổ đỏ mặt gật gật đầu, hắn biết hắn không lập trường, nhưng là nằm ở chỗ này, đều là hắn thân nhân hắn không thể mặc kệ. Ta biết bọn họ không nên nháo hạ ra, ta đại bọn họ hướng Cẩm Nhi muội muội nhận lỗi, thỉnh buông tha bọn họ. Lâm Hổ cúi đầu, ngạnh tóc hướng Hạ Cẩm chịu cầu. A, Ha Hạ Hạ Cẩm lại dường như là nghe được cái gì buồn cười chê cười dường như thế, nhưng si ngốc nở nụ cười. Từng bước một hướng về Lâm Hổ đi đến, ở hắn trước người không đủ ba bước xa địa phương dừng lại, Lâm Hổ buông xuống đầu nhìn thấy một cái hồng nhạt làn váy ngừng ở chính mình trước mắt, cuốn quýt ngần đầu, chỉ thấy hạ cẩm liền ở phụ cận không hề chấp mắt nhìn chằm chằm hắn, kia ánh mắt dường như là đang nhìn cái gì kỳ quái đồ vật. Lâm Hổ nháo không rõ hạ cẩm đây là có ý tứ gì, nhưng lại bị nàng xem đến rất có vài phần không được tự nhiên, có lẽ là có chút hổ thẹn. Ánh mắt tự do không dám nhìn hướng hạ cẩm, nhưng mà hạ cẩm lại là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi phun ra lời nói như kia Trần châu lạc mâm ngọc thật là êm hay, nhưng lại tự tự chu tâm như lời kiếm thẳng cắm lâm hổ tâm hoa, làm hắn nháy mắt hàn triệt tim phổi. Trên đời này mọi người đều có thể tới vì bọn họ cầu tình hạ cẩm tiêm chỉ chỉ hướng bỏ đầy đất người, nhưng là ngươi không có này tư cách, bọn họ, liền bởi vì bọn họ ngươi kia thương ngươi sâu vô cùng trường tỉ Giờ phút này liền nằm ở bên trong sinh tử không biết hạ cẩm dừng một chút thấy lâm hổ làm như bị kinh bộ dáng, Tưởng mở miệng hỏi trưởng tỷ như thế nào, rồi lại hỏi không ra khẩu. Hạ cẩm biết đây là trọc tiến hắn tâm hoa tử, chỉ là nàng đối hắn lại khởi không được nửa điểm thương hại. Chi tâm, chỉ còn chờ nàng đem này lợi kiếm gạt ra lại hung hăng bổ thượng nhất kiếm. Ngươi cũng biết, bọn họ là vì sao mạnh mẽ muốn đem có thai 3 tháng nàng kéo đi. Ngươi cũng biết. Bọn họ là như thế nào bức ca ca ta hưu nàng sửa cưới Lâm Diệu Nhi? Ngươi cũng biết bọn họ muốn đem nàng kéo đi trong lồng heo. Ba cái ngươi cũng biết hỏi đến Lâm Hổ á khẩu không trả lời được, càng là những câu nôn danh ngươi không biết kia lại có gì tư cách thế bọn họ cầu tình. Lâm Hổ trăm triệu không nghĩ tới chính là cha mẹ lại là như vậy ngoan tuyệt, ở trong lòng hắn chính là cha mẹ lại không đau trưởng tỷ cũng sẽ không muốn nàng mệnh, nguyên lai like là hắn xem nhẹ cha mẹ tâm tàn nhẫn càng là xem nhẹ tiền tài ở cha mẹ trong lòng địa vị thế nhưng vì này tiền tài liền muốn nữ nhi mệnh nếu ngươi đều không biết lại dựa vào cái gì thế bọn họ cầu tình nơi đó mặt nằm là thương ngươi trường tỷ này một muỗng muỗng cháo cơm vì ngươi lớn lên trường tỷ là cái kia đi đến nào liền đem ngươi bồi đến nào trường tỷ ngươi nói ngươi dựa vào cái gì tới cầu tình một chân gạt ngã đang muốn tử trên mặt đất bỏ dậy lâm diệu nhi giống lâm hổ như vậy không đảm đương người không xứng làm tẩu tử đệ đệ Hạ cẩm trên mặt tươi cười bất biến, nhưng nổ ra lời nói lại là làm người băng hàn tận xương. Nếu là hôm nay tẩu tử cùng nàng trong bụng thai nhi bình an liền bãi, nếu là tẩu tử xảy ra chuyện ta tốt liền không chỉ là bọn họ tay, mà là bọn họ mệnh. Nói xong hạ cẩm quay lưng lại không hề xem hắn, người này nàng kinh thường, thị phi chẳng phân biệt, tân đoán không rõ, do dự không quyết đoán vĩnh viễn chỉ biết xúc ở nữ nhân phía sau. Đối mặt cái kia từ nhỏ đem hắn che chở ở lòng bàn tay chung nữ nhân, hắn thế nhưng mặc cho nàng nhậm người khi dễ, chưa từng có đứng ra bảo hộ quá nàng nửa phần. Động thủ Hạ cẩm vô tâm ý lại đi nhất nhất thẩm này trên mặt đất người, trực tiếp phân phó thêm hương động thủ, lâm hổ phiết thấy người mặc một thân truy y để đứng ở trong đám người tiểu một khi, vội không ngã đến hướng hắn đánh tới, bùng một tiếng quỷ gối hắn mà trước, quang ra ngài cũng không thể trơ mắt nhìn bọn họ vận dụng tư hình mặc kệ a. Lâm Hổ nói liền vươn tay muốn bắt tiểu Mục Góc áo cầu tình, lại bị Mục Tử một chân đạp bảy tám trượng xa. Nhà ta bộ đầu đại nhân cũng là người có thể chạm vào. Kia bộ dáng muốn nhiều ngạo kiều có bao nhiêu ngạo kiều? Lâm Hổ không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả. Mục Tử chính là từ trong lòng trướng mắt người này, kia một chân đá đến chính là không lưu tình chút nào. Lâm hổ vừa rơi xuống đất đó là một ngụm lao huyết tử trong miệng phương ra. Tiểu mục bước bước chân thư thả, yêu nhã đến hướng tới lâm hổ đi dạo đi. Ở lâm hổ trước người ngồi xổm xuống thần sắc nghiêm túc nhìn hắn nói, người nói rất đúng, thân là quan sai ta thật là không nên tình mở to mở to nhìn người khác vận dụng tư hình. Nghe được tiểu mục nói lâm hổ trong lòng vui vẻ, cho rằng rốt cuộc có người có thể ngăn cản hạ cẩm, mà lâm ra người cũng đem có thể tránh được này một kiếp. Chầm ngâm một lát ra hỏa này giống như lầm bầm lầu bầu đắc đạo, nếu không thể chơ mắt nhìn ta đây đem đôi mắt đóng lại tới hảo. Lâm hổ sắc mặt xanh lè, hắn là trăm triệu không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này, nhưng người né qua lâm hổ một ngụm phun đến thật xa máu tươi, quả thực nhắm mắt lại, cuối cùng còn dương giọng nói, thêm hương cô nương ta đôi mắt này đã bế hảo, ngươi có thể động thủ. Thêm hương này tiểu nha đầu cũng không chứa trăng trực tiếp một người bóp gãy một bàn tay chén xử lý những người này mà ngay cả một nén hương công phu cũng vô dụng đến. ở lâm hổ còn ở sưng sở là lúc hạ gia cửa sớm đã là một mảnh kêu rên tiếng động, cẩm nhi muội muội, ngươi này có phải hay không quá độc ác. nhìn thân nhân kêu rên lâm hổ cũng biết hiện tại nói cái gì đều chậm, nhưng vẫn là bò lên thân nhịn không được tưởng chỉ trích hạ cẩm hai câu, chỉ là còn chưa đến gần hạ cẩm liền bị thẩm mộ chi cấp ngăn cản xuống dưới, này cái trên người hắn kia một thân sát phạt chi khí tấn hiện. Làm lâm hổ không cấm tưởng xúc co người tử. Tàn nhẫn. nay liền kêu ác sao? Nếu là bọn họ còn dám tới cửa tới khiêu khích, ta đây liền kêu người trông thấy ác hơn. Lúc này trùng hợp cấp tay háo từ bên trong ra tới, trực tiếp liền đến hạ cẩm bên người trở về hạ cẩm. Tiểu thư đại phu nói thiếu phu nhân trong bụng tiểu công tử là bảo vệ. Hồng tụ thanh em này không lớn cũng không cũng nhưng là có thể vừa vặn tốt làm ở đây người đều có thể nghe được. Nhưng nằm trên mặt đất mọi người cũng là mạc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại bọn họ là tin tưởng nếu là lâm Thị thật sự xảy ra chuyện. Hạ cẩm chỉ sợ là thật sự dám muốn bọn họ trôn cùng. Hạ cẩm tàn nhẫn chỉ sợ là kia tu là cũng là theo không kịp. Dẫn bọn hắn trở về đi, về sau lại đến hạ ra. Đã có thể đừng trách ta không lưu tình hạ cẩm cũng không thèm nhìn tới lâm hổ. Nhưng là lâm hổ cũng biết lời này là hướng hắn nói được. Chỉ là hắn tưởng không rõ chính là này một người đều phế đi một bàn tay, hạ cẩm nói được còn giống như lần này đã để lại tình cảm dường như. Nghe được tẩu tử không có việc gì, hạ cẩm này một thân lệ khí cũng là đi hơn phân nửa, nàng có thể dễ dàng như vậy buông tha lâm ra người cũng bất quá là tưởng thế tẩu tử cùng tẩu tử trong bụng chất nhi tích phúc mà thôi, bằng không lấy bọn họ hôm nay hành động, một bàn tay cũng không đủ để bình nàng chi phẫn. Hạ cẩm hôm nay chính là muốn bắt lâm ra người tới sát gà cảnh hầu, làm những cái đó muốn đánh hạ ra chủ ý người đều cấp trận to mắt cho thấy rõ ràng. Chỉ cần nàng hạ cẩm ở, ai nếu động nàng hạ ra người mẩy may như vậy này đó là bọn họ kết cục. Lâm Diệu Nhi ngã vào một bên đau khổ che lại một cái cổ tay, nàng không nghĩ tới hạ cẩm thế nhưng lớn mật như thế, thật đến dám đối với bọn họ những người này xuống tay, hiện giờ này tay thương thành như vậy liền tính là tiếp trở về chỉ sợ về sau này tay về sau cũng sẽ rơi xuống tàn thật. Người khác nàng mặc kệ, nhưng là nàng cần thiết lưu tại hạ gia, nàng đã 19, hiện giờ lại chặt đứt một bàn tay nếu là không phải này ăn vạ hạ gia, chỉ sợ nàng cả đời này chỉ có thể còn ở khuê phòng. Nàng tin tưởng hạ cẩm chỉ là vừa trở về không biết chấn tướng, nàng muốn cho nàng chỉ biết, nàng mới là nguyên bản hẳn là mới vì nàng tẩu tử người, lâm mẫn quân bất quá là mạo danh thay thế. Nàng tin tưởng giống hạ cẩm như vậy kiêu ngạo người là tuyệt đối sẽ không cho phép có người lừa gạt nàng, chỉ cần nàng vạch trần này hết thảy, hạ cẩm nhất định sẽ đuổi đi lâm mẫn quân làm nàng vào cửa. Ở lâm hổ chuẩn bị đem mọi người nhất nhất nâm dậy, lãnh bọn họ trở về khi, lâm diệu nhi lại chính mình một lăn long lóc từ trên mặt đất bò dậy, hướng về hạ cẩm đánh tới, cẩm nhi, ta mới là ngươi tẩu tử, lâm mẫn quân bất quá là mạo danh thay thế, ngươi ngàn vạn phải tin tưởng ta a. Hạ Cẩm một chân bước vào hạ gia đại môn, hướng về phía đang ở nhà chính cấp hạ kiện bắt mạch lang trung khẽ gật đầu, nghe được thanh sau Lâm Diệu Nhi quỷ khóc sói gào, chán ghét nhăn lại mi. Nữ nhân này là đương nàng dễ lừa gạt vẫn là như thế nào, tới rồi này nông nỗi còn tưởng rằng nàng cái gì đều không biết, sẽ tin tưởng nàng châm ngoài sao? Hạ Cẩm thu hồi trên mặt chán ghét biểu tình, mỉm cười xoay người, trên dưới đánh giá Lâm Diệu Nhi một vòng, tẩu tử Lâm Diệu Nhi cho rằng hạ cẩm là thừa nhận thân phận của nàng, hương phấn thật gật đầu, hơn nữa nàng kêu một thân chật vật, tán loạn đầu tóc, nhăn đến như là dưa mối dạng siêm y hề, rất giống là một cái khất cái bà. Lâm Diệu Nhi không biết là quá mức nóng lòng bắt lấy hạ cẩm này căn rơm dạ vẫn là như thế nào, thế nhưng không có nghe được hạ cẩm trong lời nói châm trọng. Đúng vậy, đã từng ngươi là ta cha mẹ vì ta đính hạ tẩu tử, nhưng ở ngươi ghét bỏ ta ca nghèo. Buộc trưởng tỷ đại gả thời điểm ngươi cũng đã không phải, hiện tại ngươi còn có cái gì tư cách chạy đến này tới nói ngươi là ta tẩu tử, cái kia cam nguyện gả tiến hạ gia cùng chúng ta đồng cam cộng khổ nhân tài là ta tẩu tử, mà ngươi bất quá là ham phú quý, đê tiện vô sỉ tiểu nhân thôi. Hiện tại có phải hay không thực hối hận lúc trước vì sao ghét bỏ ta ca không chịu vào cửa, hối hận buộc trưởng tỷ, đại gả, đêm này phân phú quý chắp tay tặng người. Hừ, tin tưởng ta. Ngươi về sau ngươi hối hận còn không chỉ này đó, mấy năm nay ngươi là như thế nào khi dễ ta tẩu tử ta sẽ giống nhau không ít tìm ngươi còn trở về, ngươi phải hảo hảo chờ xem. Hạ Cẩm nói xong cũng không quay đầu lại vào nội viện. Lưu lại vẻ mặt kinh ngạc lâm diệu nhi không biết như thế nào cho phải, nàng biết, nguyên lai like hết thẻ các nàng đều biết, kia nàng này tính cái gì. Các nàng trước nay không đi tìm nhà mình yêu cầu đem việc hôn nhân đổi trở về là bởi vì các nàng trước nay liền không có muốn quá chính mình sao. Bọn họ cảm thấy chính mình không bằng lâm mẫn quân sao. Ha ha! Ha ha! Lâm Diệu Nhi cười điền của nguyên lai, like. nàng vẫn luôn bất quá chính là cái nhảy nhót vai hề, nhân ra không tìm nàng phiền toái chỉ không phải bởi vì căn bản là xem thường nàng, căn bản là không nghĩ dùng lâm mẫn quân tới đổi hồi nàng. Chính là này lâm mẫn quân cứu ý có cái gì tốt, ta lâm diệu nhi nào điểm không bằng nàng, yếu đối nhắc gan. Trước nay đều là bị nàng ước hiếp người, dựa vào cái gì xoay người trở nên cao cao tại thượng, dựa vào cái gì hiện tại cái gì đều so nàng cường. Trong lòng oán hận thổi quét lâm diệu nhi cả người, nàng không cam lòng, không cam lòng cái kia mọi chuyện không bằng nàng lâm mẫn quân, hiện tại quá đến so nàng hảo, có phu quân đau, có cô em chồng che chở, này đó vốn nên là nàng mới đúng. Lâm mẫn quân hiện tại sở có được hết thể đều là từ nàng trong tay đoạt quá khứ. Mà nàng hiện giờ bất hạnh cũng đều là Lâm mẫn quân tạo thành, nếu không phải Lâm mẫn quân lúc trước đáp ứng đại gả, nàng lại như thế nào sẽ rơi xuống như thế nông nỗi, nàng mới hẳn là hạ ra cao cao tại thượng thiếu phu nhân, Lâm mẫn quân chính là ngồi sổm trên mặt đất cho nàng sách dạy cũng không xứng. Lâm Diệu Nhi hoán độc đến nhìn chầm chầm hạ ra đại môn, nàng sẽ không cứ như vậy buông tha Lâm mẫn quân, đối với cái kia cấp đi nàng hết thể nữ nhân, mặc kệ có phải hay không nàng trưởng tỉ nàng đều phải làm nàng trả giá đại giới. Chỉ là ở nàng nghĩ không buông tha người khác thời điểm, người khác cũng không nhất định liền nguyện ý buông tha nàng. Hạ cẩm vào nhà nhìn đến ở trên giường đất hôn mê tẩu tử khi, trong lòng một trận co chặt, như vậy ôn nhu thiện lương nhân nhi vì sao phải tao kiếp nạn này, nhìn canh giữ ở giường đất biên nắm chặt thê tử tay huynh trường khi, hạ cẩm trong lòng đối lâm diệu nhi cùng lâm ra người hận lên tới đỉnh điểm. Chỉ là đoạn một bàn tay tựa hồ quá tiện nghi các nàng, đem trong lòng ngực khóc mệt mỏi hiện tại đã sớm ngủ say chất ngự phong tới trên giường đất, xoay người lại ra nhà chính. Tây xương Hạ Cẩm ngồi ở to rộng án thư lúc sau, Hạ Cẩm lặng lặng nghe Vân Thủy Yên hội báo, nguyên lai like hôm nay Lâm ra này hoán thân cử chỉ, tất cả đều là này Lâm Diệu nhi châm ngòi, chính mình muốn gả tiến Hạ ra liền xui khiến Lâm ra người đến Hạ ra tới thương tổn tẩu tử, xem ra nàng thật là chán sống, phất tay làm Vân Thủy Yên trước đi xuống nghỉ ngơi. Nhìn trước người lập ngoan ngoãn 2 tỷ muội, thêm hương đi chấn trên hỏi thăm vừa lên, nhìn xem có hay không cái nào gia đình giàu có lao ra hiện tại yêu cầu tục huyền, tuổi không cần quá lớn, Lâm Diệu Nhi muốn gả tiến nhà giàu ta liền thành toàn nàng, ta muốn cho nàng về sau sinh hoạt có nhất phong cảnh bên ngoài, lại quá nhất túng quẫn nhật tử, cả đời sống ở thê thiếp tranh sủng hậu viện bên trong. Hùng tụ, làm lang trung xứng một bộ tuyệt dục dược ngươi đi thêm đến Lâm Diệu Nhi ẩm thực bên trong. Đừng làm nàng phát hiện. Hai cái nha đầu lĩnh mệnh mà đi, hạ cẩm thả lỏng thân thể cả người hoa khắp nơi này to rộng ghế trên mặt. Thư phòng môn bị không tiếng động đẩy ra, nam nhân đứng ở cửa có một thân ánh mặt trời, phản phất rớt xuống thế gian thần chi, hạ cẩm thấy không rõ hắn khuôn mặt nhưng đi biết hắn là ai. Nàng cũng biết chính mình hiện tại bộ dáng này thật là không thích hợp gặp người, nhưng nàng cũng không tính toán từ ghế trung lên, thấy được lại như thế nào nàng không tính toán ở hắn trước mặt nguy trang. Hắn hôm nay nhìn đến mới là chân chân thật thật chính mình, thủ đoạn tàn nhẫn, kiêu ngạo không, cô kỵ người kia mới là chân chân chính chính hạ cẩm. Nàng trước nay liền không phải cái gì người tốt, ở bất luận bất luận kẻ nào chạm vào nàng điểm mấu chốt sau, nàng đều sẽ hóa thân vì tàn nhẫn ác ma, thể muốn đem người nọ sẽ rách thi cốt không tồn. Nàng biết hắn vẫn luôn ở ngoài cửa, ở nàng phân phó hồng tụ thêm hương làm việc khi vẫn chưa cố tình để thấp tâm lượng. Nếu là hắn cho rằng nàng thủ đoạn quá mức tàn nhẫn tàn nhẫn như vậy liền nhân lúc còn sớm cách xa nàng một chút. Nàng không có thời gian cũng không có hứng thú cùng hắn lá mặt lá trái. Tiểu mục rất ít có thể xem tới được hạ cẩm như thế lười biếng một mặt, nhìn trước mắt tiểu nhân nhi cười ôn nhu lưu luyến. Hạ cẩm trắng liếc mắt một cái trước mắt cái này cười đến thực ngu ngốc ra hỏa, liền ở vừa mới nàng mệnh thêm hương bẻ gây lâm ra mọi người xương tay khi. Gia hỏa này thế nhưng tưởng ở kia giả ngu bán manh đậu nàng vui vẻ. Kia vẻ mặt vô tội đến nói cái gì, nếu không thể chơ mắt nhìn ta đây liền đem đôi mắt đóng lại tới hảo. Nàng hiện tại ai cũng không nghĩ lý chỉ nghĩ một người ngốc biết. Ở nam tử phía sau đánh giá một vòng cũng không thấy được cái kia nho nhỏ bóng người, hạ cẩm ngẩn đầu lấy ánh mắt dò hỏi người tới, bảo nhi đâu. Nhi tử nói đi xem muội muội ta đưa hắn đi hạ đại ca chỗ đó chỉ là tiểu gia hỏa không chịu đi chính là giường đất biên thủ nói phải đợi muội muội tình đâu ngắm lại bảo nhi đau lòng đến nhìn phúc liễu kia bộ dáng thật đúng là cùng hắn có vài phần tương tự xem ra tương lai chú định cũng là viên si tình hạt giống hạ cẩm một trận bĩu môi tiểu gia hỏa này cũng quá không lương tâm chỉ nói muốn bồi muội muội sao liền không nói đến xem lão nương đâu Tiểu mục nhìn hạ cẩm kia đô khởi cái miệng nhỏ cũng có thể đoán được nàng cẩm nhi hiện tại trong lòng suy nghĩ cái gì, tám phần là ở an phúc nữ giấm đâu. Thuận tay đóng lại thư phòng môn, đêm này một thất dương quang cự ở ngoài cửa, vòng qua to rộng án thư, nhẹ nhàng đem ghế chung người ôm lên, chính mình làm ở ghế chung, lại đem trong lòng ngực người kia nhi an trí Chí ở chính mình trên đùi. Hạ cẩm nhướng mày nhìn hắn, này tư hôm nay là gan lớn không nhỏ à. Ở nhà nàng chung cũng dám như vậy công nhiên ôm nàng, Dễ Dụa hai hạ thấy ra hỏa này tựa hồ cũng không có buông ra ý tưởng, ngược lại lại đem hắn kia đầu trí ở hạ Cẩm cổ chỗ, nhàn nhạt, nhạt hơi thở dâng lên tại đây cổ chi gian có điểm ngứa cảm giác. Hạ Cẩm biết tránh bất quá nàng liền cũng từ bỏ cái gọi là dãy dụa, thả lỏng thân thể qua ở hắn trong lòng ngực, chỉ đương hắn là một trương thịt người ngồi ghế thôi. Đợi cho hạ Cẩm tĩnh nằm bất động khi tiểu mục cung tùng kia khẩu khí, Cái nào bình thường nam nhân có thể chịu được người yêu ở chính mình trong lòng ngực nhích tới nhích lui, nếu không phải hắn ước chế lực kinh người chỉ sợ là muốn xấu mặt. Có 15 phút lâu như vậy hạ cẩm vẫn không nhúc nhích, không nói một lời, coi như tiểu mục muốn nhìn một chút nàng hay không sớm đã ngủ thời điểm. Hạ cẩm chậm rãi mở miệng cùng tiểu mục câu được câu không nói chuyện phím lên. Ngươi không cảm thấy ta quá ngoan độc sao. Hạ cẩm như cũ nhắm mắt lại, dường như là nửa mộng nửa tỉnh gian nói mớ Nhưng là tiểu mục chính là biết, nàng lúc này lại so với bất luận cái gì thời điểm đều phải thanh tỉnh, ngoan độc sao. Đích sắc có điểm, bất quá ta thích. Tiểu mục nói được thẳng thắn thẳng thắn, hạ cầm lại ở trong lòng phiên khởi xem thường, lời này chỉ sợ cũng là chỉ có hắn có thể nói xuất khẩu. Ai không thích ôn nhu thiện lương nữ nhân, như nàng tẩu tử giống nhau, hắn thế nhưng nói thích nàng độc ác. Bất quá nàng tin tưởng hắn nói chính là thật sự. Đừng hỏi vì cái gì nàng chính là tin tưởng, vốn không nên cùng hắn như vậy, nhưng là vào giờ phút này nàng lại tưởng phong túng chính mình, không nghĩ cùng hắn sở hà, hạ hắn dưới. như vậy tấn nguy rõ ràng, khiến cho nàng phong túng một chút, hưởng thụ này một lát tan bình. Ha hả từ nhỏ một trong cổ họng truyền đến từng trận trầm thấp tiếng cười, nhìn hắn kia trong cổ họng hầu kết theo hắn phun ra lời nói trên dưới lan lột, hạ cẩm đột nhiên cảm thấy thập phần đẹp, nhịn không được dối tay tưởng sờ. Đây là từ này từ trong miệng phun ra nói lại làm hắn ở hạ cẩm trong lòng vừa mới có như vậy đinh điểm ấn tượng tốt nháy mắt tăng dã. Nói đến ngoan độc ngươi còn làm xa xa không đủ. Thấy hạ cẩm nghe được hắn nói sau tò mò nhìn hắn, hắn mới lại chậm rãi mở miệng. Kỳ thật ngươi hẳn là làm người ở Lâm Diệu Nhi thành thân trước hủy hoại nàng trong sạch, lấy nàng tính tình hẳn là sẽ không từ bỏ tới tay hảo việc hôn nhân. Như vậy đương thân sau nàng tướng công phát hiện chân tướng. Nàng mới có thể càng không ngày lành quá Hạ cẩm sử sốt, Thứ này thế nhưng am hiểu sâu này Trạch đấu chi thuật Tâm địa thế nhưng so nàng còn muốn tàn nhẫn thượng mấy lần Hạ cẩm miêu thứ này liếc mắt một cái Phun ra một câu làm tiểu mục Thập phần hối hận vừa mới thế nàng Nghĩ ra này trả thù người biện pháp Kia việc này liền giao cho người đi làm đi Hạ cẩm một lăn long lóc Từ thịt người ngồi ghế nhảy xuống Kéo ra môn nháy mắt hạ cẩm tung ra Một câu làm tiểu mục có muốn chết xúc động Nhớ kỹ, cần phải không thể mượn tay người khác. Nói xong liền cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Trên mặt thay trò đùa dai thành công tới cười, biểu hiện nàng hiện tại tâm tình thực hảo, chỉ để lại tiểu mục ở thư phòng bên trong đấm ngực rừng chân tưởng hung hăng chịu chính mình một cái tác, hỏi chính mình làm gì vì hống nha đầu này liền cho nàng loạn ra chủ ý, hiện tại lại đem chính mình cấp bồi đi vào. Nha đầu này lúc gần đi nói không thể mượn tay người khác là có ý tứ gì, Chẳng lẽ việc này còn muốn cho hắn đi làm không thành, ngấm lại lâm Diệu nhì kia sắc mặt, dạ dày một trận cuồn cuộn thẳng để trong cổ họng, không được, này ngấm lại đều tưởng phun. Còn nữa nói hắn nếu là thật sự động người nọ chỉ sợ từ nay về sau cũng đừng tưởng tới gần nha đầu này nửa bước, hắn chính là nhớ rõ ràng, nha đầu này nói qua, mong được người trung tình, đầu bạc không cách xa. Nhìn mặt trời sắp lặn tiểu một cười khổ lắp đầu, là thời điểm phải đi về, Lại không đi nha đầu này, chỉ sợ cũng là sẽ không cho chính mình cơm chiều ăn. Sớm một chút trở về tìm lang phàm đem việc này nói, này dư lại cục diện rồi dám hắn sẽ thay nàng thu thập sạch sẽ, quyết sẽ không làm hắn cẩm nhi kiện tụng con thân. Trải qua này một nháo hạ ra càng là gác cổng nghiêm ngặt, bất luận cái gì tưởng tiến hạ ra đại môn người, tất trước trải qua thông báo mới có thể tiến vào, đương nhiên giống cùng hạ ra gia giao hảo lao thẩm ra cùng đại bá nương liền không ở này lệ. Lâm thị thân mình ở Lang trung điều dưỡng hạ cũng là một ngày mạnh hơn một ngày, hiện tại đã có thể làm xảo nhi đỡ ở trong nội viện hoạt động, nàng nằm trên giường mấy ngày nay là thị không có việc gì liền lại đây bồi bồi nàng, này chị em dâu hai có liêu không song dục nhi kinh. Hạ cẩm nhìn tẩu tử sắc mặt cuối cùng là hảo chút cũng liền yên tâm tới, liền bắt đầu hướng chấn trên chạy, mùa hè nhưng vẫn canh dự ở trong nhà trông trừng thê tử. Hạ kiện tuy nói là bị chút thương đến đều là ở ra ngoại không quá mấy ngày liền hảo lên, chỉ là này hạ đại bá nương lần này đến là thật thật nhận người lau mắt mà nhìn, này hạ đại trang đi rồi hạ đại bá nương cũng là yên lặng đã hơn một năm thời gian, vốn tưởng rằng nàng là thu này đánh đá tính tình, không nghĩ tới nàng là bưu hãn không giảm năm đó. Nàng kia cầm dao phay đuổi theo lâm mộ mãn chàng chạy hành động chính là vẫn luôn bị trong thôn người nói chuyện say xưa. Đều nói này chọc ai cũng chớ chọc này hạ đại bá nương Mà là mọi người ẩn mà không dám luôn đó là hạ cẩm ngoan tuyệt Ngày đó nàng nhưng xem như làm cho toàn thôn người mặt hạ lệnh Làm người chặt đứt lâm gia nháo sự người mỗi người một bàn tay Trong thôn người tưởng tượng đến đây sự đó là phía sau lưng sinh lạnh May mắn chính mình không có đắc tội nghỉ mắt cẩm Mà những cái đó đã từng cũng đến hạ gia nháo quá sự người càng là ở trong lòng cảm thán Nguyện tới cẩm nhi vẫn là niệm đồng tông chi nghị Đối bọn họ là thủ hạ lưu tình Lâm ra người cũng từng nháo muốn đi cáo quan nói là hạ cẩm đối bọn họ vận dụng tư hình Chỉ là đều là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ Bất quá nửa tháng thời gian đã bị người nào đó cấp đè ép xuống dưới Từ đây sau cho dù có người hỏi lâm ra người bọn họ cũng là chỉ tự không đề cập tới Chỉ nói chính mình bị thương sự hoàn toàn cùng hạ ra không quan hệ Bất quá là chính mình không cẩn thận quăng ngã chặt đứt thủ đoạn tưởng ăn vạ hạ ra mà thôi Hạ Cẩm nghe được việc này cũng bất quá dịu dàng cười, việc này là người phương nào việc làm nàng cùng hắn trong lòng biết rõ ràng, chỉ là ở ngẫu nhiên mà đêm khuya tĩnh lặng là lúc, hạ Cẩm không cấm đối nguyệt thở dài, này thiếu hạ tình chỉ sợ là cả đời cũng vô pháp thường thanh. Bất qua mấy ngày hạ ra việc liền đã chuyển tới kinh sư, thất công chúa cầm ám vệ bồ câu đưa thư, khi nghiến răng nghiến lợi, không màng nha hoàn bà tử ngăn trở hướng trở về phòng liền muốn thu thập hành trang chuẩn bị nam hạ. Chiến vương ra còn ở Ngự thư phòng trung nghị sự, liền bị người nhà cấp kêu trở về. Thái giám tổng quản Trương Đức trụ thật cẩn thận đến Ngự thư phòng trung truyền tuân, lúc này đang ở khi chiến vương cùng hoàng đế thương lượng quốc sự, hắn ở bên ngoài vòng đi vòng lại cũng là không dám đi vào, nhưng là lại sợ chậm trễ xong việc thật làm thất công chúa đi rồi, đến lúc đó chiến vương sẽ không bỏ qua hắn, chính gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Hoàng đế thấy bóng người ở Ngự thư phòng trước đổi tới đổi lui, dương giọng kêu, "Trương Đức trụ!" Ở bên ngoài chuyển cái gì, cho chấm lan tới. Đây, nghe Hoàng đế khẩu khí này tưởng là hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm, Trương Công Công lúc này cũng là thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, không người tiến vào ngự thư phòng cấp hai vị đại nhân vật chào hỏi, chờ Hoàng đế hỏi chuyện. Đã sớm gặp ngươi ở bên ngoài xoay, chuyện gì mau nói. nay Trương Công Công cũng coi như là hắn bên người lao nhân, nếu không phải cái gì cấp là hắn sẽ không như vậy không biết một tấc vông. Hoàng đế bưng lên trà thơm chờ hắn đáp lời, Trương công công nhìn ngồi ở bên kia lạnh mặt chiến vương hậu, mắt một bế, tâm một hành, khởi bẩm hoàng thượng, là chiến vương ra ra hạ nhân tôi báo nói là thất công chúa đang ở thu thập hành lễ muốn năm hạ, nói là con dâu bị người khi dễ nàng muốn đi cho nàng báo thủ. Hoàng đế một ngụm trà thơm từ lòng trong miệng phun ra mà ra, nay thật đúng là nàng kia kỳ ba bảy hoàng khô có thể nói đến ra nói, yêu nhã nhặt lên long khăn leo đi khỏe miệng nước trà lại ngẩng đầu khi hắn này ngự thư phòng trung cũng cũng chỉ dư lại hắn cùng này trương công công hai người kia sủng thế như mạng chiến vương đã sớm không thấy bóng dáng hoàng đế bĩu môi hướng này nghiêm cẩn hoàng dượng này muốn một gặp được bảy hoàng cô sự liền cái gì đều đã quên thế nhưng đi cũng không hướng chấm lên tiếng kêu gọi hoàng đế không lắm để ý lắc đầu trương đức trụ ngươi vừa mới nói được chính là hoàng cô con dâu bị người khi dễ hoàng cô là muốn năm hạ chấm như thế nào nhớ rõ thế tử phi ngày còn ở Kinh Thành, khi nào nam hạ. Hoàng đế buông trong tay bắt trà, xua xua tay làm trường công công cũng đừng ở thu thập kia bị hắn phu nước tấu trường, dù sao đều là một ngày dâu riêng sự, hiện tại này này đại thần cũng chỉ sẽ để một ít như vậy ca công tụng đức số con, xem ra chính mình là thời điểm muốn đi ra ngoài cải trang vi hành. Hồi hoàng thượng, chiến vương phủ người là nói thất công chúa muốn nam hạ, nói là con dâu bị người khi dễ. Thế tử phi cũng đích sắc liền ở trong vương phủ, nô tài cũng không rõ là chuyện như thế nào. Vốn dĩ trương công công cũng không nháo minh bạch sao lại thế này, hơn nữa liền chiến vương phủ kia thế tử phi cũng liền nàng khi dễ người khắp phần, ai dám khi dễ nàng đừng nói chiến vương phủ không đáp ứng. Chính là nàng kia một thân cao cường bản lĩnh người bình thường sao có thể gần gũi nàng thân, húng chi nàng phía sau là toàn bộ võ lâm, nhân ra chính là võ lâm minh chủ ruột thịt muội muội. Khi Dễ Nàng cùng tìm chết lại có cái gì khác nhau, chỉ là trừ bỏ nàng thất công chúa còn có mặt khác con dâu sao? Hoàng đế nhìn Trương công công kia mau Ninh thành một đoàn mẩy làm hắn đi xuống, Trương công công không biết hắn lại biết, bảy hoàng cô theo như lời cái này con dâu chỉ sợ là kia Hạ Cẩm không thể nghi ngờ, chỉ là ấn nàng kia tiểu hồ ly dường như giàu hoạt tính tình thật có thể làm người khi dễ, dù sao hắn là không tin, nàng khi dễ người khác còn kém không nhiều lắm. Vỗ tay đưa tới ám vệ hắn đối việc này đến là thập phần tò mò, bất quá hai cái canh giờ sau liền nhìn đến ám vệ trình lên tới tấu, xem xong hoàng đế không cấm ở trong lòng cảm thán, không nghĩ tới lúc trước nhìn thấy cái kia gương mặt tươi cười nên người tiểu cô nương thế nhưng cũng có như vậy tàn nhẫn quả quyết thời điểm. Lúc ấy cùng hoàng cô nói cô ý nạp hạ cẩm vì phi cũng không được đầy đủ là lời nói đùa. Chỉ là lúc ấy cảm thấy nàng một cái ở nông thôn cô nương khả năng không thể thích hướng này thâm cung bên trong tranh đấu, hơn nữa tiểu một đối nàng dễ tình đâm sâu, lúc này mới từ bỏ lúc trước ý tưởng, chỉ là không nghĩ tới này tiểu nha đầu quyết đoán tàn nhẫn quyết lại là làm hắn thập phần thưởng thức, thật không hiểu lúc trước từ bỏ hay không là đúng, hiện tại nghĩ đến thật đúng là có như vậy điểm hối hận đâu. Hoàng đế ngẫm lại vẫn là lắt đầu. Nếu là làm hắn kia bảy hoàng cô biết hắn lúc này ý tưởng chỉ sợ tiếp theo cái bị thu thập chính là hắn. Lâm thị biết hạ cẩm đối nàng nhà mẹ đẻ người đã làm sự khi, cũng chỉ là nhàn nhạt nói một câu, liền cứ như vậy đi, về sau không cần người nào đều bỏ vào tới liền hảo. Lâm thị hiển nhiên đã không nghĩ nhắc lại lâm ra, lần này nàng cũng tính toán hoàn toàn cùng lâm ra tuyệt nứt từ đây không hề lui tới. Chỉ là này bị thân nhân thương thấu tâm còn muốn chậm rãi khép lại, Đêm khuya mộng hồi luôn là có thể nhìn đến kia một đám người vây quanh chính mình tưởng đem chính mình từ cái này trong nhà kéo đi, còn hảo bên người người này luôn là sẽ ôm lấy chính mình cùng nữ nhi không ngừng khắp nơi bên thai nhắc mãi, đừng sợ, còn có ta. Trong lòng thương chậm rãi bình phục, này thân mình cũng là càng ngày càng nặng, hôm nay cũng dần dần lạnh, hạ cẩm vì nàng suy tính dự tính ngày sinh liền ở cuối năm, lao thẩm các nàng cười nàng này cũng coi như là ba năm ôm hai. Nếu này thai lại là con trai kia đã có thể thật thật là nhi nữ song toàn người có phúc. Thất công chúa còn chưa đi xuất chiến vương phủ đại môn bị nhanh chóng gấp trở về chiến vương cấp chặt đứng, thẳng ma đến chiến vương ra đáp ứng đưa năm tên chiến hồn vệ cấp hạ cẩm, bảo đảm về sau không ai có khi dễ được nàng lúc này mới ngừng nghỉ xuống dưới. Tiểu mục nhận được trong kinh tới tin khi chỉ là đạm cười không nói, xem ra vẫn là lao nương lợi hại. Năm đó tân hoàng đăng cơ hắn lao cha cũng bất quá chỉ tặng 10 tên chiến hồn vệ, thẳng đến đủ để bảo hoàng đế an toàn. Mà cho hắn cùng ca ca mỗi người cũng chỉ có 5 cái chiến hồn vệ, hiện giờ hắn lao nương thế nhưng một chút có thể giúp cẩm nhi cũng muốn tới 5 người, có thể thấy được này lao cha đối mẫu thân sủng ái thừa độ. Phân phó một tử người tới liền giao cho thẩm mộ chi, hạ cẩm đem này chọn lựa hộ viện sự đều giao cho hắn, nghĩ đến an bài 5 người đi vào còn không thành vấn đề liền tính thẩm mộ chi không chịu bán chính mình này mặt mũi nhưng là nếu là phụ thân đương người tưởng hắn định là sẽ không chối từ tưởng tượng đến cẩm nhi hắn liền đau đầu nha đầu này cũng quá sẽ vì làm khó người khác sao lại có thể đem như vậy ghê tẩm sự giao cho hắn tới làm đâu thêm hương cấp lâm diệu nhi tìm nhà chồng sự làm được thế nào nay mắt nhìn hơn một tháng đều đi qua nghĩ đến cũng nên có tin tức bổn chấn không tìm được thích hợp nha đầu này hai ngày này đã đi lân chấn Dường như là có mặt mày. Mục tử thứ này vẫn luôn đang chờ xem nhà hắn thiếu ra chê cười. Việc này hắn chính là hỏi thăm đến giành mạch. Tiểu mục không chút để ý miêu hắn liếc mắt một cái. Trong lòng cảm thán ra hỏa này nhiều năm như vậy như thế nào không học ngoan Nào thứ muốn nhìn hắn chê cười. Cuối cùng không phải bị hắn thu thập thảm hề hề. Chỉ là còn chờ xem diễn mục tử còn không biết nhà hắn thiếu ra đã ở tính kế như thế nào thu thập hắn. Nếu không ngươi đem lâm rượu nhi cưới đi. Này dư lại sự cũng liền dễ làm. Mục tử nghe vậy trên mặt một khổ, thiếu ra, không thành này nhưng trăm triệu không thành. Xem ở mục tử mấy năm nay tận tâm tận ý hầu hạ ngài phân thượng, ngài nhưng ngàn vạn không thể như vậy đãi ta a. Tưởng ta mục tử cũng là rất tốt nam nhi, ngươi như thế nào nhẫn tâm làm ta mang nón xanh đâu. Thứ này nói được than thở khóc lóc, làm người nhịn không được hoài nghi tiểu mục thật làm hắn cưới lâm diệu nhi, hắn có thể hay không lấy chết minh trí. Khi thật tiểu mục cũng bất quá như vậy vừa nói, ai là mục tử kia một bức rõ ràng là chờ trò hay bộ dáng trọc giận hắn đâu. Xem thứ này hối hận dạng trong lòng không hiểu thoải mái không ít. đảo mắt lại đến làm đường hồ lâu cùng phơi măng làm mùa, tuy nói mấy năm nay hạ ra sinh ý càng làm càng lớn, điểm này tiểu doanh thu cũng thật sự là xem không, nhưng nhất định hạ ra là từ này mặt trên làm khởi hạ cẩm cũng không muốn đem này bông xuống. Chỉ là năm nay tự mình là thật không tinh lực dùng tại đây mặt trên, liền cùng mùa hè thương lượng này phương thuốc liền tìm cái ổn thỏa người dạy đi ra ngoài, làm hắn làm thì tốt rồi, tổng không thể mọi chuyện đều trộn vào chính mình cái trong tay đều tự tay làm lấy, chỉ là người này tuyển còn phải cùng ca ca thương lượng thương lượng mới thành. Mấy ngày này mùa hè đều ở nhà bồi lâm thị, hạ cầm đơn giản cũng không ra một ngày thời gian lưu tại trong nhà. Từ lâm ra tới nháo qua đi tiểu gia hỏa này liền không ở cùng nàng cùng nhau ngủ, nói là muốn buổi muộn muội này ban ngày buổi tối đều thủ phúc nữ, mùa hè đành phải ở nhà chính thiên đại sảnh cấp hai cái tiểu gia hỏa bỏ thêm trương lạnh dường. Hạ cẩm cũng không để ý chỉ đương tiểu gia hỏa này ở lâm thị trong phòng đâu, vừa lúc có việc đi tìm ca ca, liền hướng về nhà chính đi. Lâm thị thấy hạ cẩm cười tiếp đón nàng qua đi ngồi, này hơn 4 tháng thân mình này thai đã sớm ngồi ổn. Ngẫu nhiên còn có thể cảm thấy tiểu bảo bảo ở bên trong động đâu, hạ cẩm thích nhất sự không gì hơn đem tay đặt ở tẩu tử bụng cảm thụ được bên trong một viên nho nhỏ trái tim ngảy lên. Hạ cẩm lấy quá lâm thị trong tay đang ở phùng một cái tiểu đường bao vẻ mặt không tán đồng nhìn nàng, đều nói làm tẩu tử đừng quá làm lụng vất vả, nay sống cũng đã sớm làm nàng đừng làm, tiểu tâm bị thương thân mình, nhưng nàng chính là không nghe. Thu hồi lâm thị trước người kim chỉ khay đan đệ cấp xảo nhi về sau nhìn điểm, đừng làm cho thiếu phu nhân làm này sống. xào nhi ngoan ngoãn ứng hợp lại, đem đổ vật đều cấp thu đi ra ngoài. vốn dĩ hạ gia dân cư thiếu cũng không có gì quy củ, đây là lúc này tần tăng hộ viện nha hoàn bà tử linh tinh vụn vật cũng có mấy chục người, lão thẩm cũng là cho nàng nói qua này quy củ vẫn là nói về tới hảo, liền sợ có mới tới không biết sự, đem chủ tử nhân từ trở thành hảo đắn đo. Vạn nhất nếu là dưỡng thành cái đầy tớ ước hiếp chủ nhân đã có thể không hảo. Hạ cẩm ngấm lại cũng là có lý, liền làm cho bọn họ đem xưng hô đều sửa lại. Này lâm thị đó là thiếu phu nhân, mùa hè đó là thiếu gia, mà bảo nhi cùng phúc nữ đó là tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư. Bảo nhi cùng phúc nữ đâu? Nhìn nơi này cũng có một hồi như thế nào cũng không gặp này hai tiểu gia hỏa bóng người. Đi đại bá nhà mẹ để tìm dự nhi. Lâm Thị có lẽ là lâu ngồi tưởng đứng lên đi một chút, này liền đỡ eo đứng lên, hạ cẩm nhìn nàng này tư thế lại là nhịn không được như mày, chỉ sợ hôm nay này sống là ngồi có một ít canh giờ, nhìn nàng kia xoa eo như vậy có chút đau lòng. đầu tử trước kia hoài phúc nữ thời điểm khi bởi vì trong nhà nghèo, liền dựa nàng làm điểm kim chỉ duy sinh, chỉ là hiện tại sớm đã không cần nàng như vậy vất vả, khuyên nàng nghỉ ngơi một chút nàng lại như thế nào đều không nghe, luôn là chỗ làm. Nhìn hạ cẩm vẻ mặt đau khổ như vậy, lâm thị cũng biết nàng là vì sao, đừng to mày, đều mau thành tiểu lao thái bà, ta về sau không làm là được, ta này không phải cũng là quá nhàn đến hoàng sao. Ai? Hạ cẩm không cấm thở dài một hơi, tẩu tử như vậy cũng không tồi, nhà này trung trừ bỏ lao thẩm các nàng ngẫu nhiên tới bồi bồi nàng, cũng thật là không có việc gì nhưng làm, khó trách nàng sẽ buồn. Tẩu tử, nếu không ngươi cùng ta đi trấn trên trụ một đoạn đi, Nhàn có thể đi ra ngoài đi dạo, tổng so buồn ở nhà hảo. Hạ cẩm cũng sợ này lâm thị buồn đến lâu lắm, nếu là được cái tiền sản ưu buồn chứng đã có thể không hảo. Không được, cửa hàng cũng rất vội ta cũng bất quá đi, lại nói này chấn trên ta cũng trụ không quen. Ở nhà còn có thể đi đại bá nhà mẹ để cùng lao thẩm ra đi một chút, thật muốn đi chấn trên ta cũng không quen biết cá nhân, chỉ biết càng nhàm chán, ta nếu là thật buồn liền cùng ngươi ca đi thôn trang thượng trụ hai ngày. Ngươi cũng đừng lo lắng ta. Lâm Thị không nghĩ cấp hạ cẩm thêm phiền thoái, quyết đoán cự hạ cẩm đi chấn trên đề nghị. Hôm nay cái không đi chấn trên sao? Hạ cẩm rất ít thời gian này còn ở trong nhà, Lâm Thị không cấm hỏi ra tới. Không đi, ta có việc muốn tìm ngươi cùng ca thương lượng một chút, ta ca đâu? Hạ cẩm nhớ rõ ca ca này đoạn thời gian nhưng đều ở nhà A, sao cũng không thấy được người đâu. Nga! Nay không phải lần trước tôn trưởng quầy cùng lưu trưởng quầy tới thời điểm nhắc tới nói này tới rồi thượng đường hồ lô lúc sau. Người ca cùng đường huynh đi trên núi nhìn xem sơn cha quả lớn lên thế nào. Hai anh em còn nghĩ đến một khối đi, chính mình vừa định ca ca thương lượng việc này, hắn đều đã lên núi đi xem trái cây. Ước trừng ăn xong bữa cơm này hai người liền từ sơn thượng hạ tới, hạ cẩm không nghĩ tới chính là này phía sau còn đi theo tam củ cải nhỏ, hạ cẩm trong lòng một ngạnh. Vừa định sụ mặt, tiểu phúc nữ liền từ nàng cha trong lòng ngực cọ xuống dưới, siêu siêu vẹo vẹo hướng về phía hạ cẩm sông tới, cô, ngươi mang phúc nữ đi chơi bái, cha lên núi đều không mang theo ta. Tiểu nha đầu quay đầu chỉ vào hắn cha hướng hạ cẩm cáo trạng, bị ái nữ tô cáo một trạng người nào đó thật là có điểm ngượng ngùng nhìn mội mội, chỉ thấy hạ cẩm phụt một nhạc, hóa ra chính mình trách lầm ca ca, này ba cái củ cải nhỏ không có cùng nhau lên núi A. Tưởng là ở cửa nhà đụng phải. Tiểu nha đầu thấy nàng cô không chỉ có không mắng nàng cha con nhạc, chu cái miệng nhỏ vẻ mặt không cao hứng. Ở tiểu nha đầu trong lòng nàng cô là lợi hại nhất, ngay cả nàng cha cũng muốn nghe nàng cô. Tiểu nha đầu chính là ở trong lòng thề về sau muốn giống nàng cô giống nhau lợi hại. Chỉ là chính mình sùng bái người không chỉ có không giúp chính mình còn chê cười chính mình. Nho nhỏ tâm linh chính là thập phần bị thương. Tay nhỏ xoa xoa gốc áo nhìn liền phải rơi lệ. Hạ Cẩm nhưng không bởi vì nàng như vậy liền đi hướng nàng. Ngược lại bản khởi một khuôn mặt nói, cha ngươi không mang theo ngươi lên núi là đúng. Trên núi có chuyên ăn tiểu hài từ ác lang. Ngươi nếu như bị lang ngậm đi rồi, ngươi nương cùng chúng ta đều sẽ thương tâm. Tiểu Nha Đầu nghe được Hạ Cẩm nói hai mắt đấm lệ lờ mờ nhìn trầm trầm nàng. Cô cũng sẽ thương tâm sao? Hạ Cẩm nhìn nàng nghiêm túc gật gật đầu. Tiểu Nha Đầu được đến Hạ Cẩm khẳng định trả lời, giơ tay một mặt nước mắt. Lập tức thay một bộ ý cười doanh doanh gương mặt. Hạ cầm rỗi tay đem nàng bế lên tới, tiểu nha đầu cảm thấy mỹ mãn cho nàng một cái môi thơm. Mùa hè bất đắc dĩ nhìn này cô đảo hai người, tiểu nha đầu cũng không biết như thế nào chính là cùng hạ cầm thân. Nha đầu này nháo gặp thời chờ chỉ cần một câu lại nháo cô cô liền không thích người Nha đầu này chuẩn có thể lập tức cấp dừng lại, so cái gì đều linh. Lâm Thị nghe được hạ nhân hồi báo nói mùa hè đã trở lại, cũng từ bên trong đón ra tới. Buồn cười nhìn mấy người đều ở cửa đứng làm gì, còn không tiến vào. Hạ Cẩm bởi vì vốn dĩ liền có việc tìm mua hạ liền cùng hắn cùng đi nhà chính. Hạ Cẩm một tay ôm Phúc Nữu, một tay lôi kéo Bảo Nhi đi theo Lâm thị phía sau. Mua Hạ giặt sạch tay mặt, liền ngồi xuống chờ Hạ Cẩm mở miệng. Phúc Nữu tiểu nha đầu chính không khách khí liền bảo Nhi tay ăn điểm tâm. Hạ Cẩm nhìn này thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư dạng trong lòng không khỏi cảm thán, này sư phụ một ngày kia sẽ đến tiếp Bảo Nhi đi. Đến lúc đó chỉ sợ này tiểu nha đầu sẽ có một đoạn thời gian tương tâm. Lâm Thị muốn ôm quá phúc nữ làm này hai anh em nói sự. Chỉ là tiểu nha đầu chính là an vạ hạ cẩm trong lòng ngực không chịu xuống dưới. Mà hạ cẩm cũng không yên tâm làm Lâm Thị ôm. Liền như vậy ôm tiểu nha đầu đã mở miệng. ca năm nay nhà ta này đường hồ lâu cùng măng làm ngươi có cái gì ý tưởng. Trong nhà hiện tại sự tình không ít, ta sợ ngươi cũng chiếu cố bất quá tới. Cẩm nhi là nghĩ như thế nào? Mùa hè nghe Hạ Cẩm nói như vậy, phòng đoán nàng là không cái gì chú ý. Ta suy nghĩ có thể hay không đem này phương thuốc dạy cho trong nhà công nhân, này phương thuốc chúng ta hiện tại niết ở trong tay cũng vô dụng, không có thời gian làm cũng là thuộc phí. Hạ Cẩm thẳng đem chính mình trong lòng ý tưởng nói cho mùa hè. Ngươi nói đúng, thật là không có thời gian làm, chỉ là giao cho ai, ngươi nhưng có chương trình, cũng không thể trọc đại ra câu hán hận. Mùa hè nghĩ hiện tại có thể lưu tại hạ gia người đều là ngày thường chỗ rất khá, cũng không thể bởi vì việc này đến lúc đó rơi xuống đại gia hoàn trách. Ta nghĩ này trải lên đường phường hiện tại cũng có thể vội đến lại đây, không bằng đem trong nhà đường phường cấp ngừng, này đường hồ lô sẽ dậy cấp lưu thẩm, nhà ta bảo đảm này tài liệu cùng nguồn tiêu thụ, làm nàng mang theo chương thẩm, lý thẩm bọn họ làm, nhiều làm nhiều đến, này đường hồ lô chúng ta lấy ra tam thành lợi làm các nàng chính mình phân. Ngày này ít nói cũng có thể làm một hai ngàn xuyến, một tháng tính xuống dưới mỗi người ít nói cũng có thể tránh cái một vài lượng bạc. so làm. Giúp cưỡng bức là nhà bọn họ người có thời gian còn có thể giúp giúp đỡ, kia tránh đến cũng có thể càng nhiều điểm. Này măng làm ta là muốn cho đường ca làm, này đỏ măng, phơi măng làm la tẩu cũng biết, không cần ta lo lắng, cái này ta cũng không chịu thành, trực tiếp làm hắn đưa cho lưu trường quài, có thể tránh nhiều ít tính hắn coi như là cảm ơn hắn ngày đó giúp đỡ kéo những người đó. Hạ Cẩm theo như lời chính là người nào không cần nói rõ mùa hè cũng biết, càng biết Hạ Cẩm là thiệt tình cảm kích bọn họ, ngày đó nếu không phải hạ kiện khang chết ngăn ở cửa chỉ sợ chờ hắn khi trở về, Lâm Thị sớm bị kéo đi rồi. Mùa hè gật đầu, hành, việc này ta buổi chiều liền đối bọn họ nói, an bài hảo những việc này ngày mai khiến cho bọn họ không cần tới đường phường bắt đầu làm việc. ca Ta cân nhắc này Đường Hồ Lô vẫn là muốn ở nhà ta làm, ta chỉ là làm các nàng nhiều kiếm chút bạc. Nhưng này Sinh Ý vẫn là nhà ta, nhà ta chính là dựa lúc này mới làm giàu, cũng không thể dễ dàng như vậy tặng người khác. Mua hệ sử sốt, ý là không nghĩ tới điểm này. Hắn cho rằng này Phương Thuốc đều dạy Ra đi này Sinh Ý về sau cũng là cùng nhà ta không quan hệ, Đường Hồ Lô cũng là các gia làm tốt đưa lại đây nhà mình giúp đỡ tiêu mà thôi. Ta là thuyết giao các nàng làm. Các nàng vẫn là giúp ta ra làm, không phải làm các nàng chính mình làm, này tài liệu vẫn là nhà ta ra, chỉ là phó tiền công biện pháp thay đổi, không hề là mỗi tháng cố định cấp bao nhiêu tiền, mà là làm nhiều có nhiều, làm nhiều đến nhiều mà thôi. Nhìn mua hè vẻ mặt mê mang dạng, hạ cẩm không thể không lại giải thích một lần. mua hè cũng cuối cùng hồi quá vị tới, tinh tế suy nghĩ một lần hạ cẩm chủ ý này, không cấm ánh mắt sáng lên, cẩm nhi chủ ý này hảo a. Như vậy các nàng vì được đến càng nhiều tiền, liền sẽ càng thêm nỗ lực làm việc, nói không chừng nhà bọn họ người cũng sẽ giúp đỡ làm, làm như vậy ra đổ vật nhiều, kia chúng ta cũng có thể nhiều kiếm điểm có phải hay không. Hạ cẩm thấy nàng ca cả ngày nghĩ thông suốt, vui mừng đến gật gật đầu, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng, đầu đến lâm thị thẳng nhạc, mùa hè tức giận trắng chính mình muội tử liếc mắt một cái, này vì lấy lòng tàu tử, thế nhưng bẩn thỉu khởi chính mình lao ca tới. Hạ cẩm cũng không ngại nhún nhún vai, tẩu tử cũng là đã lâu không cười đến như vậy vui vẻ, liền tính ai ca ca xem thường cũng là đáng giá. Hạ cẩm từ lâm thị trong phòng ra tới, cùng hồng tụ cùng nhau sóng vai mà đi, thêm hương đi ra ngoài hai ngày, nên trở về tới đi. Hồng tụ cũng không ra tiếng chỉ là lẳng lặng đi theo hạ cẩm bên người. Hạ cẩm vốn dĩ cũng không cần nàng trả lời, chỉ là có chút sự thiết yếu phải nhanh một chút làm tương đối hảo. Những cái đó thương tổn tẩu tử người làm sao có thể như thế dễ dàng bông thà, liền tính nàng cho phép, chỉ sợ thư hữu nhóm cũng sẽ không đồng ý. Hạ cầm đi ở phía trước, phát hiện hồng tụ cũng không đuổi kịp mà là nhìn trong viện, mà là xuất thần nhìn trong viện thu thập tạp vật mấy người phát ngốc. Hồng tụ. Hạ cẩm nhẹ gọi một tiếng, nha đầu này mới hồi phục tinh thần lại, lập tức đuổi theo hạ cầm bước chân hướng tây xương đi. Vẫn là cái kia to rộng án thư mặt sau. Hạ cầm tay phụng tháng trước các nơi đường phường sổ sách lẳng lặng nhìn, khỏe mắt thường thường nâng thượng vừa nhấc, nhìn hồng tụ nhiều lần khỏe miệng trương đóng mở hợp, muốn nói lại thôi bộ dáng bất động thanh sắc, nàng đến muốn nhìn nha đầu này có thể nhẫn tới khi nào. Xem nha đầu này vừa mới ở trong viện phản ứng chắc là nhìn thấy gì, hoặc là nhìn thấy gì không nên xuất hiện ở trong nhà sự, hoặc là xuất hiện ở nhà có không hợp lý địa phương. Hạ cầm bung sổ sách, nâng lên trong tay nước trà chậm rãi phẩm. Hồng tụ còn cuối cùng là nhịn không được đi đến hạ cẩm trước người. Tiểu thư vừa mới trong viện mấy người kia không thích hợp. Hồng tụ thần sắc ngưng trọng nhìn hạ cẩm, biểu tình thập phần nghiêm túc. Nga! Hạ cẩm bung trong tay trung trà làm như không lắm để ý. Tiểu thư, hồng tụ không có nói sai, bọn họ đều sẽ võ công, hơn nữa bọn họ giữa tùy tiện một người, ta cùng với thêm hương hai người liên thủ cũng không phải đối thủ. Hồng tụ không biết hạ cẩm vì sao là này phó không chút để ý bộ dáng, nếu là cao nhân trà trộn vào hạ gia chỉ sợ này người một nhà nguy di. Hạ cẩm không đáp hỏi lại, ngươi cùng thêm hương so mộ chi so với bọn hắn như thế nào. Hồng tụ không rõ hạ cẩm vì sao như vậy hỏi, nhưng vẫn là thành thành thật thật đáp, không địch lại, nhưng thượng nhưng liều mạng. Đó là bởi vì ngươi biết mộ chi sẽ không muốn ngươi tỉ mội hai người tánh mạng. Hạ Cẩm cũng không khách khí điểm ra nếu là thẩm mộ chi nếu là một lòng muốn giết các nàng này đó là đã không có liều mạng khả năng Hồng Tụ xấu hổ cúi đầu bởi vì Hạ Cẩm nói được toàn đối nếu là thẩm mộ chi muốn các nàng thăng mạng các nàng thật là không có liều mạng khả năng Nam Nhân kia là thượng quá chiến trường đôi tay nhiễm quá huyết là các nàng loại này sơ ra giang hồ người vô pháp bằng được Hạ Cẩm cũng không đi xem Hồng Tụ thần sắc chỉ là nhẹ vô về chung trà ven trầm ngâm. Đại Hồng Tụ lại lần nữa nhìn về phía nàng khi mới lại lần nữa mở miệng. Vậy ngươi cho rằng Mộ Chi so với bọn họ giữa một người lại như thế nào? Lần này Hồng Tụ không dám mạo Mộ trả lời, cẩn thận châm trước một phen mới nói. Hồng Tụ không biết, liền Hồng Tụ xem ra hẳn là không phân cao thấp. Hạ Cẩm gật gật đầu làm như đối nàng trả lời tương đối vừa lòng, phục lại nhặt lên trên bàn sổ sách nhìn lên, liền ở Hồng Tụ cho rằng Hạ Cẩm không ở mở miệng khi đối nghe được nàng kia nhàn nhạt lời nói. Ta cũng không hoài nghi mộ chi đối ta trung tâm, nếu ngươi có thể nhìn ra tới kia mấy người có công phu trong người, mộ chi sẽ không nhìn không ra tới, nếu hắn có thể phóng này người này tiến vào, nhất định là có thể tin người, hoặc là nên nói là nhưng dùng người mới đúng. Hồng tụ nghe được hạ cẩm nói cũng không hề dối dám kia mấy người thân phận, tiểu thư tin tưởng thẩm mộ chi mà nàng tin tưởng tiểu thư, nàng tin tưởng tiểu thư nói sẽ không sai. Nhưng mà hạ cẩm phủng sổ sách lại là một chữ cũng không thấy đập vào mắt nội, tuy rằng nàng nói tin tưởng thẩm mộ chi không giả, nhưng là tựa như hồng tụ nói này mấy người bản lĩnh không ở thẩm mộ chi dưới, đến tột cùng là cái gì nguyên nhân bọn họ có thể nghe thẩm mộ chi nói ngoan ngoãn tiếng nàng hạ ra làm hộ viện đâu. Hoặc là càng xác thực nói này mấy người lại là ai tặng cho nàng, mà lại là ai có thể có lớn như vậy mặt mũi làm thẩm mộ chi đem người mang tiến vào. Lấy thẩm mộ chi tiêu biệt lưu tính tình người bình thường tuyệt đối không này bản lĩnh. Hạ cầm luôn luôn thừa hành thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, này không nghĩ ra đến sự vẫn là không cần tưởng hảo, nếu này chướng xem không đi vào, không bằng đi phòng bếp lộng mấy thứ mát lạnh giải nhiệt tan vạt, cấp mấy cái tiểu quỷ đầu đỡ thèm. Nhà mình vì mùa hạ có thể bảo tồn hảo này làm tốt đường quá sẽ không hóa rớt, sớm tại năm trước liền tu hầm băng, liền tại đây tây xương phía dưới, Này mùa đông cất giữ băng hiện tại vừa lúc có tác dụng, chỉ là này hầm băng không hảo tu, tiêu phí cũng quá lớn lúc ấy chỉ tu cái tiểu nhân. nay chữ băng lượng cũng chỉ đủ mùa hạ bảo tồn kẹo, người trong nhà cũng luyến tiếc lấy tới hạ nhiệt độ, chỉ là đã nhiều ngày cũng là quá nhiệt điểm. Hôm nay liền quyết định xa xỉ một chút, làm hồng tụ đi hầm băng lấy một bồn băng, nàng phải làm trái cây xa băng. Vừa lúc cũng có thể thử xem mấy người kia thân thủ. Hay không thật sự như Hồng Tụ nói được như vậy hảo, này đem băng gõ toái trọng trách tự nhiên là rơi xuống kia mấy người trên đầu. Hồng Tụ lấy băng tới kêu trong viện làm việc kia mấy người, các ngươi lại đây. Mấy người tả hữu nhìn xem trừ bỏ bọn họ này trong viện cũng là không có những người khác, bọn họ đường đường chiến hồn vệ đã từng trên chiến trường đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, cái nào không phải lấy một địch trăm hảo hán, kẻ hèn 300 người dám với tam vạn đại quân một trận chiến. Chiến hồn vệ vừa ra đều sợ tới mức cường đạo văn phong mà chạy liền tính lại vô dụng cũng có thể làm hoàng đế thân vương bên người ám vệ khi nào bị như vậy cái tiểu nha đầu hô tới a đi qua chỉ là này ở người dưới mái hiên không thể không cúi đầu trong đó một cái trường một trương hoa hoa mặt rất có vài phần đáng yêu hơi thở nam hải cười hì hì hướng về phía hồng tụ nói hồng tụ tỷ tỷ chính là ở kêu chúng ta nếu là thêm hương ở nhất định là chồng trắng mắt vừa lần nói Nơi này trừ bỏ các ngươi còn có người khác sao, Nhiên hồng tụ đó là hồng tụ chỉ là nhàn nhạt, nhạt một cái ân, đủ hiện nàng như nhau kế hướng ngắn gọn. Hồng tụ tỷ tỷ nhưng có chuyện gì? Cái kia hoa hoa mặt Nam Hải thấu tiến lên hỏi, hôm nay bọn họ vẫn là đầu một ngày bắt đầu làm việc đâu, cũng không biết muốn làm gì, chính là trong viện dọn dọn cái này nâng nâng cái kia, nỗ lực làm ra một cái gia đình nên có bộ dáng. Tiểu thư cho các ngươi đem cái này phá đi. Một hồi làm xa băng ăn. Hồng tụ trực tiếp nói cho bọn họ đây là làm ăn, liền sợ bọn họ đem này chổ băng cấp làm dơ. Lúc này hạ cẩm cũng vừa từ nhà kho ra tới, trong tay còn cầm một tiểu rổ trái cây, này kẹo trái cây cũng ít không được này đó, nàng muốn làm trái cây xa băng chỉ cần từ bên trong trọn hợp tâm ý là được, hoàn toàn không cần lo lắng tìm không ra trái cây. Vây tay làm đứng ở trong viện khác mấy người cũng lại đây, này vội một buổi sáng. Mấy người trên người sớm đã mướt mồ hôi, nhìn hạ cẩm trong tay trái cây đều bị mắt thèm không thôi. Này những đồ vật ở nông thôn có tiền cũng không nhất định có thể mua được đến. Mấy người tuy rằng gặp qua bộ mặt thành phố nhưng là tại đây lại nhiệt lại khát là lúc, trong mắt không khỏi nhiều chút khát vọng. Hạ cẩm trực tiếp đem trong tay rổ dao cho trong đó một người. Những người khác nhìn một rổ chung trái cây đều bị vui sướng không thôi. Chẳng lẽ là tiểu thư nhìn đến bọn họ nỗ lực thủ công tưởng thưởng bọn họ. Một lòng Mỹ tư tư viên hướng không trùng, nhưng mà lại ở Hạ Cẩm một câu sau trực tiếp ngã tiến bùn đế. Cẩm, đêm này mấy cái quả cam ép ra nước tới, cái khác đều cắt thành tiểu khối, ta trong chốc lát hữu dụ. Hạ Cẩm làm sao thường nhìn không ra hắn kéo trong mắt khát vọng, cùng dây lát lướt qua vui sướng, nhưng nàng chính là cố ý chỉnh bọn họ, mặc kệ bọn họ là cái gì mục đích, bọn họ không nói từ trước đến nay nhiều ít đều làm Hạ Cẩm có điểm không thoải mái. Bất quá trước mắt mới thôi chỉ cần bọn họ không làm ra có tổn hại hạ gia sự, hạ cẩm sẽ không đuổi bọn hắn đi, bởi vì lại tìm không thấy so với bọn hắn càng tốt hộ viện. Có bọn họ tại đây người nhà an toàn tuyệt đối vô du. Đem sự tình phân phó đi xuống, hạ cẩm mang theo hồng tụ đi ra ngoài dạo qua một vòng, đem hạ đại bá nương cùng lao thẩm một nhà đều cấp đưa tới chính mình ra tới, này xa băng cũng là khó được làm thượng một hồi cũng làm cho bọn họ thường thường tiên. Chờ hạ cẩm khi trở về này một chậu sa băng sớm đã là chuẩn bị tốt, này nước tranh cùng trái cây đinh cũng đã bị thỏa, nhìn xem chỉ trong buồn băng quả nhiên nhỏ vụn, cùng hiện đại đồ uống lạnh trong cửa hàng dùng máy móc đánh ra tới sa băng cũng không nhường một tấc Cũng không hổ là có công phu trong người người, nguyên lai like kiên này tiểu thuyết thượng viết tìm cái biết công phu người có thể sử dụng nội lực đem băng chấn vỡ là không giả, tuy rằng nàng chưa thấy được bọn họ dùng nội lực chấn vỡ này khối băng. Nhưng là nhân ra có thể tại như vậy đoạn thời gian nội đêm này băng làm cho như vậy toái cũng là một loại bản lĩnh. Chỉ là kia trái cây đinh liền có điểm tạm được, đại lớn nhỏ tiểu, thiết đến muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Cuối cùng Hạ Cẩm còn ở 5 người chung phát hiện ba người ngón tay đều bọc băng gạc, tưởng là thiết trái cây khi bị thương, khó trách nàng cảm thấy này trái cây thiếu điểm, hóa ra là nhiễm huyết ta. Hạ Cẩm muốn cười không cười đánh giá mấy người. Xem đến bọn họ hồn thân phát màu mới từ bọn họ trên người thu hồi ánh mắt, làm hồng tụ đi trừ phòng cầm chén uống, đem này băng phân tiến này trong chén lại xối thượng nước phóng tiếp nước quả đinh này trái cây sa băng liền xem như thành, hương nhi nhìn đến này màu sắc đẹp sa băng, nhịn không được thường một ngụm. Này một ngụm đi xuống toàn thân mát mẻ, chỉ là này nha lại là có điểm ế ẩm cảm giác, che lại quay hàm thoáng thích thứ một chút, đai kia toàn trướng cảm biến mất. Hương nhi bưng chén vội không ngã một ngụm một ngụm đem trong chén xa băng ăn xong. Bưng trong tay không chén, nha đầu này đáng thương hề hề nhìn hạ cẩm, còn tưởng lại đến một chút, hạ cẩm cũng không để ý tới nàng. Này băng cũng không thể ăn nhiều như vậy, ăn nhiều muốn tiêu chảy, mỗi người cũng chỉ có nhiều như vậy, ăn xong rồi ngươi liền bên cạnh ngốc đi. Hương nhi đảo qua vừa mới đáng thương bộ dáng, thay một chương ai hoán gương mặt nhìn chầm trầm hạ cẩm, hạ cẩm không cấm ở trong lòng cảm thán. Nha đầu này biến sắc mặt là cùng ai học được. Theo thứ tự vì mọi người thịnh thượng sa băng, lâm thị cùng la thị này hai thai phụ cũng chỉ có nhìn được một phần, cuối cùng hạ cẩm đánh không lại các nàng cầu xin chỉ cho bọn họ tướng công cấp một cái miệng nhỏ cho các nàng thường thường. Nhìn chậu bên trong băng đều mau thấy đấy chính là trong nhà nha hoàn bà tử cũng là nhân thủ một phần ăn đến mùi ngon, mà kia ngũ huynh đệ lại còn mắt trông mong nhìn, hạ cẩm không lên tiếng bọn họ cũng mặc kệ ăn này tiểu thư đồ vật ta kia qua mặt Nam Hải cũng là vẻ mặt đáng thương hề hề đến nhìn Hạ Cẩm chỉ là đối Hạ Cẩm đối hoàn toàn ảnh hưởng nhân ra giống như không thấy được dường như lo chính mình ăn chính mình trong chén băng thẳng đến ăn xong cuối cùng một ngụm mới quay đầu dường như mới nhìn đến bọn họ dường như vẻ mặt kinh ngạc hỏi các ngươi như thế nào còn tại đây a thấy bọn họ vẻ mặt khát vọng đến nhìn chậu dư lại không nhiều lắm băng một bộ hiểu rõ bộ dáng nói các ngươi cũng muốn ăn có phải hay không sớm nói sao cầm lấy chén đem trong buồn băng một ngưỡng muông múc tiến trong chén khó khăn lắm năm chén không nhiều không ít vừa và tốt là mấy người nhịn không được hoài nghi nàng vừa mới căn bản chính là cố ý liền tại đây năm người chờ hạ cẩm lên tiếng có thể khai ăn đương khẩu hạ cẩm lại là vẻ mặt tò mò nhìn bọn họ các ngươi là khi nào đến nhà ta ta như thế nào chưa thấy qua các ngươi năm người trong lòng không cấm thất vọng chỉ tới khẩu thịt mỡ sao liền không thể cắn đâu đành phải nhẫn mại tính tình trả lời nói Chúng ta là hôm nay vừa tới tới hộ viện, là thẩm quản lý an bài lại đây. Cùng hạ cẩm nghĩ đến bô kém, chỉ là này hộ viện thân phận nàng còn không hiểu nhiều lắm, chậm rãi đem nước trái cây sôi ở mấy phân xa băng phía trên, lại một đám đem trái cây dùng chiếc đũa kẹp đi lên, giống như không chút để ý nói, vậy các ngươi tên cứ gọi là gì a Hiện tại này mấy người chính là đối kia một chén chén băng khát vọng vô cùng, hạ cẩm hỏi cái gì bọn họ liền đáp cái gì? Dù sao cũng là dâu ria vấn đề, tại hạ kê ơ, cái kia hoa hoa mặt dẫn đầu trả lời. 915 96, 97, 98, hạ cẩm trong lòng lạc đông một tiếng, này đều họ chiến, chỉ bọn họ tự báo ra môn, lại không giống như là tên mà càng như là danh hiệu, các nàng đến tuột cùng là đến từ nơi nào hạ cẩm lý là sở không được đầu góc. Ở hạ cẩm xem ra bọn họ hẳn là đều họ một mới đúng. Nếu là họ lãnh nàng còn có thể đoán có thể hay không là nàng kia sư phụ tìm tới người, chỉ là này chiến, nàng tựa hồ cũng không nhận thức dòng họ này người. Nhà mình người hầu quan đến đi là người khác dòng họ nhiều ít làm hạ cẩm có điểm không thoải mái, về sau các ngươi đều sửa họ hạ đi, tên sao đã kêu phong vân lôi điện vũ thế nào. 5 người ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem tới, không nghĩ tới hạ cẩm sẽ cho bọn họ sửa tên, kỳ thật bọn họ vẫn luôn lấy chiến hồn vệ vì kiêu ngạo. Có thể họ chiến đó là một loại trí cao vô thượng vinh dự, mà quân nhân sứ mệnh đó là phục tùng, vương gia làm cho bọn họ theo hạ cẩm tiểu thư, như vậy bọn họ liền chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh, tiểu thư làm cho bọn họ sửa tên, bọn họ cũng chỉ có thể phục tùng. Mấy người từ đồng bạn trong mắt giống nhau thấy được phục tùng hai chữ, trăm miệng một lời nói, tạ tiểu thư ban danh. Chỉ là chiến 17, hiện tại hẳn là kêu hạ điện bất mãn lầu bầu hỏi. Tiểu thư ta có thể hay không không gọi Hạ Điện, này Hạ Điện Hạ Điện nghe như thế nào đều hướng là Hạ Tiện, cầu tiểu thư cho ta sửa cái danh đi. Hạ Cẩm sửng sốt chính mình cũng thật không có ý tứ này, chỉ là này năm chữ khá lớn khí, nếu nhân gia không thích kia liền sửa lại đi, kia liền kêu Hạ Tuyết Hảo. Hạ Cẩm cũng chỉ cái đặt tên phế, có thể nghĩ ra kia năm chữ đã xem như vượt xa người thường phát huy, hiện tại nhân gia không thích làm sửa một cái nàng có thể nghĩ đến cũng chỉ có Hạ Tuyết. 17 còn tưởng không lắm vừa lòng chỉ là hắn còn không có tới kịp mở miệng đã bị đồng bạn điểm á huyệt miệng lúc đóng lúc mở nhưng chính là phát không ra bất luận cái gì thanh em hạ cẩm chỉ cười không nói chỉ là tiếp đón bọn họ lại đây ăn băng mấy người vây quanh đi lên một người phụng một chén khai ăn trừ bỏ hạ tuyết những người khác đều đối với chiến 14 cũng chính là hiện tại Hạ Phong dựng thẳng lên ngón cái chỉ Nếu là làm hạ tuyết gia hỏa này lại dây dưa đi xuống chỉ sợ này băng đều phải hóa. Hạ cẩm phân phó bọn họ ăn xong đem đồ vật thu thập sạch sẽ liền về thư phòng đi. Nàng hiện tại là toàn thân mát mẻ, này sổ sách là tuyệt đối có thể xem đi xuống. Lúc chạm bạn thêm hương liền một con độc kỵ vào hạ gia thôn. Xem nàng này một thân mồ hôi thơm đầm địa liền làm nàng đi xuống trước rửa mặt chải đầu một chút, ăn một chút gì lại đến hồi báo. Hạ Cẩm ở thư phòng bên trong đợi nửa canh giờ tả hữu nha đầu này rốt cuộc một thân thoải mái thanh tân xuất hiện ở nàng trước mặt, Hạ Cẩm đem trên bàn một chén sa băng đẩy đến nàng trước mặt, đây là giữa trưa thời điểm riêng cho nàng lưu đến, Hạ Cẩm làm hồng tụ cấp đưa đến hầm băng giữ ấm, chỉ chờ nha đầu này trở về. Thêm hương không nghĩ tới này chủ tử, làm ăn ngon còn nghĩ cho nàng lưu một phần, trong lúc nhất thời cảm động mặc danh. Khi trở về liền nghe tiểu nha đầu nhóm nói tiểu thư hôm nay thưởng đại ra một người một chén sa băng, như thế nào như thế nào ăn ngon, ăn xong như thế nào như thế nào mát mẻ, nàng còn từng âm thầm tiếc nuối nếu là sớm một chút trở về thì tốt rồi, không nghĩ tới tiểu thư còn nghĩ nàng thế nhưng cho nàng có để lại. Tiểu nha đầu cảm động một sắp hô hồ đồ, hồng hốc mắt đứng ở chỗ đó đem một chén sa băng ăn cái đế hướng lên trời, hạ cẩm phiên trong tay thoại bảng chờ nàng ăn xong đáp lời. Tiểu thư, ngươi phân phó sự có mặt mày." Thêm Hương ăn xong hai tay một mặt miệng, liền vội đem hai ngày này sự nói cho nàng nghe. Hạ Cẩm nâng nhìn nàng một cái, lại tiếp theo xem trong tay thoại bản cũng không thúc giục nàng, nha đầu này còn tưởng điều nàng vị khẩu đâu? Hạ Cẩm cũng không hỏi nàng, chỉ còn chờ nàng chính mình nói ra, nha đầu này nhưng không giống Hồng tụ là cái tàng được lời nói. Quả nhiên, Thêm Hương thấy Hạ Cẩm không hỏi, cũng chỉ hảo bĩu môi nói ra ngọn nguồn. Nguyên lai like này tiểu nha đầu từ lục cẩm ngọc kia nghe được này lâm chấn lâm chấn, cũng chính là đại vưu chấn. Có một vị họ Chu tài chủ, thập phân bùn xỉn nhân sương Chu bái bì. Này Chu tài chủ trong nhà nhiều thế hệ kinh doanh gạo thóc cửa hàng, cũng rất có vài phần gia sản, chỉ là không biết như thế nào tới rồi Chu tài chủ này đại ra ra tả tính sự. Chu tài chủ chính thế cũng sớm tại mười mấy năm trước liền qua đời, chỉ trừ một chút một khuê nữ. Chu tài chủ một lòng muốn nhi tử kế thành gia nghiệp, nhiên mười mấy năm qua liền nạp 12 phòng tiểu thiếp cũng các cấp không thể sinh dưỡng, kỳ quái nhất sự mấy năm gần đây Chu tài chủ còn từng tục huyền ba vị phu nhân. Này ba vị phu nhân đến là đều có thai, chỉ là không phải ở sinh sản đêm trước truy giếng, chính là chết vào khó sinh, mâu chết tử vong, một cái hài tử cũng không lưu lại. Mà Chu tài chủ ra năm gần đây cũng việc lạ ra hết, hảo hảo đặt ở kho lúa mới vừa thu đi lên Tân Mỹ trong một đêm toàn biến thành u mê, chu tài chủ cũng càng thêm biến keo kiệt. năm gần đây này chu tài chủ lại tưởng tục huyền, chỉ là này đại vu chấn hương dân không có một nhà nguyện đem nữ nhi gả đi nhà bọn họ, ngay cả kia kỵ nữ đều không vui, nói là chu tài chủ tổ tiên làm giàu bất nhân mới gặp này báo ứng, làm hắn cả đời khác thê không con, nhà ai cũng không nguyên đem này nữ nhi gả qua đi không duyên cớ tặng tính mạng. hạ cẩm cẩn thận nghe thêm hương hỏi thăm trở về tin tức nàng là không tương này báo ứng vừa nói chỉ sợ này chu tài chủ trong nhà có là nhưng đây là chuyện nhà người khác nàng nhưng không nghĩ quản bất quá nhà này đến là thật sự rất phù hợp nàng điều kiện đem lâm diệu nhi giả qua đi vừa và tốt chỉ cầu lâm diệu nhi nhưng đừng dễ dàng như vậy liền treo bằng không đã có thể không hảo chơi thêm vương nói xong đã là miệng khô lưỡi táo hạ cẩm đem trên án thư kia ly nàng vô dụng quá trà lạnh đưa cho nàng nha đầu này cũng không khách khí ngu uống lên Cuối cùng một mạt miệng cười đối hạ cầm nói, cảm ơn tiểu thư, tiểu thư ngươi có cảm thấy hay không kỳ quái, này chu tài chủ này bệnh như vậy ngạnh khắc tấn thế tử, như thế nào tiểu thiếp lại một chút việc cũng không có đâu. Có cái gì kỳ quái, sự ra khắc thường, tất có yêu nghiệt, này tiểu thiếp cũng bất quá là địa vị cao chút nô tỳ mà thôi, chỉ cần ngại không nào đó người hích lợi, tự nhiên không đáng đi phí cái này tâm tư. Hạ cầm nhìn về phía trên án thư anh đến. Lờ mờ không lắm thanh minh, đứng dậy vòng qua án thư rỗi tay tháo xuống chụp đèn, cầm lấy đặt ở một góc kéo thản nhiên tu khởi hoa đến tới. Xem ra này chu ra hậu viện tranh đấu thật đúng là kịch liệt a, như vậy địa phương hẳn là nhất thích hợp lâm rượu nhi bất quá. Thêm hương tựa ở tế tác hạ cầm nói, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, lúc này hạ cầm sớm đã đem kéo đặt ở một bên, đang ở giao chụp đèn thả lại tại chỗ. Tiểu thư Ngươi là nói Chu Tài chủ gia những cái đó sự đều là có người ở quấy rối có phải hay không? Cũng không phải cái gì nhân quả báo ứng. Tiểu Nha đầu lúc kinh lúc giống đem Hạ Cẩm hoảng sợ, tay run lên thiếu chút nữa bực lửa này miệt chế chụp đèn. Vững vàng tâm thần, Hạ Cẩm quay đầu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thêm hương ngượng ngùng le lưỡi, cũng biết chính mình này đột nhiên ra tiếng làm sợ Hạ Cẩm, bất quá xem tiểu thư như vậy cũng không giống như là muốn trách cứ chính mình liền yên lòng. Là cùng không phải cùng ngươi ta lại có gì làm, đừng nói cho ta ngươi ở kia ngây người hai ngày liền nghe được như vậy điểm sự. Dù sao hạ cẩm là không tin, nha đầu này tuy không có hồng tụ ổn trọng, nhưng thắng ở cơ linh. Cô à, ta tìm người tan lời đồn cấp chu phủ hạ nhân, nói ta rầm rộ chấn có một lâm thị cô nương, từ nhỏ bị thầy bói phê mệnh cách cả đời đại phú đại quý chi mệnh, vượng phu vượng tử, hơn nữa mệnh nhất vượng đó là này ngũ cốc mang thương ta còn trộm sơ soạn đi vào, nghe được nhà hắn lao ra làm quản gia tới chúng ta rầm rộ chấn hỏi thăm nghe này lâm ra cô đương mới đi theo kia quản gia mặt sau trở về, thêm hương cười đến vẻ mặt hưng phấn, chỉ còn chờ hạ cẩm tới khen nàng hai câu. hạ cẩm lặng lặng nhìn nàng một lát, cuối cùng là thở dài một tiếng, nhìn thêm hương nghiêm túc nói, về sau đừng mạo này hiểm, này gia đình giàu có lại là căn thâm diệp mạo đến nếu là không mấy cái có bản lĩnh hộ viện, chỉ sợ đã sớm bị người cấp bưng. Lần này ngươi có thể bình an trở về kia cũng là vật khí, nếu là thật ra chuyện gì, chỉ sợ chúng ta tưởng cứu ngươi cũng là ngoài tầm tay với. Thêm hương nghe được hạ cẩm nói cũng là một thân mồ hôi lạnh, nếu đúng như tiểu thư nói như vậy, kia chính mình chẳng phải là ở Diêm vương trong điện đi rồi một vòng, chỉ là hạ cẩm cùng thêm hương không biết chính là, giống nhau gia đình giàu có đích sát sẽ thỉnh cao thủ hộ viện, chỉ là này chỉ cần không phải đặc biệt có tiền, hoặc là thế gia. Sở thỉnh, cao thủ cũng bất quá là so với người bình thường cường điểm, cùng thêm hương loại này có thể vượt nóc băng tường giang hồ người vẫn là không thể. So, nhất định cũng không phải nhà ai đều giống hạ ra giống nhau có chờ ra cùng tiểu thần ý dì loại người này bảo vệ, có thể làm trước phiêu kỵ đại tướng quân cùng chiến hồn vệ vì nàng giữ nhà hộ viện. Bất quá bên ngoài hành tẩu nhiều một phần cẩn thận, tự nhiên là tốt. Ngày mai vất vả một chuyến. Đi chấn trên tìm mấy cái bà mối đi lâm ra chạy chạy, lại đi chuyển ra tiếng gió liền nói bổn chấn có mấy cái tài chủ đều tưởng hướng lâm ra cầu hôn, bước chu ra sớm một chút hạ xính. Hạ cầm nhẹ vỗ về có điểm nếp nhăn ống tay háo, phất tay làm thêm hương đi xuống nghỉ ngơi. Thêm hương hẳn là không người lui ra, hạ cầm nhìn trước mắt lúc sáng lúc tối ngọn đèn dầu chấm tư, nàng là không nghĩ lại đợi, đánh giá này lâm diệu nhi tay cũng nên tốt không sai biệt lắm bọn họ chi gian trò chơi cũng nên bắt đầu rồi. mười ngày sau, hạ cẩm đang ở trấn trên nhất phẩm hiên trung uống trà lạnh. này nhất phẩm hiên có một cái siêu đại hầm băng. này trà đá cũng làm đến mát lạnh sảng khoái. một bên phẩm trà một bên hưởng thụ này khó được nhàn nhã sau giờ ngọ thời gian. hôm nay cái tiểu mục nghỉ tắm gội, bảo nhi khó được cùng nàng cùng nhau vào thành, nói muốn nhìn hắn tiểu mục cha hạ cẩm liền dẫn hắn lại đây. hiện tại phụ tử hai người đang ở biểu diễn một bộ nhụ mộ tình thâm. Năm gần đây Hạ Cẩm đã xem nhiều như vậy tiết mục, cũng đã sớm bình tĩnh, không giống lúc mới bắt đầu ghen tuôn bay loạn. Nay phụ tử hai đang ở thảo luận phúc nưu sinh nhật mau tới rồi, phải cho tiểu nha đầu đưa cái gì lễ, Hạ Cẩm ngồi ở một bên lẳng lặng nghe cũng không đáp lời. Thêm hương bước lên nhất phẩm hiên lầu 2, Hạ Cẩm ý bảo nàng ở bên người nàng ngồi xuống, vì nàng tục thượng một ly trà lạnh, này tuy nói cũng mau nhập thu, nhưng là hôm nay vẫn là nhiệt vô cùng. Nhìn nha đầu mồ hôi đầy đầu dạng sợ là một đường chạy chậm tới, trên mặt còn mang theo vui sướng ý cười, chỉ sợ là có cái gì chuyện tốt. Đại thêm hương đem hạ cẩm truyền đạt một chản trà lạnh uống một hơi cạn sạch, lúc này mới hướng về hạ cẩm nói, tiểu thương, tin tức tốt, đại vũ chu tải chủ đã hướng lâm ra cầu hôn, hôm nay một ngày liền đã qua nạp thái, vấn danh, nạp các, nạp trinh, thỉnh kỳ chi lễ, thân nên chi kỳ đính ở 10 ngày sau. 8 tháng sơ 8 giờ thì chính. Tiểu mục nghe vậy lông mày một trọn, nay tiểu nha đầu tay chân rất nhanh à, nhanh như vậy liền làm kia chu bái bì tới cửa cầu hôn. Cũng biết này xính lễ nhiều ít. Hạ cầm biết này chu tài chủ nếu được xưng là chu bái bì, kia này keo kiệt trình độ tất nhiên là không cần phải nói, nhưng nàng chính là muốn cho hắn lấy ra tuyệt bút xính lễ, như vậy mới có thể làm lâm diệu nhi về sau quá không như ý thời điểm càng hận Một trăm lượng. Thêm hương này hỏi thăm tin tức đến là có một tay, nhân gia này vừa rồi lễ nạp thái nàng liền liền biết cụ thể số lượng. Hiện bạc. Hạ cẩm nghi hoặc, nếu không phải hiện bạc thêm hương lại là như thế nào liền đánh giá ra như vậy cái số nguyên tới. Ngân phiếu. Hạ cẩm không nghĩ tới này thật là có người cầm ngân phiếu hạ xính, này cùng mua bán lại có gì khác nhau, này lâm phụ lâm mẫu cũng có thể tiếp thu, thật đúng là thế lâm diệu nhi cảm thấy thật đáng buồn. Cha mẹ sủng ái cũng bất quá như thế, chung quy không thắng nổi này một trăm lượng ngân phiếu. Chỉ là lâm diệu nhi chỉ sợ đến bây giờ còn ở đắc trí, may mắn chính mình 19 tuổi hạ còn có thể gả tiến gia đình giàu có làm chính đầu nương tử đi, chỉ là này về sau nhật tử sẽ thế nào, chính là nàng trảo phá đầu cũng không có khả năng nghĩ đến, nàng đường ra đã bị hạ Cẩm một tay an bài hảo. Hạ Cẩm nhướng mày nhìn về phía tiểu mục, ý bảo chính hắn bên này đã chuẩn bị tốt. Kế tiếp chính là chuyện của ngươi, tiểu mục treo một chương khổ qua mặt hai hoán nhìn hạ cẩm, dường như đang nói việc này để cho người khác tới được chưa. Hạ cẩm lại quay mặt đi không hề xem hắn, chính ngươi ra chủ ý tự nhiên muốn chính mình đi hoàn thành. Thêm hương không rõ này hai người là ở đánh cái gì ách mê, đây là từ trong lòng móc ra một thứ đưa cho hạ cẩm. Tiểu thư, cấp, hạ cẩm tiếp nhận mở ra, rõ ràng là một chương một trăm lượng ngân phiếu mà Thêm Hương tắc cười đến vẻ mặt đắc ý nhìn Hạ Cẩm. Lần này Hạ Cẩm không có buồn xỉn đối nàng khích lệ, vỗ vỗ nàng bả vai tán thưởng Đắc đạo, làm được không tồi. Tiểu Mục nhìn đến Hạ Cẩm trong tay ngân phiếu nào còn có thể không rõ, chỉ sợ Thêm Hương nha đầu này dựa vào nàng kia một tay rượu thủ không không hảo bản lĩnh. Đêm này Chu ra xính lễ cấp rượu tới, chờ đến này Lâm gia cha mẹ phát hiện, tới tay ngân phiếu ném sẽ là cái dạng gì biểu tình đâu. Cẩm nhi đến là đem bên người nàng nha đầu dưỡng đến càng ngày càng giống nàng, nay phúc Hắc tính tình đến là không tồi, có các nàng giúp đỡ ít nhất hắn không cần lo lắng cẩm nhi bị người khi dễ đi. Hạ cẩm cầm trong tay ngân phiếu chụp đến thêm hương trong tay, vốn dĩ chính là ngươi thuận tới tự nhiên là của ngươi, thu đi. Về sau nhìn đến tưởng mua cũng có thể có tác dụng. Tiểu mục nhìn hạ cẩm không khỏi nhíu mày, nha đầu này đối bên người người có phải hay không thật tốt quá điểm. Này kỳ dây bán thân nha đầu mệnh đều là chủ nhân, làm sao có cái gì là vốn nên là của bọn họ, nàng cũng ra tay quá hào phóng. Này một trăm lượng bạc đã bị nàng như vậy đưa ra đi, kia lúc trước hắn nhìn đến ở phố đếm mấy chục cái tiền đồng cười đến chỉ thấy nha không thấy mắt tiền trinh mê lại là ai a Tiểu mục hiện tại cuối cùng minh bạch, nha đầu này chính là có tiền liền so với ai khác đều hào phóng, không có tiền thời điểm ai cũng không nàng keo kiệt. Tựa như lúc trước liền một chuỗi đường hồ lâu cũng không muốn nhiều đưa hắn giống nhau. Thêm hương cười hì hì thu hạ cẩm cho nàng một trăm lượng bạc, tuy rằng nàng không có gì là nên được cũng không nên được khái niệm, nhưng là tiểu thư thưởng nhân tiện là thuyết minh chính mình làm đối sự, tiểu thư cao hứng, tiểu thư cao hứng nàng liền cũng đi theo cao hứng, tiểu thư ban thưởng là không thể chối tử. Lâm Diệu Nhi đính hạ việc hôn nhân lúc sau, Lâm Hổ còn từng tới cửa một chuyến nói là thỉnh trưởng tỷ về nhà uống rượu mừng lại bị người gác cổng người thông chi mùa hè. Mùa hè từ trong phòng ra tới cũng không thèm nhìn tới Lâm Hổ, chỉ là phân phó người gác cổng nói, về sau Lâm ra người tới không cần thông báo, càng không cần thông báo thiếu phu nhân, trực tiếp đuổi ra ngoài đó là, nhà mình cùng Lâm ra từ đây cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Lâm Hổ đỏ mặt bị người gác cổng người cấp thỉnh đi ra ngoài. Hạ cầm nghe xong việc này, cũng cảm thấy ca ca việc này làm rất đúng. Nhân ra như vậy vẫn là nhân lúc còn sớm chặt đứt liên hệ hảo, này lâm hổ ra mặt cũng là đủ hậu, này lâm ra nhân tài tới hạ cẩm nào quá, hắn cũng không biết xấu hổ tới cửa nói thỉnh trưởng tỷ về nhà mẹ để uống rượu mừng, hắn thật đúng là đương tẩu tử là mềm quả hồng tường nghiết liền nghiết ta. Thực mau liền tới rồi lâm rượu nhi xuất giá ngày hôm trước, ban ngày hạ cẩm làm thêm hương cùng hồng tụ mang theo một chi ống trúc đi ra ngoài cho nàng tìm một ít cùng loại bọ rùa bảy đốm tiểu trùng chung tới. Chỉ là nói muốn sống nàng đều có dùng. Lúc trạng vạng hạ cẩm sớm dùng quá cơm chiều, liền ở Tây Sương trong thư phòng chờ người nào đó, nàng biết hắn nhất định sẽ đến, hắn lại như thế nào sẽ bỏ qua cùng nàng cùng nhau xem diễn cơ hội đâu. Ngày ấy nói làm hắn không thể mượn tay với người nói, cũng bất quá là đầu đầu hắn mà thôi, nàng là thế nào cũng không có khả năng lấy kia nữ nhân đi vũ nhục hắn. Trăng lên đầu cành liễu người nọ rốt cuộc xuất hiện ở thư phòng bên trong. Hạ Cẩm buông trong tay thoại bảng, mỉm cười nói: Tới. Tiểu Mô xử suốt, nay ánh đến Hạ xem mỹ nhân đến là có khác vừa lận tình thú, trở về Hạ Cẩm một cái mê người gương mặt tươi cười. Ân, tưởng ta vẫn là như vậy không đứng đắn. Hạ Cẩm đỏ mặt trừng hắn một cái, rốt cuộc hồi quá vị tới, chính mình kia một câu tới thế nhưng là bao hàm vài phần ái muội, vài phần chờ đợi, cũng khó trách giá hỏa này muốn tự mình đa tình một phen. Đi thôi. Cái này ban đêm thuộc về hai người bọn họ, tiểu mục không có mang mục tử lại đây, nàng cũng không tính toán mang lên hoàng tụ, thêm hương hai người. Hảo tiểu mục dẫn đầu mở ra tây sương môn, đi trước một bước đến trong viện chờ nàng. Hạ ra người cũng không biết hạ cẩm như vậy vẫn còn muốn đi ra ngoài, chỉ là kia mấy cái giữ nhà hộ viện lại giấu ở nhìn không thấy vị trí, thấy trèo tường tiến vào chính là cái kia thuộc không thể lại thuộc người, cũng không tiện không thêm ngăn trở. chết cười chính mình đám người vốn dĩ chính là bị phân tới người bảo hộ gia con dâu cập con dâu người nhà nếu là thật sự đem nhân gia nhi tử ngăn ở ngoài cửa này cùng tìm chết lại có cái gì khác nhau hạ cẩm lấy ra án thư một cái tiểu trúc thùng đừng ở bên hông đi vào trong viện cùng tiểu mục hội hợp sơ bảy buổi tối ánh trăng sáng người thật sự không phải một cái làm chuyện xấu nàng thời cơ nhưng mặt này hai người cố tình tuyển ở cái này thời khắc tiểu mục bao quát hạ cẩm một tay có thể ôm hết tinh tế vòng eo Đê khí một túng này hai người liền đã ra hạ ra tường viện, vốn tưởng rằng này khinh công cũng bất quá là so người khác chạy trốn mau chút, thân thể so người khác nhẹ chút, này trèo tường leo cây so người khác nhẹ nhàng điểm mà thôi, không nghĩ tới này thật đúng là có thể một túng ba trượng, vượt nóc băng tường. Tiểu mục ôm hạ cầm bất quá một lát liền ra hạ ra thôn, cửa thôn những cái đó nhản nhã ăn đi ngang qua cỏ dại, chờ chủ nhân trở về con ngựa trắng bất chính là tiểu mục kia thất chiếu dạ ngọc sư từ sao. Dường như nhớ do nó kêu chụp phong tới, cùng lúc trước bị hạ cẩm lấy 20 lượng bạc mua tặng cùng trường minh kia thất vốn là xuất từ một thai, mặt sau nghe được tôn trưởng quậy nói lên kia con ngựa khi hạ cẩm từng một lần tưởng bị thường tiểu mục trên lệnh giá, chỉ là này tư một câu bảo mã, bị em đút, đương tặng anh hùng liền chặt đứt hạ cẩm ý niệm. Tiểu mục đem hạ cẩm đặt lập tức, chính mình cũng xoay người lên ngựa ngồi ở hạ cẩm phía sau, thúc ngựa đi trước, Gió đêm mát lạnh mà hai người lại cảm thấy mặc danh khô nóng Mặt đỏ tới mang thai trông rất đẹp mắt Lâm ra tiểu viện ngoại Tiểu mục đem hạ cẩm ôm xuống ngựa Vỗ nhẹ mã cổ trục phong thực thức giống tránh ra Tiểu mục mang theo hạ cẩm nhảy vào thấp bé tường viện linh tinh Ý bảo hạ cẩm chờ một lát ra hỏa này xoay người đánh mỗi người tiếng còi Lập tức liền có hai tiếng tương tự tiếng còi vang lên Hạ cẩm thế mới biết nguyên lai ra hỏa này là sớm đã an bài người Chỉ là không biết hắn làm những người này đều làm cái gì. Nhìn ra Hạ Cẩm trong mắt nghi vấn, Tiểu Mục không sao cả nhún nhún vai, "Ta chỉ là gọi bọn hắn làm này, lâm gia người chung quanh ra ngủ ngon một ít, như vậy liền tính lâm gia có lại đại động tĩnh cũng không quan hệ." Hạ Cẩm sử sốt, "Gia hỏa này còn tưởng nhưng thật ra rất chu toàn, Lâm Diệu nhi ở tại nào một gian?" Hạ Cẩm không có tới quá lâm gia này, đây cũng không cũng biết Lâm Diệu nhi trụ nào, chỉ có thể hỏi Tiểu Mục. Gia hỏa này mượn cơ hội dắt Hạ Cẩm tay lãnh nàng hướng Lâm Diệu Nhi phòng phương hướng đi đến. Lâm Diệu Nhi còn thanh tỉnh. Hạ Cẩm không yên tâm hỏi nhiều một câu, này nếu là đều bị hắn làm cho ngủ đã chết qua đi, kia nàng còn chơi cái gì? Không có, chỉ là điểm ngủ huyệt, một hồi dài đó là. Tiểu Mục vẫn là hiểu biết Hạ Cẩm. Cửa phòng hờ khép chỉ sợ là hắn kia giúp cấp dưới làm chuyện tốt, lấy phương tiện bọn họ ra vào, Hạ Cẩm đẩy cửa đi vào mà tiểu mục lại ở trước cửa do dự không trước. Hạ Cẩm buồn cười nhìn hắn một cái, thứ này tám phần là đem nàng lời nói thật sự, Hạ Cẩm cũng không vì khó chính hắn đi vào. Lâm Diệu Nhi bởi vì là cô dâu mới một kiện hơi mỏng màu đỏ dự kiếm cộng thêm một cái trận đến không thể lại trận quần đùi, nằm ngang ở giường đất phía trên, ngày thường nhìn còn gầy nhưng rắn chắc một người, này một cởi quần áo, lại là như vậy một thân thịt mỡ, nhìn liền làm người ghê tẩm không thôi. Hạ cầm rút ra tùy thân tiểu trúc thùng, nhẹ nhàng đảo đến lâm diệu nhi trên người liền lui ra tới, vẻ mặt tặc hề hề tươi cười làm tiểu mục ngạc nhiên không thôi, Cẩm nhi như thế nào nhanh như vậy liền ra tới, cũng không cứ gọi chính mình đi vào, chẳng lẽ Cẩm nhi chính mình động thủ, nhanh như vậy. Tiểu mục cố ý vô tình nhìn về phía hạ cầm đôi tay, phát hiện nàng trong tay cầm đúng là nàng từ trong nhà lấy ra tới một đoạn trúc thùng, trong lòng nhịn không được nghi hoặc chẳng lẽ Cẩm nhi đó là dùng cái này. Hạ Cẩm xem hắn kia vẻ mặt đáng khinh dạng liền biết hắn là hiểu sai, tưởng cái gì đâu? Còn không mau đi vào, phía dưới liền xem ngươi. Hạ Cẩm cố ý nói ba phải cái nào cũng được, chính là muốn dọa dọa hắn, ai làm hắn đem nàng nghĩ đến như vậy ghê tẩm, nàng là sẽ làm như vậy ghê tẩm sự người sao? Cẩm Nhi, ta có thể không đi sao? Tiểu Mục vẻ mặt ai oán, mặt mang khẩn cầu nhìn Hạ Cẩm. Hạ cẩm thấy hắn này đáng thương hề hề dạng nhịn không được thưởng hắn một cái xem thường, thứ này biết rõ chính mình chẳng qua là đầu đầu hắn, như thế nào cũng không có khả năng thật sự yêu cầu hắn đối lâm Diệu nhi làm cái gì. Một trận tức giận nói, ngươi không đi vào giải nàng ngủ huyệt, khó còn có trò hay có thể xem. Tiểu mục vừa nghe là việc này, xoay người liền hướng trong phòng đi, chỉ là vừa đến cửa liền ngừng lại. Hạ cẩm xem hắn ngừng ở cửa không đi vào, cũng nhịn không được đi đến hắn bên người. Làm sao vậy? cẩm nhi, ta còn là cảm thấy ta không đi vào hảo, vạn và nhất nếu là nhìn đến cái gì ghê tẩm đồ vật dài quá lỗ kim đã có thể không hảo. Nói xong vang chạm canh gác một tá, liền có một cái bóng đen vọt vào lâm diệu nhi nhà ở. Không đợi đến hạ cẩm phản ứng lại đây, liền thấy cái kia hắc ảnh đã ra tới, hướng về phía tiểu mục thi lễ lại biến mất tại đây vô biên ánh trăng này trung, không thấy bóng dáng. Phòng trong đã ảnh ảnh ước ước nghe được lâm diệu nhi thanh âm. Hạ Cẩm nghe Lâm Diệu Nhi kia nửa ngày phát ra một câu hai câu sảng khoái thanh âm, trên mặt tươi cười càng thêm rõ ràng. Xem ra trong thoại bản biện pháp vẫn là hữu dụng sao? Tiểu Mục nghe được trong phòng động tinh tuy rằng không rõ Hạ Cẩm rốt cuộc cấp Lâm Diệu Nhi dùng cái gì, nhưng là liền bên trong truyền ra thanh âm cũng có thể biết, cùng hắn đã không có gì sự. Hạ Cẩm tươi cười càng thêm tươi đẹp, thẳng đến trong phòng truyền đến một tiếng đau hô, Hạ Cẩm mới thu trên mặt ý cười, thay một trương lánh mặt gương mặt. Lâm Diệu Nhi ta trả thù đây mới là vừa mới bắt đầu, chỉ cần là tồn tại một ngày liền muốn nhiều thừa nhận một ngày tra tấn, những cái đó năm ngươi gia tăng ở tẩu tử trên người, ta sẽ chậm rãi còn cho ngươi. Ta hạ cẩm để ý người, ai cũng không thể khi dễ. Hạ cẩm cùng tiểu mục nhanh chóng rời đi lâm ra, đánh mã hướng tới hạ gia thôn mà đi, dọc theo đường đi tin mã từ cường không giống tới khi như vậy vội vàng. Nhàn nhạt ánh trăng phê ở hai người trên người là như vậy hài hòa. Thẳng đến hai người rời đi hảo xa, Lâm Diệu Nhi vẫn là nhìn trong tay máu tươi sương sờ ở chỗ đó không phục hồi tinh thần lại. Tại sao lại như vậy ngày mai liền phải thành thân A, kia rõ ràng là giấc mộng, vì cái gì chính mình sẽ như vậy. Xong rồi, cái này toàn xong rồi, nếu là nếu là làm người phát hiện, chỉ sợ nàng chính là chồng lồng heo cũng là khả năng. Không, không thể làm người biết phản ứng lại đây Lâm Diệu Nhi xoay người xuống giường, đem đệm giường hủy đi tới tính toán thiêu hủy, chỉ cần không cho người khác phát hiện liền chuyện gì đều không có. kia đệm giường trung gian một mặt đỏ tươi thứ đau nàng tâm, nàng không biết vì cái gì rõ ràng là giấc mộng sẽ biến thành cái dạng này, còn tưởng lừa chính mình vẫn đặt mình trong ở trong ngộng, chỉ là trong thân thể rõ ràng đau đớn lại là vô pháp gạt người. Rỡ xuống đệm giường chấn động rất xuống ra một quyển đồ sách, đó là sớm một chút thời điểm mẫu thân cho nàng đưa tới hợp hoa phủ nói là nàng thành thân khi bà ngoại cho nàng mỗi người đàn bà thành thân trước mẫu thân đều phải giáo các nàng thư trung đồ vật, không cùng nàng nói rất nhiều mắc cỡ nói khi đó lâm diệu nhi một bên nghe mẫu thân lời nói một bên mắc cỡ đỏ mặt đem này đồ thu ở dưới gối đáp ứng mẫu thân chính mình buổi tối nhất định hảo hảo xem xem mà lúc này tái kiến thứ này lâm diệu nhi chỉ cảm thấy lửa giận từ trong lòng dâng lên Nếu không phải thứ này, chính mình làm sao đặt sẽ rơi xuống như thế đồng ruộng, tức giận mọc lan tràn Lâm Diệu Nhi đem thư bọc tiến đệm dường bậc lửa, làm cho bọn họ cùng nhau hóa thành cho tàn. Tin mã tử cương hai người đến là không lưu ý đến Lâm Gia ánh lửa, đến là canh dự ở Lâm Gia phụ cận chậm đợi sự kiện phát triển đám ám vệ đem sự tình trải qua nhất nhất ký lục xuống dưới, chỉ là tiểu mục vẫn luôn không làm minh bạch, này cẩm nhi cứu ý là đối Lâm Diệu Nhi làm cái gì có lẽ có thể nói thành này hạ cẩm là như thế nào làm Lâm Diệu Nhi đối nàng chính mình làm cái gì. Hối hôn đã là không còn kịp rồi, huống chi nếu là thật sự hối, chỉ sợ nàng Lâm Diệu Nhi đời này cũng là đừng nghĩ tái giá đi ra ngoài, chỉ có thể căng ra đầu thượng kiệu hoa ôm may mắn trong lòng bác một bác. Lâm Diệu Nhi biết cha mẹ thu chu ra một trăm lượng bạc làm sính lễ, vốn dĩ Lâm Diệu Nhi còn một lòng nghĩ gả đến chu gia làm phu nhân sau sẽ không kém như vậy điểm tiền bạc. Chỉ là trải qua tối hôm qua sự nàng là không xác định. Lâm Thịnh hành Lâm Diệu Nhi nghĩ hướng Lâm gia nhị lao muốn 50 lượng bạc bản thân cũng là tốt, vạn nhất nếu là Chu Tài chủ ghét bỏ nàng không phải trong sạch chi thân cũng hảo có tiền bạc trở về, chỉ là không nghĩ tới cha mẹ hai người thế nhưng như vậy không niệm thân tình, không chỉ có không cho ngân lượng, còn nói cái gì ngân phiếu ném, làm nàng đến Chu gia sau cần phải nhiều cấp trong nhà hơi bạc. Lâm Diệu Nhi trang một bụng hỏa thượng tiểu hoa, chính là đem này lâm gia nhị lao hận cái hoàn toàn này chu gia tới đón thân cũng không phải chu lão gia mà là đã tới lâm gia hai lần quan gia chỉ nói chu lão gia là cái mỗi ngày hốt bạc người bận rộn làm sao có thời giờ vì này việc nhỏ đại thật xa chạy lần này lâm gia cha mẹ nghe được con rể như thế có tiền tự nhiên đem không có tới cửa đón dâu việc này liền ném ở một bên càng không nhớ tới so đo chu gia thế nhưng đem cưới chính phòng phu nhân sự trở thành việc nhỏ tới làm Lâm Diệu Nhi thấy cha mẹ này chưa thấy qua bộ mặt thành phố dạng ý nhiên lấy lòng Chu ra một cái hạ nhân, trong lòng oán trách lại thâm một tầng liền tính không bận tâm chính mình mặt mũi, dù sao cũng phải ngẫm lại nàng đi. Tốt xấu hôm nay lúc sau nàng cũng là Chu gia chính thất phu nhân, mà này quản gia lại như thế nào bản lĩnh, cũng bất quá là Chu gia dưỡng đến một cái nô tài, mà nàng này đường đường chính thất phu nhân nhà mẹ để người thế nhưng ở lấy lòng cái này nô tài, này không phải nói do ném hắn mặt. Ngã nàng phân sao. Lâm Diệu Nhi trong lòng oán hận lại thâm một tầng. Thúc giục Chu gia quản gia đã phát kiệu một đường hướng về Chu gia mà đi. Này dọc theo đường đi Lâm Diệu Nhi cũng không thiếu hướng này phụ mệnh lại đây đón dâu quản gia hỏi thăm Chu gia tình huống. Theo lý thuyết này cô dâu mới ngồi ở kiệu hoa chung là hẳn là không nói một lời. Nhưng mà Lâm Diệu Nhi hiện lại nào còn lo lắng này đó. Nàng hiện tại nhất muốn làm sự đó là hỏi thăm rõ ràng Chu gia sự nghĩ đêm nay thượng như thế nào lừa dối quá quan nhưng mà đương nàng nhìn thấy này chu lão ra khi nàng liền này che lấp chi tâm cũng đều không có trong lòng dư lại chỉ có một mặt oán hận oán hận cha mẹ hằng kia một trăm lượng lễ hỏi đem nàng cấp bán cha mẹ nói cho nàng chu lão ra bất quá mới bất hoặc chi nằm gia tài bạc triệu trong nhà cũng không con nối do chỉ có một khuyết nữ nàng vốn là muốn này nữ nhi sớm hay muộn là phải gả đi ra ngoài Ôm vào cửa lúc sau có thể sinh cái tiểu tử, về sau này Chu gia gia sản vẫn là không để cho nhóm Mâu tử nói được tính ý tưởng gả tiến vào. Cho rằng này Chu lão gia cũng là vừa quá không cảm chi năm, tuổi tác cũng không tính đại cuối cùng chính mình cũng có 19, kém hai mươi mấy tuổi phu thê cũng là có, chỉ là này động phòng bên trong sốc lên khăn voan kia một chốc kia, Lâm Diệu Nhi một lòng thuận gian rơi vào hầm băng. Này chú lão ra nhìn bộ dáng này nói như thế nào cũng như là đã qua hoa giáp chi linh, nơi nào là cha mẹ nói được bất hoặc chi nằm, nhìn qua so với chính mình thân cha còn lớn hơn vài tuổi, Lâm Diệu Nhi một hơi nghẹn ở trong lòng, đột nhiên có một loại tưởng lao ra đi xúc động. Kỳ thật thật là Lâm Diệu Nhi hiểu lầm này, chú lão cũng thật sự chỉ có không cảm chi linh, đây là chịu đựng gần chút liên tục tục tăng thê tăng tử đả kích, lúc này mới thoạt nhìn so người bình thường muốn lớn hơn vài tuổi nhưng cũng không có Lâm Diệu Nhi tưởng như vậy so với chính mình cha con đại. Mắt thấy này lão nam nhân đi bước một tới gần chính mình, Lâm Diệu Nhi không cấm nuốt vào một ngụm nước miếng, cố nén trong lòng ghê tởm, miễn cưỡng chính mình lộ ra vài phần ý cười. Nàng cũng coi như là suy nghĩ cẩn thận, tuổi đại điểm liền tuổi đại điểm đi, dù sao hắn có tiền, chỉ cần về sau trong nhà tiền tài làm nàng trưởng chính là làm nàng hầu hạ này, lão nam nhân nàng cũng nhịp. Lâm Diệu Nhi cho rằng chính mình diễn rất khá, Nào biết đối với Chu tài chủ trong mắt bất quá là cái nhảy nhót vai hề, thương trường thượng lăn quá người, cái nào không có vài phần xem người bản lĩnh, ở Chu tài chủ trong mắt nàng cũng bất quá là cái nhảy nhót vai hề thôi. So nàng diễn người tốt nhiều hơn nhiều, nữ nhân này rõ ràng ghét bỏ hắn, còn bày ra một bộ lấy lòng bộ dáng nếu không phải hiếm lạ nàng mệnh cách, tưởng cấp nhà mình đi dạo vợ, vì Chu ra thêm một mạch hương khói, mới không nghĩ nhìn đến nàng như vậy ghê tởm sắc mặt. Hậu viện bên trong Nguyễn Ngọc Ôn Hương, so nàng diễn đến người tốt có khối người. Tuy nói hiếm lạ này nữ tử mệnh cách, nhưng hắn cũng không phải như vậy không biết xấu hổ người. Vừa mới hắn liền ở thư phòng bên trong khi, nhận được một phong người gác cổng đưa lại đây thư nặc danh. Tin chung chỉ có mấy chữ, chỉ nói hắn này tần cưới tức phụ đã sớm không phải trong sạch chi thân. Hắn tuy nói không muốn tin tưởng liền vẫn là tự mình lại đây chứng thực một chút. Là cái nam nhân đều không nghĩ trên đầu đỉnh đỉnh đầu xanh mượn mũ, bất quá hiện tại liền tính không cần chứng thực, hắn cũng tin tin chung theo như lời tám phần là thật sự, hắn tử nữ nhân này trên mặt thấy được trột dạ cùng tinh kế. Một đêm xuân phong, đương Lâm Diệu Nhi cho rằng bên người người sớm đã ngủ say, tính toán đêm sớm đã chuẩn bị tốt la khăn nhét vào ổ chăn khi, lại bị một đôi khô khốc tay bắt được. Lâm Diệu Nhi ánh mắt thấp thỏm theo cánh tay hướng về phía trước xem. Cái kia nàng cho rằng đã ngủ chết nam nhân chính không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng xem. Lâm Diệu Nhi run rẩy thân mình lảng tránh nam nhân ánh mắt, nhỏ giọng lên ăn nói: "Tướng công, ngươi làm đau nhân già." "Ừ, đều không phải hoàn bích chi thân còn sẽ đau không?" Chu Tài chủ hung hăng bỏ qua một bên tay nàng, xoay người xuống giường nhanh chóng bộ khởi siêm ý đi. Vốn đang báo có một tia hy vọng có thể giấu giếm được người này, Lâm Diệu Nhi lúc này đã sợ tới mức run bần bật, hắn đã biết Nguyên lai like hắn đã sớm biết. Chu tài chủ mặc tốt xiêm y kia cũng không quay đầu lại rời đi Hỉ phòng, chỉ để lại một câu làm Lâm Diệu Nhi hoàn toàn rơi vào động băng nói: "Ngươi cho ta hảo hảo ngốc tại trong phòng đốc, không được bước ra phòng nửa bước, nếu là 10 tháng sau, ngươi có thể cho lão gia ta sinh hạ cái đại béo nhi tử, lão gia tạm tha ngươi một cái mạng nhỏ, nếu là bằng không." Hừ. Lâm Diệu Nhi không nghĩ tới sự tình sẽ là như thế này. Vì cái gì rõ ràng là nên gả lại đây hưởng thanh phúc, lại đây làm phu nhân, không phải hẳn là giống lâm mẫn quân như vậy làm người tiền hô hậu ủng vẻ vang mới đúng không? Vì cái gì nàng hiện tại liền phòng đều không thể ra, đều là kêu bổn hợp hoan phổ làm hại, còn có cha mẹ thế nhưng 100 lượng bạc liền đem chính mình bán. Nếu là, nếu là bọn họ lúc gần đi chịu phân nàng 50 lượng bạc, nàng còn có hy vọng chạy đi, chỉ là lúc này không xu dính túi, liền trốn cũng là không biện pháp. Trong lòng đối lâm phụ lâm mâu ván hận dường như quả cầu tuyết dường như càng lăn càng lớn, càng thêm không thể vãn hồi. Lâm Diệu Nhi trong lòng thật là sợ hãi, người kia không giống như là ở nói giỡn, nếu là đến lúc đó sinh không ra nhi tử, người kia thật sự sẽ muốn chính mình mệnh sao. Lâm Diệu Nhi ngấm lại vừa mới chu tài chủ rời đi trước để lại cho nàng cuối cùng một ánh mắt, nhịn không được toàn thân không rét mà run. Nhưng mà nàng không biết chính là nàng hôm nay sở thừa nhận hết thể đều là người khác một tay an bài, bao gồm cũng đối thân nhân oán hận. Hạ cẩm nghe thêm hương từ đại vu chấn chuyển quay lại báo cáo mẫn môi không nói, chuyển động trong tay đại bút, nhẹ giọng tự ngôn châu ngữ nói, này bất quá mới là vừa mới bắt đầu, Lâm Diệu Nhi. Bên kia không cần nhìn chằm chằm, quá chút thời gian tưởng cái biện pháp đem Lâm già kia hai cái lao đông tây cấp Lâm Diệu Nhi đưa đi. Làm cho bọn họ cũng thường thường bị chính mình phụng ở lòng bàn tay khuê nữ, hoán hận cùng trả thù tư vị. Hạ cầm bông trong tay lại bút, nghiêng đầu nhìn về phía thêm hương chậm điều ti lý phân phó nói. Lâm diệu nhi kia tính tình, chỉ sợ này lâm già kia hai lao đông tây nếu là đi qua chỉ sợ là có bị. Tiểu thư nếu tưởng trả thù bọn họ vì cái gì không cho thêm đậu phụ khô giòn đem bọn họ cấp thêm hương so một cái cắt cổ động tác. Hạ cẩm không nghĩ tới này tiểu nha đầu như thế bạo lực, thế nhưng có thể liền giết người sự cũng dám làm. Đúng rồi, chính mình như thế nào đã quên lúc trước này hai tỷ muội vì thế sư báo thù còn không phải là thiết kế đem kẻ thù tù tiến bí thất sống sờ sờ đói chết sao. Thêm hương. Giết người chính là phạm pháp. Hạ cẩm vung bị nàng chuyển bàn chơi bắt cha cái, đôi tay nâng chính mình tiểu xảo cằm, tỉ mỉ nhìn trầm chầm, chầm thêm hương xem. Nhà đầu này nói lên giết người tới thật đúng là không chút nào hàm chăng A, liên mắt đều không mang theo chút một chút. Nghe được Hạ Cẩm nói thêm hương cảm thấy cũng có đạo lý, hiện tại chính mình nhất định đã không phải người trong giang hồ, này thật muốn là giết người, không đến liên lụy tiểu thư. Nhà đầu này nếu mày trầm tư nửa ngày, rất là không cam nguyện đến đưa ra để nhị loại phương án, vậy đánh gãy bọn họ tay chân. Hạ Cẩm không tán thành thêm hương lúc trước để ý đến không phải sợ cái gì. Hắn tin tưởng phong vân bọn họ có thể làm không lưu dấu vết, chỉ là mấy người kia còn không đáng bọn họ tay nhiễm máu tươi. Kia không phải quá tiện nghi bọn họ. Người có thể bảo đảm muốn thật là làm cho bọn họ đứt tay đứt chân sau, ta kia tẩu tử sẽ không lại mềm lòng. Hạ cẩm dường như không thấy được thêm hương trên mặt hung ác, hạ cẩm trong lòng đối kẻ thù tàn nhẫn cũng không có cái gì không đúng. Yên tâm đi, lâm diệu nhi đời này không có khả năng co hài tử liền tính kia chu bái bì sẽ không muốn nàng tính mạng. nếu đã biết lâm diệu nhi cho hắn mang theo nó xanh, như vậy liền sẽ không lại cho nàng ngày lành quá. nếu kia chu tài chủ không hiểu đến vật tân kỳ dụng, đem này lâm diệu nhi giá trị cấp phát huy hoàn toàn, cũng nói sảng chu bái bì. lâm diệu nhi không ngày lành quá, ngươi cảm thấy nàng có thể làm cái kia cầm người khác 100 lượng bạc, đem nàng bán cho chu gia lâm gia hai cái lao đông tây có ngày lành quá. Chỉ sợ sở hữu tức giận đều sẽ phát tiết ở kia hai người thân người, khiến cho bọn họ chậm rãi lẫn nhau tra tấn đi thôi. Chúng ta chỉ cần xem chuẩn thời cơ cấp chu ra bên kia điểm thượng đem hỏa là được. Hạ cẩm nói xong bưng lên trên bàn trà lạnh thiền uống một ngụm, còn có cái gì so làm lâm diệu nhi đi tra tấn kia hai lao đông tây càng làm cho người hạ giận đâu. Còn có cái gì so với bị một lòng yêu thương nữ nhi ngược đãi càng có thể làm kia hai lão đông tây thương tâm không phải vẫn luôn ngóng trông lâm Diệu Nhi có thể dẫn bọn hắn quá tốt nhất nhật từ sao? Kia liền sớm một chút làm cho bọn họ ở đại vua gặp nhau đi. Thêm hương tinh tế châm trước hạ cẩm nói trước mắt sáng ngời, tiểu thư này biện pháp quả nhiên không tồi, làm cho bọn họ ở rất xa địa phương lẫn nhau cha tấn chỉ cần bọn họ cũng chưa về rầm rộ chấn, cũng liền không cần lo lắng bọn họ sẽ cho thiếu phu nhân thêm phiền thoái, càng không cần lo lắng thiếu phu nhân lại mềm lòng. Kia tiểu thư... Khi nào đem kia hai láo đông tây lộn qua đi. Thêm hương cấp không thể lại muốn nhìn đến như vậy hình ảnh. Lại quá nửa nguyệt, làm lâm Diệu nhi kia cô độc bất lực, khủng hoảng, ván hận tới cực điểm. Cảm xúc cũng sẽ đạt tới mau hỏng mất bên cạnh. Lúc này cho nàng đưa đi cái phát tiết công cụ đi vừa mới vừa vạn. Hạ Cẩm ánh mắt xa xưa, tựa có thể xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến lâm ra mấy người kết cục. Thêm hương vẻ mặt sùng bái nhìn hạ Cẩm. Tuy rằng nàng là không rõ tiểu thư nói được cảm xúc hỏng mất là có ý tứ gì, nhưng là nàng chính là cảm thấy tiểu thư làm như vậy nhất định có nàng đạo lý, nàng chỉ cần ấn tiểu thư chỉ thị làm là được. Hạ cầm bất đắc dĩ đến nhìn nàng, nha đầu này ngày thường cũng không thấy ra nàng như vậy sùng bái chính mình a, sao chính mình một làm chuyện xấu khi ra hỏa này liền lộ ra như vậy cái biểu tình đâu. Nhưng mà hạ cẩm nói được một chút không sai, này lâm diệu nhi thật là cái tâm tàn nhẫn. Này nửa tháng tả hữu, Thêm Hương cố ý tìm người lấy lời nhắn đi lâm gia, nói là Lâm Diệu Nhi làm Chu gia phu nhân sau tưởng tiếp nhị lao đi hưởng phúc. Này hai người tin là thật, gặp người liền nói này, Lâm Diệu Nhi quả thật là cái hiếu thuận, lúc này mới gả qua đi nhiều thế này, Nhật Tử liền biết tiếp bọn họ đi qua, hai người vội không ngã thu thập đồ vật, không màng lâm hổ ngăn trở, từ chấn trên thuê một chiếc xe liền hướng về Đại Vu trấn đi. Thêm Hương một đường cưỡi ngựa theo đuôi với sau này hai người tới rồi Chu gia sau đến là không lọt vào ngăn trở thuận lợi nhìn thấy tới rồi Lâm Diệu Nhi này trước hai ngày này Lâm Diệu Nhi cũng là ăn ngon uống tốt chiêu đái tuy nói Chu bái bì không thích nàng mỗi ngày ban đêm tận tình tra tấn nàng nhưng cũng cũng may Chu lão gia hàng đêm đi nàng trong phòng này trong phủ hạ nhân cũng còn không dám quá mức khó xử nàng chỉ là này lại nhiều lần Lâm Diệu Nhi vừa lừa lại gạt cũng không có thể từ Lâm gia nhị lao trong tay bắt được kia một trăm lượng bạc sau nhận định bọn họ là đem lúc trước Chu Gia cho chính mình xính lễ cho Lâm Hổ Lâm Diệu Nhi liền bắt đầu không thích này hai người lên ăn ngon uống tốt đã không có còn phải cùng Hạ Nhân cùng nhau làm việc không làm việc liền không có cơm ăn ngay cả thức ăn cũng cùng Chu Gia Hạ Nhân giống nhau như lúc có khi thậm chí còn không bằng bọn họ Lâm Mẫu này một lòng làm lao phu nhân ngọng xem như phá tới nhưng nàng còn không biết này chỉ là bắt đầu về sau nàng còn muốn thừa nhận Lâm Diệu Nhi càng nhiều tức giận động một chút đánh chửi. Lâm mẫu vài lần chạy đến Lâm Diệu Nhi trong viện la lối khóc lóc, tức giận mắng Lâm Diệu Nhi bất hiếu, này Lâm Diệu Nhi chính là cái tốt. Sao có thể chịu đựng Lâm mẫu chỉ trích, mỗi khi thấy bọn họ khiến cho nàng nghĩ đến chu bái bì là như thế nào ngược đãi nàng. Lâm mẫu mỗi một lần la lối khóc lóc đều bị Lâm Diệu Nhi cấp đỉnh trở về, ta bất hiếu, ngươi có thể đi tìm người hiếu thuận nữ nhi đi à, lúc trước không phải có người hiếu kính ngươi sao. Còn không phải chính ngươi cấp chèn ép trở về, hiếu kính ngươi có ích lợi gì, chẳng lẽ muốn ta hướng lâm mẫn quân giống nhau nơi trốn bám lấy ngươi. Cuối cùng còn muốn nhậm ngươi chỉ trích, ngươi cũng không nghĩ nhân ra hiếu kính ngươi khi, ngươi đều làm cái gì. Một lòng nghĩ mưu đoạt nhân ra gia sản. Giống các ngươi loại này liền chính mình nữ nhi đều tính kế người dựa vào cái gì làm người hiếu kính các ngươi, lại có nào điểm đáng giá người khác hiếu kính. Cũng chỉ có lâm mẫn quân mới có thể như vậy ngốc. Các ngươi như vậy không thích nàng, nàng còn một lòng nghĩ các ngươi, kết quả đâu còn không phải bị các ngươi làm cho nản lòng thoai trí, không muốn về nhà mẹ đẻ, không muốn thấy các ngươi, này hết thể đều là các ngươi chính mình tìm, hiện tại quái được ai. Lâm mẫu tức giận đến thiếu chút nữa một hơi bối qua đi, còn hảo lâm ra lão nhân rỗi tay đỡ nàng, lâm mẫu ngón tay lâm Diệu Nhi tức giận đến toàn thân phát run, trong lòng hối hận à. Nhiều năm như vậy bọn họ như thế nào liền sủng ra như vậy một con bạch nhãn lang, còn đương cái trân châu dường như bà bối, nếu là lúc trước đem đối nàng sủng ái phân thượng một nửa cấp trưởng nữ cũng sẽ không rơi xuống hôm nay này nông nội a. Lâm gia hai vợ chồng ra dưới sự giận dữ cũng tưởng trở về, nhưng là tới khi mang đến như vậy điểm gia sản cũng đã sớm sai hết, liền trở về lộ phí cũng không có, hỏi Lâm Diệu Nhi muốn tiền bạc càng là không đánh tức mắng. Đau nhiều năm như vậy nữ nhi Chính là một con bạch nhãn làng, hai vợ chồng già lẫn nhau hoán trách vì cái gì lúc trước không đối lâm mẫn quân hào điểm, ngược lại cái gì đều hướng về Lâm Diệu Nhi, nha đầu này nơi nào là cái hiếu thuận. Lâm gia này hai người thật thật là biết vậy chẳng làm. Này Lâm Diệu Nhi gả đến Chu ra một tháng tả hưu Chu lao ra tìm một người đại phu cho nàng khám quá mạch, nghĩ này một tháng đều nghỉ ở nàng trong viện, nhìn xem nhưng sẽ có thai. Hoa sen viện Chu gia chủ mẫu sở cư chỗ. Chu Lão ra khẩn trương nhìn một vị đầu tóc hoa dâm Lão đại phu cấp Lâm Diệu Nhi bắt mạch, chính mình cũng là mau đến chi thiên mệnh chi linh, lại còn không có Nhi tử kế thừa hương khói, lúc trước bỏ qua cho Lâm Diệu Nhi không khiết cũng là trông cậy vào nàng mệnh cách có thể cho chính mình mang đến đứa con trai. Lão đại phu trầm ngâm nửa ngày sắc mặt cũng tùy theo khó coi lên, một phen đẩy ra Lâm Diệu Nhi thủ đoạn dường như đẩy ra cái gì dơ đổ vật dường như. Chu Lão gia thấy Lão Đại Phu kia sắc mặt nhiều ít cũng có thể đoán được một ít, nhưng vẫn là ôm cuối cùng một phần hy vọng. Phương Đại Phu, nội tử nàng. Nay Phương Đại Phu chính là địa phương danh y chính là hắn dùng nhiều tiền mời đến. Chu Lão gia gấp đến độ thẳng xoa tay, muốn cho Phương Đại Phu có thể cho hắn một cái minh xác hồi đáp. Phương Đại Phu lại là lạnh một khuôn mặt chừng mắt nhìn Chu Lão gia liếc mắt một cái, trên mặt tức giận biểu tình không cần nói cũng biết. Nghe được Chu Lão gia hỏi chuyện. Này phương đại phu nói chuyện cũng không khách khí. Chu lão ra, ngươi là cùng ta nói dẫn đi, tôn phu nhân đã sớm là không dựng thân thể, ngươi để cho ta tới cho nàng thỉnh hỉ mạnh, ngươi là lấy ta lão nhân trêu đùa đi. Này Chu đại phu xem lâm diệu nhi ánh mắt cũng thay đổi, này táng hoa hồng có lạc thai chi hiệu, thường bị trong hoa lâu nữ tử dùng để lạc thai, nếu không phải trường kỳ dùng cũng không có khả năng trực tiếp đem người làm cho không thể sinh dưỡng tuy nói ở tại một cái chấn trên hắn cũng nghe quá chú ra sự, nhưng không nghĩ tới này chú lão ra thế nhưng sẽ cưới một cái hoa nương làm tục huyền, mà chính mình vừa mới còn cho nàng tỉnh mạch, thật là làm người ghê tởm. Lão đại phu rút ra khối bạch khăn, không ngừng trà lâu kia chỉ cấp lâm Diệu nhi bắt mạch tay. Chú lão ra tự mình đưa lão đại phu đi ra ngoài, chỉ để lại lâm Diệu nhi nửa ngày vẫn là không phục hồi tinh thần lại, chính mình sao có thể không thể sinh. Rõ ràng thầy bói nói qua nàng là nhiều tử nhiều phúc. Nương tặng người thời điểm chu láo ra hỏi rõ Lâm Diệu Nhi không dự nguyên nhân, nghe được Phương Đại Phu nói là bởi vì trưởng kỳ dùng lạc thai dược nguyên do chu láo ra càng là giận sôi máu, này Lâm Diệu Nhi chỉ biết cho hắn mất mặt. Thường Phương Đại Phu một đồng bạc phong khẩu phí, làm hắn đừng đi ra ngoài nói bậy liền vội vội vàng xoay trở về. Lão Đại Phu đem bạc thu vào trong tay háo hướng về phía chu lão gia rời đi phương hướng phun ra một ngụm nước miếng phi khó trách nhân gia đều kêu hắn chu bái bị đâu cấp một đồng bạc cũng có thể đường phong khẩu phí thật chưa thấy qua nhỏ mọn như vậy cũng không sợ việc này truyền ra đi có bao nhiêu mất mặt chu lão gia khí xoay người vào nhà hung hăng cấp lâm rượu nhi mấy cái cái tát tiện nhân nguyên tưởng rằng ngươi chỉ là không trinh không nghĩ tới thế nhưng còn trưởng kỳ ăn cái loại này đồ vật Rõ ràng chính là biết không thể đẻ trứng gà mái. Con dám nói cái gì có thể vượng phu vượng tử? Thế nhưng lửa đến lao ra tà trên đầu tới. Ngươi này sẽ cho lão tử mất mặt, vì ngươi cái không biết xấu hổ. Lão tử lại gián thể diện lại gián bạc, lão tử đánh chết ngươi cái không biết xấu hổ. Kia Chu lão già càng nghĩ càng giận, nắm Lâm Diệu Nhi đầu tóc một chân hướng tới nàng bụng đã tới, thấy Lâm Diệu Nhi ngã trên mặt đất càng là quyền cước tương thêm, kêu ngươi lừa bổn lao ra. Tiêu ngươi không bị kiềm chế, tiêu ngươi không thể sinh. Chu Lão gia một sức của đôi bàn chân nói hơn một chân, tựa muốn đem này toàn thân lửa giận như vậy phát tiết ra tới. Lâm Diệu Nhi ngã trên mặt đất khóc thiên trăng mà xin tha, Lão gia cầu xin ngươi đừng đánh, Tiêu đại phu nhất định là lầm. Diệu Nhi có thể sinh, Diệu Nhi thật sự có thể sinh. Thầy bói nói Diệu Nhi là cái nhiều tử nhiều phúc, nàng này không nói Chu Lão gia khả năng còn xin bớt giận. Đều do lúc trước nghe xong này đoán mệnh đến nói này Lâm diệu nhi mệnh cách hảo, có thể vượng hắn, lúc ấy một hồ đồ liền vội vã đem người cấp nâng đã trở lại, nếu là lúc ấy phái cá nhân hảo hảo đi hỏi thăm hỏi thăm cũng sẽ không hướng hôm nay như vậy mất mặt. Thầy bói nói, thầy bói có thể tính ra mệnh cách, còn có thể tính ra người trải qua cái gì không biết xấu hổ sự không thành. Nói xong Chu Lão ra lại là một đốn quyền cước tương thêm. Lâm diệu nhi là bị nâng trở về phòng. Nhưng là hồi không phải nàng kia hoa sen viện, đó là một chỗ hẻo lánh rách nát sân, bọn hạ nhân cũng chỉ là nói đây là lao ra ý tứ, từ nay về sau nàng cùng lâm gia nhị lao giống nhau không làm việc liền không có ăn đến đồ vật. Lâm Diệu Nhi trước sau không có thể lộng minh bạch chú lão ra theo như lời nàng trưởng kỳ ăn cái loại này đồ vật là cái gì. Vì cái gì ăn cái kia liền sẽ hoài không thượng, nhưng mà nàng ở trong lòng suy đoán chính là, nàng vẫn luôn cùng cha mẹ ăn ở cùng một chỗ. Nếu nói trưởng kỳ ăn cái gì làm cho không thể sinh dưỡng, kia cũng cha mẹ làm hại, nàng đêm này phân đoán hận lại ghi tạc lâm ra nhị lao trên người. Nếu không phải bọn họ cho chính mình ăn bậy đồ vật, chính mình như thế nào sẽ không thể sinh, lại như thế nào sẽ rơi xuống như thế nông nỗi. Chu lão ra thu thập lâm rượu nhi còn không giải hận, cảm thấy việc này cũng không phải nàng một người có thể thành, làm gia đình đêm này lâm ra hai vợ chồng ra cũng là hung hăng thu thập một đốn. Nhận định bọn họ lúc trước chính là ở kết phường lừa hắn, nói cái gì lâm diệu nhi vượng phu vượng tử, cái này không thể sinh dưỡng nữ nhân còn vượng cái gì tử. Này vượng phu khẳng định cũng là nói lung tung, không nghe lâm gia nhị lao giải thích, trực tiếp hướng bọn họ tác phải làm sơ hạ xính khi cấp kia một trăm lượng xính kim. Lao đông tây, lấy cái không thể để trứng gà mái lừa gạt lao ra ta bạc, các ngươi là gan không nhỏ, à. Lâm gia này hai người ăn một đồn đánh. Lúc này bị Chu ra hạ nhân ấn ở trên mặt đất đáp lời, sớm đã là dọa run bẩn bật nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói tới. Chu. Chu lao ra, chúng ta không lừa ngươi. Thật sự, chúng ta thật sự không biết Diệu nhi không thể sinh a Cầu ngươi. Cầu xin ngươi xem ở chúng ta là ngươi nhạc phụ mẫu phân thượng vương tha chúng ta được không. Lâm phụ quỳ trên mặt đất hướng Chu lão ra thủ sẵn đầu, nào có nửa phần lúc trước ở mùa hè trước mặt bãi nhạc phụ phổ cao thư thái. Mà lâm mẫu lý là xúc ở lâm phụ phía sau liền đầu cũng không dám nâng, sớm đã không có lúc trước đại náo hạ ra khi bắt hắn dạng, quả nhiên này ác nhân vẫn là phải có ác nhân mà. Không biết, nhà ngươi nha đầu ăn như vậy nhiều lạc thai dược ngươi sẽ không biết. Chu lão ra một chân đá vào lâm lão đầu trên vai, một chân đem người đá phiên trên mặt đất. Lâm lão đầu quỳ dạp trên mặt đất nửa ngày không dám ngôn ngữ, nghe xong chu lão ra nói, trong lòng không cấm sinh nghi. Chẳng lẽ Diệu Nhi nha đầu này là thật sự đã sớm cùng người có tư không thành? Đề hoán nha đầu này không biết kiểm điểm mới làm hại cha mẹ chịu nàng liên lụy. Lâm mẫu cũng là ở trong lòng đem lâm Diệu Nhi cấp từ đầu đến chân mắng cái biến. Nha đầu này không chỉ có không hiếu thuận bọn họ còn thế nhưng cho bọn hắn mất mặt. Thế nhưng hôn trước liền cùng người có tư, còn ăn lạc thai rửa can hỏng rồi thân mình không thể sinh dưỡng. Chu lao ra, kia, kia ngài nói làm sao bây giờ? Này Diệu Nhi đều gả lại đây, Ngài muốn như thế nào xử trí thuận ý, là Trầm Đàm vẫn là chồng lồng heo chúng ta đều sẽ không nói cái gì. Chỉ cầu Ngài có thể phóng chúng ta trở về. Lâm Phụ biết lúc này nếu có thể giữ được bọn họ hai vợ chồng già liền không tồi, muốn Lâm Diệu Nhi không có việc gì chỉ sợ là không có khả năng, mặc cho ai ra lão ra bị mang theo nón xanh, cũng sẽ không liền như vậy tính. Thả các ngươi? Cũng đúng đem lão gia ta lúc trước hạ xính 100 lượng bạc giao ra đây, các ngươi hai cái lao đông tây muốn đi đều thành, lão gia ta nhưng không cái kia nhàn tâm quản các ngươi. Chu lão gia tức có Chu bái bì chi xương lại như thế nào sẽ làm lô vốn mua bán, nay lúc trước hạ xính nhưng xuất ra 100 lượng chính là làm hắn thịt đau đến nay đâu. Chu lão gia, không phải tiểu lão nhân không muốn trả lại người, mà là hạ xính ngày thứ hai này ngân phiếu đã bị trộm, tiểu lão nhân thật sự là lấy không ra a. Lâm lão đầu phủ phục bò đến Chu lão gia trước mặt nắm hắn góc áo muốn cho hắn hướng khai một mặt. Ở Chu lão gia nghe được bọn họ lấy không ra này bạc khi, giận sôi máu, hắn mới không tin cái gì bị trộm, tám phần là cho này hai lão đông tây xài hết, này sẽ còn tưởng lấy lời này tới công hắn. Duỗi tay xả hồi góc áo, lại làm một chân hướng về Lâm lão đầu đã tới, lấy cái như vậy cái lạn hóa lại đây cho đủ số, hiện tại còn tưởng hắc lão gia ta 100 lượng bạc ta xem các ngươi là sống đủ rồi, cho ta đánh đánh tới bọn họ chịu giao ra này bạc mới thôi. Bọn gia đình ngồi lên này, hai vợ chồng gia sao có thể kinh được này? Bang nhân tay đấm chân đá, đừng đánh, đừng đánh, ta có tiền. Nghe được lời này, chu lão gia ý bảo mọi người dừng tay, hừ lạnh một tiếng, hừ, chính là giúp đồ đê tiện. Nói, ngân phiếu để chỗ nào? Kia, kia ngân phiếu là thật sự bị trộm nghe được lầm mẫu lời này. Chu Lão ra càng là giận sôi máu, hóa ra đây là chơi buồn lao ra đâu, vừa muốn hạ lệnh gia đình đánh tiếp, liền nghe Lâm Mâu nói chuyện. Đừng, đừng chu lao ra, này ngân phiếu tuy rằng bị trộm, nhưng ta đại nữ nhi có tiền, một trăm lượng hắn còn có thể lấy đến ra tới, nàng liền ở tại rầm rộ chấn hạ gia thôn, nhà bọn họ khai đường phường rất có tiền. Lâm Mâu nói vừa nhanh vừa vội, sợ nói chậm lại muốn ai thượng một đồn đánh. Đứng ở Chu lão gia phía sau quản gia tiến lên hai bước ở, Chu lão gia bên thai thì thầm vài câu, hắn đi qua rầm rộ trấn hai tranh này, trấn trên khai đường phường hạ gia hắn vẫn là nghe nói qua. Bởi vì này hạ gia là làm đường, hơn nữa này chế đường phải dùng không ít lương thực, hắn lúc ấy còn cố ý nhiều hỏi thăm hai câu, nhưng là lúc ấy cũng không ai nói này hạ gia cùng Lâm gia có quan hệ a. Chu lão gia nghe được quản gia nói gật gật đầu, hướng về phía Lâm mẫu hỏi Ngươi nói chính là rầm rộ trấn khai đường phường mùa hè huynh muội, này mùa hè là ngươi có non rể. Chu lão gia có vài phần không tin, kia hai huynh muội ở rầm rộ trấn hiện tại cũng coi như là có uy tín danh dự nhân vật sẽ cùng người như vậy nhắc lên quan hệ. Đúng vậy, hạ gia thiếu phu nhân chính là ta trưởng nữ, ngươi đi tìm nàng nàng nhất định sẽ cho ngươi bạc. Lâm Mậu nói được thập phần chắc chắn trong lòng tính kế nếu là làm Lâm Thị biết bọn họ hai vợ chồng già hiện tại quá đến như vậy thảm lấy kia nha đầu tính tình một lòng mềm nói không chừng có thể tha thứ bọn họ tiếp bọn họ trở về hưởng phúc cũng không nhất định hai vợ chồng già một đôi mắt lẫn nhau hiểu biết đối phương trong lòng ý tưởng Lâm Lão đầu cũng đi theo phụ hợp đạo ta kia trưởng nữ thập phần hiếu thuận chỉ cần nàng biết tình huống nhất định sẽ cho bạc Chu Lão gia thấy bọn họ nói được như vậy chắc chắn liền quyết định lại tin bọn họ một hồi Làm quảng gia đi rầm rộ chấn hạ ra kẹo phô chung truyền tin, chỉ là bọn hắn sao có thể nghĩ vậy ngân phiếu vốn chính là bị thêm hương thuận quá khứ, hạ cẩm lại như thế nào sẽ làm những người này nhìn thấy nàng tẩu từ đâu. Này đến hạ ra tới tác thường lại bị hạ cẩm người từ chấn trên liền ngăn cản trở về, thẩm mộ chi một trưởng trụng thoái một khối đá xanh, doa người tới run bẩn bật, này lâm ra ý định lừa gạt nhà ngươi chủ nhân, muốn như thế nào xử trí tùy các ngươi chu ra liền. Ta hạ gia mặc kệ nhà ta thiếu phu nhân cũng đã sớm không phải lâm gia người, cùng lâm gia cũng không hề liên quan. Nếu là muốn đánh nhà ta thiếu phu nhân chủ ý, ta hạ gia cũng không phải dễ trọng. Này ngươi tới sợ tới mức thẹn ra quần chạy về đại vũ trấn. Chu lão gia nghe xong hạ nhân hơi hồi đến lời nói sao có thể còn không rõ? Chỉ sợ này hai lao đông tây đã sớm đem hạ gia người cấp đắc tội đã chết, này hạ gia người là sẽ không quản lâm gia sự. Này một trăm lượng bạc cũng chỉ có thể từ lâm gia nhân thân thượng đòi lại tới. Này Chu lão già càng là khí hận không thôi. Này hai lão đông tây là cố ý làm hại chính mình người bạch chạy một chuyến, đưa tới hạ nhân lại là cấp lâm gia hai người một đốn bạo đánh. Này lâm gia nhị lão vừa mới mới vừa có thể hạ đến giường tới lại bị từ trong phòng kéo ra tới. Còn không có minh bạch sao lại thế này lại là một đốn. Này tay đấm chân đá dưới này hai lão đông Tây còn chung cắn chặt nói này ngân phiếu bị người trộm đi chu lão ra dưới sự tức giận làm người nghĩ dây bán thân làm cho bọn họ bán mình gắn nợ chỉ là này hai cái lao bất tử nào đáng giá này 100 lượng bạc căn bản là 10 lượng bạc cũng không đáng giá liền tính lại mua bọn họ 20 cái cũng là dư giả này chu lão ra cũng không hổ là nhân xương chu bái bỉ lập tức lại phái người bắt lâm hổ qua đi gắn nợ chỉ là này Lâm Diệu nhi Chu Lão gia lần này đến là không có lại đánh nàng, mà là cả ngày mang theo nàng cùng nhau đi ra ngoài xa giao. Mà thông thường là Chu Lão gia thượng đèn thời gian liền đã phang ra. Lâm Diệu Nhi lại luôn là muốn tới ngày thứ hai sáng sớm mới bị đỉnh đầu kiệu nhỏ từ cửa hông ngưng tiến nàng kia hẻo lánh sân. Nhưng mà Lâm Diệu Nhi vòng đi vòng lại quá như vậy nhật tử, trong lòng đối Lâm Phụ Lâm Mộ oán hận liền càng thêm thâm. Cơ hồ mỗi khi Chu Lão gia phái người cho nàng trang điểm khi. Nàng liền muốn đem lâm mẫu tiêu tiến sân hầu hạ nàng rửa mặt trải đầu, động bất động lại chính là một đốn đánh chửi. Hạ cẩm nghe xong mấy lần thêm hương hội báo liền cũng liền không nghe xong, làm nàng cũng đừng ở đi rầm rộ chấn. Về sau này lâm ra người là hảo là xấu cũng cùng hạ ra không quan hệ hết thể toàn bằng bọn họ tạo hóa. Này lâm ra sự hạ màn, hạ ra đến là lại nên đón một cọc hỷ sự, này phúc nữ tiểu nha đầu hai một tuổi. Cuối cùng không phải chỉnh tuổi hạ ra cũng liền không có làm mạnh tay, chỉ là người một nhà ở bên nhau tụ tụ náo nhiệt một chút, này chưa bao giờ lấy chính mình đương người ngoài tiểu một đương nhiên cũng liền không thỉnh tự đến. Thứ này tặng tiểu nha đầu một bộ vàng dòng đô trang sức, lâm thị thẳng chối từ nói quá quý, hắn cũng chỉ là xua xua tay nói, lại không phải làm tiểu nha đầu hiện tại mang trên người, coi như là cho nàng tích góp của hồi môn hảo. Bảo Nhi nhìn kia một bộ vàng dòng đồ trang sức cười chỉ thấy nha không thấy mắt, Hạ Cẩm buồn cười gõ gõ hắn đầu nói, đó là ngươi tiểu một cha đưa cho muội muội lại không phải cho ngươi ngươi nhạc cái gì. Tiểu gia hỏa này đến là không khách khí trở về nàng nương một câu, muội muội chính là ta. Làm đến Hạ Cẩm không hiểu ra sao, chỉ đương hắn tiểu cho rằng chính mình cùng muội muội là người một nhà, người một nhà đồ vật đương nhiên là lẫn nhau mà chỉ có tiểu một chân chân chính chính hiểu được Bảo Nhi đến tuột cùng là ý gì. Mà Bảo Nhi đưa cho phúc nữ đồ vật tuy không quý trọng nhưng thắng ở là hắn thân thủ làm, đó là nửa tháng trước Bảo Nhi tìm hạ cẩm học biên lắp tay, này trận tiểu gia hỏa này không biết lãng phí nhiều ít hồng sợi tơ, mới làm ra như vậy một cái còn tính tinh xảo đồ vật, Bảo Nhi thân thủ cấp phúc nữu mang lên, tiểu nha đầu mừng dỡ hợp không nhớ miệng. Nhưng mà hạ cẩm đưa đến lễ vật lại là tiểu nha đầu thích nhất, Một lần trong lúc vô ý hạ cẩm phát hiện này tiểu nha đầu tính toán thiên phú, luôn là cố ý trong lúc vô ý giáo nàng một ít, không nghĩ tới hiện giờ nàng liền cửu cửu bảng cửu trương cũng có thể bối xuống dưới. Tuy nói còn sẽ không vận dụng, nhưng hạ cẩm tin tưởng lại giả lấy thời gian, này tiểu nha đầu tuyệt đối có thể giúp nàng chia sẻ thư phòng này chung chứng ngủ này đây hạ cẩm cố ý tìm tiệm vàng vì nàng đánh một phen tiểu xảo bàn tính vàng tính toán về sau có rảnh liền giáo nàng tính bằng bản tính chi thuận. Hạ cẩm là cố ý đến phải cho chính mình bồi dưỡng một cái người nối nghiệp, hạ gia này sinh ý về sau luôn là muốn người xử lý, ca tẩu quá mức hàm hậu, tổng phải có một cái khôn khéo người giúp đỡ mới được. Ở hạ cẩm trong lòng đến không có gì trong nhà sản nghiệp truyền nam bất truyền nữ ý tưởng, người một nhà nên tuy hai mà một, này năng giả tự nhiên là muốn nhiều lao, mặc kệ tẩu tử trong bụng chính là nam vẫn là nữ. Nhưng phúc nữ này tiểu nha đầu, còn tuổi nhỏ liền có chính mình thiên phú, tự nhiên là phải hảo hảo bồi dưỡng. Tiểu nha đầu bắt được hạ cẩm đưa bàn tính vàng tự nhiên là hưng phấn không thôi. Mỗi ngày hạ cẩm về nhà đều phải quấn lấy nàng giáo nàng gậy bàn tính. Này hơn nửa tháng qua đi này tiểu nha đầu đến là đánh đến ra dáng ra hình. Cửu cửu Tết Trung Dương, người một nhà vì hạ ra cha mẹ quét mộ, liền tính toán đi chấn trên đi dạo, thời tiết này dần dần mát mẹ lên cũng nên trước tiên bị hạ bắt đầu mùa đông vật phẩm, người một nhà đi đi dừng dừng, Lâm thị bởi vì bụng lớn, Hạ Cẩm cũng kiến nghị nàng phải hoạt động nhiều hoạt động, đối sinh sản có chỗ lợi. Lâm thị kinh ngạc nhìn Hạ Cẩm này, tiểu đầu như vậy điểm đại như thế nào sẽ biết nữ nhân này sinh hài tử sự, mùa hè đến là không thế nào kỳ quái, chỉ cười nói, còn không phải ngươi lần trước sinh hài tử đem nha đầu này dọa, tám phần là tìm những cái đo thím nhóm hỏi thăm tới. Lâm thị cũng liền tiêu tan ngược lại càng là cảm kích hạ Cẩm đối nàng dụng tâm. Hạ Cẩm ôm Phúc Nữ, lãnh bảo Nhi đi ở phía trước, mà mùa hè lại là Đỡ Lâm thị ở hướng mặt chậm rãi đi tới, mệt mỏi liền tìm cái quán trà ngồi xuống nghỉ chân một chút. Lấy lòng đồ vật liền trực tiếp làm chủ quán đưa đến trong tiệm, mấy người tay không dạo mang cũng không mệt, sắp tới buổi trưa mấy người liền đi nhất phẩm lâu dùng tiệc. Lưu trưởng quay thân nói là hạ Cẩm tới, lập tức tự mình đi lên tiếp đón, Cẩm Nhi nha đầu, hạ lão bảng. Thật là khách thích đến à, nhà đầu thật lâu không có tới lưu thúc thúc nơi này. Hạ Cẩm cung cười đứng dậy tiếp đón, hướng về lưu trưởng quầy hơi hơi một phút, xem như chào hỏi, lưu thúc thúc. Mùa hè đỡ lâm thị ngồi xuống, vừa muốn đứng dậy hành lễ, lưu trưởng quầy tùy tiện vùng tay lên ý bảo những người khác đem này lễ miễn, đến ta này tới còn như vậy khách khí làm gì, này lễ tới lễ đi không chê đến sinh phân sao. Lưu trưởng quầy gọi tiểu nhị đưa lên tốt nhất quả khô nước trà. Còn riêng thượng một ít thai phụ tương đối thích làm mơ chua Lâm thị nhặt một mở ra tiến trong miệng cảm thấy thập phần lành miệng Nhìn không được ăn nhiều mấy viên Hạ cẩm nhìn về phía lưu trưởng quầy mắt hàm cảm kích Không nghĩ tới này nhìn cậu thả đại thúc Thế nhưng cũng có như vậy cẩn thận một mặt Lưu trưởng quay bị hạ cẩm xem đến ngượng ngùng Vương đại trưởng dùng sức gãi cái hót Nửa ngày mới xoay đề tài cẩm nhi nha đầu cũng khó được tới một chuyến Hôm nay ta láo lưu mời khách một hồi đem lão tôn cùng thiếu đông ra cũng gọi tới cùng nhau tụ tụ đi nói xong còn thần bí hề hề hướng về phía hạ cầm nói cầm nhi nha đầu ta nói cho ngươi nghe trước đó vài ngày ta đi một chuyến kinh thành ở nơi đó chính là làm ta chạm vào thứ tốt ta ở một nơi khác khách thương trong tay đào một đám khoai tây đây chính là bao năm qua tiến cống cấp hoàng cung bên ngoài căn bản mua không được hắn bên kia còn dư lại mấy chục cân toàn bộ bị ta mua tới Ta cũng chưa bỏ được ăn đều tồn tại kho hàng đầu, một hồi ta làm đầu bếp cấp trưng thượng mấy cái cho đại gia thường thường. Ngươi nếu là thích, một hồi trở về thúc lại chọn điểm cho ngươi mang về. Ta nhưng không dám cấp lao tôn nói, bằng không liền hắn kêu đồ tham ăn khẳng định sớm đem điểm này đồ vật gặm xong rồi. Hôm nay liền tiện nghi lao tôn, làm hắn dính dính ngươi quang cấp một cái cho hắn thường thường. Khoai tây. Là khoai tây sao? Nàng xuyên qua đến nay còn không có gặp qua khoai tây. Nguyên lai là phượng thiên không có, chỉ dựa vào hắn quốc tiên công đến, khó trách này việc đời thượng không thấy được đâu. Này khoai điều cùng khoai tây phiến chính là kiếp trước nàng đại ái, bởi vì mua không được khoai tây nàng còn thực sự tiếc nuối một thời gian, không nghĩ tới lưu trưởng quầy thế nhưng có thể lộng tới. Lưu thúc, ngươi nói được thật là khoai tây sao? Có thể hay không mang ta đi nhìn xem? Hạ cẩm vui sướng không thôi? Này nếu là thật sự cũng không thể làm lưu trưởng quầy tất cả đều cấp lượng ăn, nhưng đến chừa chút xuống dưới loại mới hảo, như vậy về sau nàng khoai tây phiến cùng khoai điều mới có tin tức ra. Nói không chừng còn sẽ có người cùng nàng người cùng sở thích, này khoai tây cũng có thể làm nàng kiếm thượng một bút đâu, hướng chi này khoai tây làm đồ ăn hương vị cũng là không tồi. Thành, đương nhiên thành, các ngươi ngồi sẽ ta mang nha đầu đi xuống nhìn xem nghe hạ cẩm nói như vậy lưu trưởng quậy nào có không đồng ý đừng nói nhìn xem chính là toàn đưa nàng cũng thành a hai người cùng nhau đi vào nhất phẩm lâu hậu viện lưu trưởng quầy từ trong lòng lấy ra một phen chìa khóa mở cửa tưởng kia một đống không phải khoai tây lại là cái gì hạ cẩm trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn gần như khoa trương và mẹo, lưu trưởng quầy một sờ cánh tay thượng nổi ra gà nha đầu này đây là cái gì biểu tình hắn như thế nào như vậy thấm hoảng. nha đầu Ngươi nếu là thích này khoai tây, thúc toàn đưa ngươi. Ngươi nhưng đừng như vậy cười a. Hạ cẩm không rõ sở đã đến quay đầu lại nhìn xem lưu trưởng quầy, trên mặt tươi cười còn không có liếm đi, sợ tới mức lưu trưởng quầy không cấm lui về phía sau mấy bước, phản ứng lại đây mới cố nén lao ra nhà kho xúc động. Hạ cẩm duỗi tay xoa xoa chính mình khuôn mặt nhỏ, bất quá là nhất thời đắc ý với báo, có như vậy đáng sợ sao? Làm gì một bộ gặp quỷ bộ dáng, Hạ cẩm tức giận môi. Lưu thúc là ngươi nói toàn đưa ta à. Ta đây liền không khách khí, này đó ta toàn muốn, một hồi cho các ngươi chỉnh hai ăn ngon. Nói xong lại mừng rỡ giống một con trộm thanh miêu, lưu trưởng quầy ám hối chính mình lanh mồm lanh miệng, đây chính là khó gặp hiếm lạ vật. Sao liền không chính mình lưu hai cái xuống dưới trộm nhấm nháp đâu, thật muốn cho chính mình hai cái cái tát, nhưng là này chủ đi ra ngoài nói tự nhiên muốn tính toán, đành phải nhẫn đau làm người lại đây đóng gói một hồi cho nàng đưa qua đi. Chúng tiểu nhân bao hảo một hồi cấp hạ tiểu thư đưa đến đường phương đi. Tiểu nhị nhanh nhẹn đánh bao, nhìn lưu trưởng quầy kia thịt đau dạng thập phần khôi hài Một tiểu cơ linh tiểu nhị hướng về phía lưu trưởng quầy lặng lẽ chớp chớp mắt, trưởng quầy ngươi liền không lưu mấy cái chính mình thường thường. Lưu trưởng quầy một ba chụp ở tiểu nhị trên đầu, lao tử là như vậy không tín dụng người sao. Nói toàn tặng chính là toàn tặng, còn không nhanh lên bao hảo. Tiểu nhị vớt chính mình bị thương đầu. Ngượng ngùng hướng Hạ Cẩm cười cười, trong miệng còn nói thầm như vậy một câu, rõ ràng liền chính mình thèm ăn muốn ăn, cũng không nhìn xem chính mình kia ai dáng dạng, sống hướng tức phụ cùng người chạy dường như, ta không phải giúp ngươi nói ra tưởng nói sao? Còn đánh ta. Phòng trưng này Lưu trưởng quẩy ngày thường cũng thường cùng bọn tiểu nhị nói giỡn, nhìn này tiểu nhị bố trí khởi trưởng quầy tới cũng là không chút nào hàm chàng, Hạ Cẩm cũng không để ý tới này hai người. Phân phó tiểu nhị cấp đưa mấy cái đến phòng bếp đi, nàng một hồi muốn đích thân xuống bếp dùng này khoai tây thiêu thượng vài đạo đồ ăn. Này nhưng đem lưu trưởng quầy vui vẻ hỏng rồi, vốn đang hối hận này khoai tây không đến ăn, lúc này lại là quen co, chỉ là cẩm nhi nha đầu nói muốn tự mình xuống bếp này lưu trưởng quầy không khỏi lo lắng lên, cẩm nhi này khoai tây ngươi sẽ lộng sao. Không phải lưu trưởng quầy khinh thường hạ cẩm mà là này khoai tây chỉ có tiến cống cấp trong cung chính là giống nhau vương cung đại thần nhà cũng nhiều là chưa thấy qua càng không cần phải nói ăn, chính là chính mình cũng là dính mộc gia quang mới có hạnh thường quá một lần, này tiểu nha đầu có thể sẽ làm. Hạ cẩm trắng lưu trưởng quay liếc mắt một cái, này khoai tây ở cổ đại là cái hiếm lạ vật, nhưng ở hiện đại không đáng kể chút nào, này khoai tây sinh sản chu kỳ đoạn một năm có thể loại vài quý, hơn nữa bảo tồn lên cũng không khó. Đây là ở chợ bán thức ăn nội một năm bốn mùa nhất thường thấy bất quá sơ đồ ăn, nàng nếu là sẽ không làm mới là lạ đâu. Lưu Thúc Thúc yên tâm hảo, Cẩm Nhi khi nào khen quá cửa biển, hôm nay Cẩm Nhi quá dùng này khoai tây làm khoai tây mở tiệc chiêu đãi Lưu Thúc Thúc đánh giá đánh giá kỳ thật này cũng bất quá là nàng thèm khoai tây một cái cơ thôi, có thể dùng một lần phẩm thường các loại sở trường khoai tây thái sắc ngẫm lại đều làm người lưu nước miếng. Lưu trưởng quay ngẫm lại cũng là Cẩm nhi làm việc luôn luôn là không có thập phần nắm chắc tuyệt đối sẽ không đem nói đến như vậy mãn, ngẫm lại cẩm nhi nói khoai tây hiến, không được lại tưởng đi xuống phải chảy nước miếng, hắc hắc, có thể đi tìm lao tôn sao, thèm thèm hắn đi hảo. Hảo, kia cẩm nhi việc này liền giao cho ngươi, ta tự mình đi thỉnh lao tôn lại đây. Nói xong lưu trưởng quay ngẩn đầu mà bước đi ra ngoài, hạ cẩm cảm thấy thập phần buồn cười, hai người kia thêm lên đều mau trăm tuổi. Sao vừa thấy mặt tựa như hai tiểu hài tử dường như đâu, không cần phải nói chỉ nhìn một cách đơn thuần lưu trưởng quầy kia tư thái tám phần là tìm tôn trưởng quầy khoe ra thêm thèm nhân ra đi. Hạ cầm bất đắc dĩ lắc đầu, trọn trọn nhặt nhặt gần nửa bàn khoai tây làm tiểu nhị đi xuống rửa sạch tức ra dự phòng, chính mình tắt xoay người đi trên lầu cùng ca tẩu lên tiếng kêu gọi, thuận tiện kêu hồng tụ xuống dưới hỗ trợ, kia nha đầu đau công thật sự không phải cái. Hạ cẩm thực nghiệm quá vài lần vô luận là làm nàng thiết đường vẫn là sắc rau, luôn là làm nàng cắt thành cái dạng gì đó là cái dạng gì cơ hồ không sai chút nào. Lưu trưởng quầy lảo đảo lắc lư vào nhất phòng hiên, tiểu nhị nói cho hắn trưởng quầy ở phòng thu chi, lưu trưởng quầy cũng không cần người mang quen cửa quen nẻo liền hướng tài khoản đi. Án thư tôn trưởng quầy bàn tính gõ đến bùm bùm, đang ở kiểm kê một tháng chứng ngủ, nghe được có người tiến vào cũng không ngẩng đầu lên. Một tay tiếp tục phiên trong tay sổ sách, một tay kia tắc bát bản tính. Lưu trưởng quay tựa hồ hôm nay kiên nhẫn đặc biệt hảo, cũng không quay rời hắn, thẳng đi ra ngoài làm tiểu nhị cho hắn đưa lên ly trà nóng. Chính mình liền tại đây phòng thu chi chung tìm vị trí ngồi xuống chậm rãi phẩm khởi trà tới. Nhiên tôn trưởng quay bản tính là càng bắt càng chậm, rốt cuộc ở một chén trà nhỏ tẫn là lúc ngừng lại, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía người tới. Ngày thường hắn nào thứ tới có quản quá hắn là đang làm cái gì. Đi lên chính là bùn bùn nói thượng một hồi, nếu là chính mình không để ý tới hắn này chụp cái bàn đá băng ghế cũng là thường có sự, gì là gặp qua hắn có thể làm thượng một chén trà nhỏ công phu. Hôm nay tâm tình tốt như vậy, tôn trưởng quầy trung quy vẫn là nhịn không được tò mò hỏi ra tới. Đó là tự nhiên. Lưu trưởng quầy vẻ mặt đắc ý, trên mặt còn tràn ngập mau tới hỏi ta, mau tới hỏi ta vì cái gì tâm tình hảo nha. Tôn trưởng quay nhìn hắn một cái lại mai phục đầu đi xem hắn sổ sách, nhưng mà mỗi lần sổ sách phiên động chi gian luôn là nhịn không được đánh giá Lưu trưởng quay thần sắc. Thấy Tôn trưởng quay lại đi làm chính mình sự không để ý tới hắn, Lưu trưởng quay trên mặt không khỏi thất vọng, dường như đang nói như thế nào liền không hỏi một câu đâu. Nếu là hỏi ta cũng hảo hướng hắn khoe ra khoe ra à, hắn này không hỏi muốn ta như thế nào mở miệng đâu. Lưu trưởng quay ở kia vò đầu bức thai thẳng chục đầu. Tôn trưởng quầy cũng là xem đủ rồi, trong lòng cũng nhạc đủ rồi, liền không hề đậu hán, buông trong tay sổ sách, bưng lên trên bàn trà thơm uống một ngụm mới mở miệng nói, nói đi, chuyện gì làm ngươi như vậy vui vẻ. Lưu trưởng quầy lập tức liệt khởi nói thẳng nhạc, nhìn đến tôn trưởng quầy thẳng lắc đầu, lớn như vậy khổ người như thế nào vẫn là ngu như vậy, thật là chỉ trường vóc dáng không dài đầu vóc sao. Di sự là có thể nhạc thành như vậy, túi đầu tiếp tục uống chính mình nước trà. Lưu trưởng quay thấy tôn trưởng quay lại không tính toán để ý đến hắn, lúc này mới thu liễm tươi cười. Lão tôn, ngươi cũng không biết nói. Trước đó vài ngày ta ở trong kinh lộng điểm khoai tây trở về, hôm nay cẩm nhi lại đây ta buồn lấy hai cái ra tới trưng trưng. Kết quả ngươi đoán cẩm nhi nói cái gì? Tôn trưởng quay chừng hắn một cái tiếp tục uống trà. Lưu trưởng quay cũng không cùng hắn so đo, chỉ nói tiếp, nàng nói phải cho ta chỉnh một bàn khoai tây yến. Nghĩ đến cũng mềm mại tiên hương khoai tây ta liền chảy nước miếng, ai? Lao tôn ngươi có nghĩ thường thường. Nói xong còn giống tôn trưởng quậy làm mặt quỷ, thiếu chút nữa không sợ tới mức tôn trưởng quầy đem trong miệng nước trà phun tới. Vùng trong tay chung trà tôn trưởng quầy tiếp tục đánh chính mình bản tính, bất quá là khoai tây đến sao? Có cái gì làm cho hắn đắc ý, nhìn hắn kia thèm dạng hảo ngươi cả đời không ăn qua khoai tây giống nhau, chỉ kém nước miếng không chảy ra cũng không chê mất mặt. Từ từ. Hắn vừa rồi nói cái gì ấy tới? Ngươi vừa mới nói cái gì? Khoai tây. Khoai tây yến. Ngươi không biết kia ngọn ý người độc sao? Con làm Cẩm Nhi cho ngươi chỉnh cái gì khoai tây yến? Nếu là Cẩm Nhi nha đầu ăn ra cái gì tật xấu tới, thiếu ra không làm thịt cũng ngươi mới là lạ. Tôn trưởng quay một phen méo Lưu trưởng quẩy và tao trước hướng về phía hắn giống giận, gia hỏa này là ngu ngốc à, thứ gì đều dám ăn. Độc chết hắn liền tính. Nhưng nếu là thật làm cẩm nhi nha đầu chúng độc chỉ sợ thiếu gia sẽ rắc giận một tảng lớn. Ngươi thiếu hù ta, 10 năm trước ta ở kinh thành một phủ liền ăn qua khoai tây, này đều 10 năm đi qua ta cũng không chúng độc à, không phải hảo hảo sao. Ngươi không phải là cho rằng ta là tới thèm ngươi, cố ý nói như vậy đến đi. Yên tâm lạp ta chính là tới thỉnh ngươi giữa chưa qua đi dự tiệc, ta đã phái người đi nha môn thỉnh thiếu gia Lưu trưởng quay nửa tin nửa ngờ. Tuy rằng hắn không tin khoai tây có độc liền hắn cũng không nghĩ tin tôn trưởng quầy sẽ cùng hắn khai loại này vui đùa. Tôn trưởng quầy quả thực là muốn chọc giận cười, người này còn tưởng rằng chính mình cùng hắn nói dẫn đâu, đem chính mình trở thành cái gì, cái loại này ăn không đến quả nho liền nói quả nho toàn người sao. Người tên lúc này, một phủ là địa phương nào, bọn họ ăn khoai tây đều là ngự chủ xử lý quá, ăn lên đương nhiên không thành vấn đề, người nơi này ai sẽ xử lý. Nghe được tôn trưởng quậy nói lưu trưởng quậy sửng sốt, hình như là có chuyện như vậy, cái kia lao tôn, giữa chưa ta thỉnh ngươi ăn khác, ta đây liền trở về làm cẩm nhi nha đầu đừng làm. Ta chạy nhanh đi đem vật kia xử lý. Lưu những lời này lưu trưởng quậy giải chân liền trở về chạy, chờ tôn trưởng quậy phục hồi tinh thần lại người này sớm đã không biết đã chạy đi đâu. Cẩm nhi, cẩm nhi hạ cẩm lại chỉ huy hồng tụ đem cái nào cắt thành ti cái nào cắt thành khối. Cái kia lại thượng nổi trưng này vội đến vui vẻ vô cùng đâu, liền nghe lưu trưởng quầy thanh âm từ ngoại chuyện tới. Lưu thúc ngươi chạy như vậy cấp làm gì? Xảy ra chuyện gì? Nhìn lưu trưởng quầy kia mặt giả đỏ bừng dạng, cũng không biết là từ đâu một hơi chạy tới. Cầm nhi, ngươi nghe lưu thúc nói. Thứ này không thể ăn. Có độc. Thà không làm a? Lưu thúc thỉnh ngươi ăn cái khác. Này nhất phẩm lâu trùng chiêu bài nhậm ngươi điểm lưu trưởng quầy thở hồn hển cc si si một câu phân rất nhiều lần mới nói xong. Hạ cẩm vài lần muốn cho hắn xuyến khẩu khí lại nói kết quả nhân ra chính là giơ tay ngăn cản nàng mở miệng. Hạ cẩm túi đầu cắn môi trầm tư nàng liền buồn bực hắn đều ăn qua như thế nào này một chút lại nói thứ này không thể ăn đâu. Chỉ là hạ cẩm bộ dáng này người ở bên ngoài xem ra giống đủ bị ủy khuất tiểu tức phụ. Sau một lúc lâu mới ngẩn đầu lên, lưu thúc. Ngươi vẫn là không chịu tin ta à, ta đều nói sẽ làm ngươi như thế nào liền không tin đâu. Ngài không phải nói trước kia ăn qua sao. Không phải cũng không trúng độc sao. Lưu trưởng quay nhìn hạ cẩm như vậy không thế nhưng luôn cuống tay chân, cẩm nhi ngươi đừng khóc ca. Là Lao Tôn nói ta trước kia ăn chính là trải qua xử lý, chúng ta cũng sẽ không xử lý, vạn nhất nếu là trúng độc làm sao. Lưu thúc thật không phải đau lòng điểm này đồ vật, nhưng là ta cũng không thể mạo hiểm a. Hạ Cẩm cũng coi như là biết lưu trưởng quẩy lo lắng là từ đâu tới, nguyên lai chính mình đi tôn trưởng quẩy kia khoe ra nửa kết quả nhân ra nói cho hắn thứ này không thể ăn, hắn liền cấp giống giống chạy về tới, cũng không biết có phải hay không tôn trưởng quẩy cố ý không hắn. Lưu Thúc, này khoai tây có độc không sai, nhưng Cẩm Nhi đều nói sẽ làm, ngươi cảm thấy Cẩm Nhi sẽ làm các ngươi ăn có độc đồ vật sao. Hùng chi Cẩm Nhi cũng không có khả năng lấy người trong nhà mạo hiểm đi. Thứa như này cá nóc dường như cho dù có độc không phải cũng là có tài nghệ cao siêu sư phó sẽ làm sao. Lưu trưởng quầy vừa nghe Hạ Cẩm nói như vậy cảm thấy cũng có đạo lý, này muốn nói phía trước Cẩm Nhi không biết còn chưa tính. Hiện tại chính mình đều nói Cẩm Nhi vẫn là vẻ mặt tự tin tràn đầy bộ dáng, xem ra nàng là thật sự sẽ dùng khoai tây nấu ăn. Cẩm Nhi, ngươi có thể hay không nói cho Lưu Thúc, ngươi là từ đâu học được này xử lý khoai tây biện pháp. Lưu trưởng quay cảm thấy vẫn là hỏi một chút tương đối yên tâm. Hạ cẩm trong lòng thưởng chính mình một đôi xem thường, xem ra lại đến lấy chính mình kia không biết tung tích sư phụ đỉnh bao, sư phụ thích nơi nơi du lịch tự nhiên kiến thức rộng rãi. Hạ cẩm cũng không dám kế hoạch chính mình lấy này vô lương sư phụ đỉnh quá bao nhiêu lần bao, dù sao cũng là thói quen, gặp được giải thích không được sự giống nhau đẩy đến sư phụ trên đầu đó là Nga Nga! Đều do Lưu Thúc đem việc này đã quên. Chính là bảo nhi ra ra đi, cũng khó trách ngươi sẽ làm này đó, chỉ sợ sư phụ ngươi cũng là thế ngoại cao nhân. Vậy ngươi làm đi, ta đi tìm lao tôn lại đây ăn cơm, tốt như vậy đổ vật bỏ lỡ đáng tiếc. Nói xong lại một trận gió dường như không thấy, xem ra lần này hắn là nhớ tới dùng khinh công. Hạ cầm bất đắc dĩ, chỉ sợ hắn tìm tôn trưởng quậy lại đây ăn cơm là giả, tìm về bãi là thật đâu. Quả nhiên. Tôn trưởng quầy phòng thu chi lưu trưởng quầy lại là vẻ mặt đắc sắc hướng tôn trưởng quầy khoe ra, ngươi như thế nào đã quên Cẩm Nhi sư phụ là thế ngoại cao nhân đâu, hắn nếu có thể giáo Cẩm Nhi làm những người đó sở không biết thức ăn, Cẩm Nhi sẽ làm này khoai tây có cái gì kỳ quái. Lưu trưởng quầy vẻ mặt đắc ý tự tôn trưởng quầy, tôn trưởng quầy cũng mặc kệ hắn, trong lòng lại nhịn không được bụng phì giống như ngươi sớm biết rằng dường như, vừa mới cũng không biết hai hướng một con cái đuôi bị kẹp miêu giống nhau nháy mắt chạy trốn không thấy bóng dáng ngươi hiện tại có thể tới ta này khoe ra vẫn là không quay về hỏi qua Cẩm Nhi. Nga, tiêu Cẩm Nhi đã nói với ngươi này khoai tây là xử lý như thế nào sao? Chẳng lẽ ngươi lần sau muốn ăn còn làm Cẩm Nhi lại đây cho ngươi làm không thành? Tôn trưởng quay cũng rất tò mò này khoai tây là muốn như thế nào xử lý? Không có lần sau, dư lại khoai tây ta đều đưa cho Cẩm Nhi, lần sau muốn ăn cũng chỉ có thể đi nhà bọn họ lưu trưởng quay càng nói càng nguy khuất, trên mặt đắc sắc đã sớm không thấy. Phốc tôn trưởng quay một ngụm không nuốt xuống đi trà liền như vậy phun tới, hắn liền nói này tiểu nha đầu hôm nay như vậy cần mẫn tự mình xuống bếp, hóa ra là ở lão lưu này vất đủ rồi chỗ tốt cảm thấy ngượng ngùng. Ai? Hắn thật đúng là không biết lão lưu này có cái gì hảo khoe ra, như vậy hiếm lạ đồ vật, kết quả chỉ đổi lấy nhân ra một đốn yến hội tương thủ, hơn nữa tài liệu vẫn là chính hắn. Này sinh ý đều làm mệnh quá độ, cũng chỉ có hắn còn có thể mừng rỡ ra tới. Có này nhất phẩm lâu đầu bếp chợ thủ hạ cầm động tác cũng thập phần nhanh nhẹn, lúc này mới nửa canh giờ một bàn giống mô giống dạng khoai tây yến liền bưng lên trà. Tám đồ ăn một canh, có hân có tố, phối hợp vừa văn tốt, này hạ cầm giải tạp dề rửa tay lên lầu, này khách nhân đã sớm ở ngồi, cùng tôn trưởng quay cùng tiểu mục thấy lễ liền rửa gần tẩu từ bên người ngồi xuống. Mà nàng bên tay trái đó là tiểu mục chi tư, bảo nhi giờ phút này sớm đã là an an phận phân ngồi ở hắn trong lòng ngực. Phúc nữ thấy hạ cẩm lại đây liền từ nàng cha trong lòng ngực tránh mở ra, cọ cọ chạy đến hạ cẩm bên người làm hạ cẩm ôm nàng. Người này đều đến đông đủ lưu trưởng quậy liền cũng tiếp đón tiểu nhị thượng đồ ăn, kỳ thật hắn là đã sớm suốt ruột muốn biết hạ cẩm theo như lời khoai tây yến là cái cái dạng gì. Chua cay khoai tây ti, khoai tây hầm thịt bò. Thịt kho tẩu khoai tây bánh trôi, khoai tây trưng ruột già, làm nồi khoai tây phiến, khoai tây cả tím nấu, khoai tây nấu đậu que, bắt thi khoai tây mỗi thượng một đạo đồ ăn hạ cẩm liền báo thượng đồ ăn danh, thuận tiện ăn bài tiểu nhị bày biện vị thứ, tám đạo đồ ăn thượng bản, làm ở ngồi người ngạc nhiên không thôi quả thật là danh xứng với thực khoai tây yến à, này đạo đạo đồ ăn đều có khoai tây. Mọi người ở đây cho rằng này đã thượng xong đồ ăn khi bọn tiểu nhị phía trên một đạo xương sườn khoai tây canh cùng một đại phân khoai tây bánh cuối cùng còn cấp hai cái tiểu nhân một người thượng một chén nhỏ khoai tây bùn một người một phen muỗng nhỏ hai cái tiểu gia hỏa ăn vui vẻ vô cùng phúc liễu ăn xong chính mình trong chén còn dùng sức hướng về phía bảo nhi trong chén nhìn chỉ kém không lưu nước miếng bảo nhi cắn răng một cái một nhắm mắt đem trước mặt chén nhỏ đẩy đến phúc liễu trước mặt muội muội cấp phúc vừa rồi muốn tiếp lại bị hạ cẩm đẩy trở về Không thể ăn như vậy nhiều, này một bàn đồ ăn ngươi còn một ngụm không ăn qua đâu, này đến quá no cái khác ăn ngon đều không muốn ăn. Nghe xong hạ cầm lời này, phúc nữ chạy nhanh cầm chén đẩy trở lại bảo nhi trước mặt, cười đến ngọt hướng về phía bảo nhi nói, bảo nhi ca ca, ăn. Chê cười nàng còn tưởng lưu chữa bụng nhỏ ăn cái khác ăn ngon đâu. Bảo nhi cười tủm tỉm phùng chén, chính mình ăn một ngụm ngẫu nhiên còn sẽ uy thượng tiểu một một ngụm. Ăn tiểu mục hai mắt mị thành một cái phùng hưởng thụ không thôi. Một bữa cơm có thể nói là ăn khách và chủ tận hoan, bọn tiểu nhị thu thập cái bàn đưa lên trà thơm, một đám người trở vây quanh cái bàn nói chuyện hiếm, Cẩm Nhi, không phải nói khoai tây có độc sao? Ngươi là xử lý như thế nào? Tôn trưởng quay thật sự là nhịn không được tò mò. Hạ cẩm cười cười này cơm đều ăn xong rồi mới hỏi có thể hay không đã muộn điểm A, kỳ thật cũng không phải sở hữu khoai tây đều có độc. Chỉ có những cái đó bảo tồn không lo, ra xanh lẻ, bên trong đã nảy mầm khoai tây mới là có độc Chỉ cần không ăn nảy mầm xanh lẻ đến liền không có việc gì a Nghe Hạ Cẩm vừa nói mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là có chuyện như vậy, lưu trưởng quầy đại hắn vừa mới còn lúc kinh lúc giống nguyên lai căn bản là không có việc. Hạ Cẩm thấy lưu trưởng quầy lại vẻ mặt hề hoài dạng còn tưởng rằng hắn là đau lòng hắn kia khoai tây, lưu thúc, ta bắt ngươi như vậy nhiều khoai tây sẽ không lấy không. Sang năm ta sẽ thượng gấp trăm lần trả lại ngươi. Ngươi những cái đó khoai tây ta toàn lấy về đi cấp loại thượng. Chờ đến thu đi lên khi ta liền cho ngươi trước đưa một đám lại đây. Bảo đảm ngươi mỗi ngày chính là đổi phương ăn cũng là đủ. Hạ cẩm lời này làm lại chàng mấy người trước mắt sáng ngời, Cẩm Nhi, ngươi là nói ngươi không chỉ có sẽ dùng khoai tây nấu ăn còn sẽ loại phải không? Lưu trưởng quay không thể tin được hắn có phải hay không xuất hiện ảo giác. Này nếu là chồng ra, ha ha. Đây chính là hiếm lạ vật à, nếu là chỉ ở nhất phẩm lâu chúng bán, vậy tính mua cái giá trên trời cũng có người sẽ mua, đến lúc đó. Lưu trưởng quay phản phất thấy một tòa kim sơn đang ở hướng hắn vây tay. Mà hạ cẩm nghĩ đến là này vật lấy hy vi quý, nếu là phượng thiên chỉ có hạ gia thôn trang thượng sẽ ta này khoe tây, chỉ cần nàng mỗi năm không chế này sản lượng còn sợ kiếm không đến tiền sao. Này hai rất đến tiền mắt người đi người có thể nói là nghĩ đến một khối đi cũng khó trách lưu trưởng quầy sẽ như vậy hiếm lạ này tiểu nha đầu, đều là tiền quỷ A. Hạ Cẩm luôn luôn là nghĩ đến đâu làm được nào, này mang theo trên dưới 100 cân khoai tây trở về nhà liền làm ca ca đem kia láo fan đầu cấp gọi tới, hiện tại này lao phu thê hai chính là Hạ Gia Ly ở rầm rộ chấn một chỗ thôn trang thượng quản sự. Hạ Cẩm suy nghĩ lúc này mới 9 tháng sơ hiện tại hẳn là có thể theo kịp loại thu khoai, Nếu là tính đến không sai nói này khoai tây sinh trưởng chu kỳ đại khái đại ở 2 đến 3 tháng tả hưu, tháng 11 đến này nhóm đầu tiên khoai tây liền có thể thu được với tới, này ngoạn ý mâu sản cũng năng lượng cao đạt tới 4-5 nghìn cân, chính mình này liền tính lần đầu tiên loại không dám nói có thể thu nhiều như vậy 1-2 ngàn cân cũng không thành vấn đề. Hạ cẩm đưa tới lão phan đầu tinh tế cùng hắn nói loại này khoai tây phải chú ý hạ mục công việc, phan sư phó. Này khoai tây ta đã có thể giao cho ngươi loại, ngươi nhưng đến nhớ cho kỹ, trở về trước đêm này khoai tây đều cắt thành khối trước thúc mầm nhi. Này thúc mầm nhi cũng đơn giản, ngươi chỉ cần tìm cái thông gió hướng dương địa phương đảo cái hố này một tầng khoai tây khối phủ lên một tầng xa, một cái hố bên trong phóng thượng ba tầng khoai tây, sau đó dùng giấy dầu bố làm lều hình vòm cho chúng nó đắp lên, lại định kỳ tưới tới nước. Chờ mầm nhi trường đến móng tay cái như vậy lớn lên thời điểm liền có thể loại. Loại gặp thời chờ nhớ rõ cấp này nhóm thêm cái lều, đến hơn hai mươi thiên thời điểm miêu trường chính triệt liền thành, cái khác ta tưởng cũng không cần ta và người nói, loại này mà ngài so với ta lành nghề. lão Phan đầu liên tục hẳn là khen, tiểu lão nhân, nhất định không phụ tiểu thư gửi gắm, đem này khoai tây cho ngài trồng ra. lão Phan sư phụ khách khí, Chỉ là loại này khoai tây biện pháp còn có hạt giống này còn thỉnh ngài giúp ta thu hảo, thiết không thể chuyển đi ra ngoài. Hạ cẩm vẫn là tin được này lão phán đầu, bằng không cũng sẽ không nghĩ đến muốn loại khoai tây, liền nghĩ đến muốn đem việc này giao cho hắn làm. Này khoai tây thúc mầm cùng loại giá trị thời điểm chờ hạ cẩm không thiếu hướng thôn trang thượng chạy, liền sợ ra cái gì đừng rẽ, nhất định này khoai tây được đến không dễ nếu là thật ra sai lầm, chỉ sợ về sau tưởng loại cũng khó khăn. Thứ này là tiến cống cấp hoàng cung làm nàng đi nơi nào làm đi. Hạ Cẩm này ở vội vàng mùa hè cũng không nhàn rỗi, mấy ngày nay lâu lâu liền có bà mối tới cửa, vốn dĩ mùa hè còn rất cao hứng nghĩ này Cẩm Nhi đều 14 có người tới cửa cầu hôn cũng là chuyện tốt. Chính là không nghĩ tới sự này trừ bỏ cấp hạ Cẩm cầu hôn, những cái đó bà mối càng nhiều là đánh hắn chủ ý. Ngày này Lâm Thị mới vừa nghỉ chưa lên, liền mọi nơi không thấy tướng công. Nghĩ sợ là ở vội liền làm người đỡ ở trong sân đi một chút, này thân mình chính là càng ngày càng nặng, động bất động này chân càng liền dưng vù so với lúc ấy hoài phúc lưu khi còn muốn nghiêm trọng. Không cho người đỡ nàng chính mình lại là không dám tùy ý đi lại, liền sợ này dưới chân mềm nhũn nếu là quăng ngã nàng đến là không có việc gì, liền sợ bị thương trong bụng cái này. Xảo nhi đỡ lâm thị tại nội viện xoay hai vòng lâm thị cảm thấy không thú vị liền làm xảo nhi đỡ nàng đi ngoại viện đi một chút. Mà xảo nhi lại là muốn nói lại thôi bộ dáng, trung quy vẫn là không có cả nàng. Có lẽ làm thiếu phu nhân sớm một chút biết cũng là tốt, cuối cùng này bà mới tới cửa sự trung quy là lừa không được nàng. Không nghĩ tới này hạ ra một năm phú so một năm, thế nhưng có người đem chủ ý đánh tới thiếu gia cùng tiểu thư trên đầu, này vì thiếu gia cầu hôn người thế nhưng so tiểu thư còn nhiều. Bởi vì hạ ra đường phường mỗi ngày hốt bạc sớm đã là một ít người đỏ mắt không thôi. Chỉ là đều biết hạ gia tại đây rầm rộ chấn có nhà môn người cho bọn hắn làm chỗ dựa Người bình thường cũng không dám tìm việc Đến là có một ít người đi tìm mùa hè tưởng nhập hạ gia đường phường Cổ chỉ là đều bị mùa hè cấp cự Những người này liền nghĩ biện pháp muốn cùng hạ gia kết thân Này hạ gia chỉ có một nữ nhi cũng chỉ có thể gả một nhà Cơ hội không lớn Nhưng là nam nhân liền không giống nhau Nam nhân có thể tam thê tứ thiếp cũng không quan hệ Đến nỗi những cái đó nghe qua mùa hè làm cho mọi người đối ái thế thề, kiếp này không thiết thông phòng không nạp thiếp chi lời nói, bọn họ cũng bất quá là cười cho qua chuyện. Này căn bản chính là không có khả năng sự, nam nhân không nạp thiếp đó là bởi vì không có tiền, này có tiền nam nhân không có không nạp thiếp, nếu là chỉ có này thế này liền tính đi ra ngoài xã giao cũng thật mất mặt. Liên quan đến người nọ mặt mũi vấn đề liền tính mùa hè một ngày không nạp một năm không nạp nhưng sớm hay muộn vẫn là muốn nạp tiếp. Húng chi này thường trường phía trên liền có lẫn nhau tặng tiểu thiếp tiền lệ. Bọn họ cũng không tin này nếu là người khác tặng hắn cũng có thể không thu. Này đây có chút gia cảnh giống nhau nhân ra cũng chỉ đánh đem nữ nhi đưa vào hạ gia cấp thiếu gia làm thiếp ý tưởng. Nhưng có một ít chấn trên nhà giàu tự giữ ra cảnh giàu có không thể so hạ gia nhược thế nhưng còn tưởng khuyên thiếu ra bỏ vợ cưới người khác. Lại nhiều lần bị thiếu gia cự tuyệt sau những người này không chỉ có không biết khó mà lui cư nhiên lui mà cầu tiếp theo, muốn cho nhà mình nữ nhi lấy bình thê thân phận gà tiến bào, đánh đến cái gì chủ ý người sáng suốt chính là vừa thấy liền biết, đây là nghĩ tiên tiến hạ ra phía sau cửa lại đồ hạ gian này chủ mẫu chi quyền A. Sào nhi cũng là từ gia đình giàu có ra tới, này gia đình giàu có hậu viện ướp sự nàng chính là gặp qua không ít. Này hạ ra hiện tại này hậu viện còn xem như an bình, cũng không có gì chỉ dâu em chồng không hợp sự. Nếu là thiếu ra thật sự lại cưới bình thê, nạc tiếp, chỉ sợ này thê thiếp tranh đấu này hậu viện đem vĩnh vô ngày yên tĩnh, mà thiếu phu nhân như vậy thiện lương tính tình lại nhược chỉ sợ đến lúc đó liền hai đứa nhỏ cũng hộ không chu toàn. Trước đó vài ngày nàng cũng có hội báo quá tiểu thư, khi đó tiểu thư nói như thế nào đến tới, tuổi cũng không nhỏ. Vẫn là suy xét suy xét chính mình chung thân đại sự là đừng đắn, đừng vì ngươi ra thiếu phu nhân lo lắng, việc này nhà ngươi thiếu ra sẽ giải quyết, còn không tới phiên ngươi nhọc lòng, tiểu tâm tâm việc nhiều lao đến mau. Tiểu thư cũng bất quá một câu cười nói liền đem chính mình đổi rồi, nhưng nàng thật không biết tiểu thư nói thiếu ra sẽ giải quyết là như thế nào giải quyết, thiếu ra sẽ nạp tiếp sao. Kia thiếu phu nhân chẳng phải là thực đáng thương, xảo nhi còn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ bên trong đã cầm lâm thị tới rồi chủ thính ở ngoài. Chỉ nghe thấy bên trong truyền đến một cái lao bà thanh âm, ta nói hạ công tử A, ngươi cũng đừng làm kiêu, giống ngài như vậy có tài có mạo công tử cái nào không phải tam thê tứ thiếp A. Ngươi này liền thủ một nữ nhân sinh hoạt có cái gì kính đâu. Nói nữa nàng hiện tại một cái bụng to cũng không thể hầu hầu ngươi, còn không thể tha cho ngươi bên người có cái biết lánh biết nhiệt người sao. Ta đối với ngươi nói Nga, Này lý ra tiểu thư là thật thật không tồi, muốn nói này muốn mỹ mạo có mạo, muốn dáng người có dáng người. Này lý ra lão ra chính là từ nhỏ liền tìm danh sư bồi dưỡng, này giỏi ca múa, cầm kỳ thư họa càng là mọi thứ tinh thông, nghe nói hạ công tử ngài cũng là độc quá thư người. Này lý tiểu thư nếu là qua môn này nàng bồi ngài ngâm thơ vẽ tranh nói cầm chơi cờ, này phu thế gian cầm sát hợp minh, chẳng phải là mỹ thay kia bà mới nói một đại thông không thấy mùa hè phản ứng, thật sự là khát nước hẩn, bưng lên trên bàn nước trà liền uống số tài ăn nói buông cái ly, lại chỉ vào bên cạnh tiểu nha đầu cho nàng tục thượng trà. Nay toàn ra lớn lớn bé bé nha hoàn bà tử cái nào không biết lâm thị thiện tâm cũng đều một lòng hướng về nàng, hôm nay cái này bà mới tới cửa càng là quá mức, há mồm ngậm miệng cái gì phu thê phu thê, đây là đem bọn họ thiếu phu nhân đặt chỗ nào. Liền như vậy chắc chắn nhà nàng thiếu gia sẽ bỏ vợ cưới người khác. Tiểu nha đầu phủng một hồ nóng bỏng nước sôi hành đến kia bà mối trước người giả vờ vô ý dâm góc váy. Trong tay ấm nước rời tay xông thẳng kia bà mối bay đi. Này nếu là một hồ thủy thật muốn bắt qua đi chỉ sợ là muốn ra đại sự. Cũng may hồng tụ phản ứng cũng không chậm rỗi tay bắt phía dưới thượng châm cải hướng tới kia ấm nước ném đi. Ấm nước khó khăn lắm muốn gần kia môi thân khi bị một chi châm cải đánh cái dập nát kia bà mối càng là kinh hồn chưa định đặt ngông ngồi dưới đất, tuy nói kia. Một hồ thủy không toàn bắt đến trên người nàng nhưng chính là kia vẩy ra ra tới nước sôi cũng là đủ nàng chịu được. Tiểu nha đầu đến cũng là cơ linh vội vàng bò dậy cũng không dám những người khác trước đem bà mối lại cấp nâng lên. Lại là nhận lỗi lại là xin lỗi thái độ hảo vô cùng, giống như này hết thảy thật sự chỉ là một hồi ngoài ý muốn, mà nàng cũng thật sự không phải cố ý dường như. Nhưng này hết thể làm sao có thể giấu đến quá chính mình người nhà, nàng cho rằng hồng tụ vì cái gì sẽ vừa vặn tốt xuất hiện ở nơi đó, hạ Cẩm sớm tại ngoài phòng nhìn không phải nhất thời nửa khác, tuy nói vui mừng này tiểu nha đầu một lòng hộ chủ, nhưng là này sự sự cũng quá không đúng mực vẫn là phải hào hào giao giáo, sao lại có thể làm người ở hạ gia xảy ra chuyện. Kia bà mối nhìn tiểu nha đầu kia cấp mau khóc như vậy cũng liền tưởng tin nàng thật sự không phải cô ý. Trên người tuy bị nàng già không ít bọt nước, nhưng nàng đi không nghĩ như vậy buông tay này đơn mua bán, kia lý lao ra chính là đáp ứng rồi nàng phong phú tiền thưởng đâu. Không màng một thân trật vật làm tiểu nha đầu đỡ nàng lên, hạ công tử, ngươi đừng không tương láo thân nói à, kia lý tiểu thư chính là ta rầm rộ chân khó tìm mỹ nhân nhi, xứng ngài tuyệt đối sẽ không bị khuất ngài. Nói nữa này lý tiểu thư chính là lý lao ra hòn ngọc quý chế tay, lý lao gia chính là nói. Lý tiểu thư của hồi môn hắn ra cái này số. Bà mối vươn hắn kia đầy đặn bàn tay, so một cái tám tay thức, tám trăm hai, suốt tám trăm hai nga, nếu không phải lý gia của cải phong phú người bình thường gian nào trở ra khởi nhiều như vậy của hồi môn. Kia bà mối vẻ mặt có chung vinh dự, dường như này đó bạc là các nàng ra giống nhau. Hạ cầm đứng ở hành lang hạ cũng không vào nhà, nghe được bà mối nói không khỏi cảm thấy buồn cười. Có lẽ ở nhà người khác sẽ cảm thấy này tám trăm hai nhiều, nhưng là ở nàng hạ cẩm trong mắt đừng nói tám trăm hai chính là cho nó phiên cái một trăm lần, tám vạn hai nàng hiện tại cũng còn không xem ở trong mắt. Ra tám trăm hai của hồi môn liền tưởng đem nữ nhi nhét vào hạ cẩm còn tưởng tễ rất nàng tẩu tử cho hắn ca đương chính thế, thật là si tâm vọng tưởng, các nàng ra tiền nàng chính là vẫn luôn giao cho nàng tẩu tử quảng, nhiều ít cái tám trăm hai nàng tẩu tử lấy không ra. Thật đương các nàng là dế nhúi sẽ để ý điểm này tiền bạc. Vẫn là này lý Lão ra muốn dùng này 800 lượng bạc cộng thêm một cái nữ nhi liền tưởng nhập khổ hạ ra đường phường. Hạ cẩm không cấm khịt mũi bọn họ là quá coi thường hạ ra vẫn là quá xem trọng chính mình. Hồng tụ mặc không lên tiếng nhặt lên chính mình châm cài cắm hồi chính mình trên đầu cũng không trở về hạ cẩm bên người lập tức hướng trong viện đi đến. Lại tại đây chủ thính cửa hông này nhìn thấy lâm thị làm nàng không cấm sướng sốt. Cẩn thận nhìn cũng không gặp thiếu phu nhân có cái gì không đúng địa phương cũng liền yên lòng, đang định cấp lâm thị hành lễ, lâm thị lại ý bảo nàng miễn lễ cấm thanh. Hồng tụ cuối cùng là không yên tâm lâm thị liền ở giữ lại, ở bên kia đỡ nàng, lâm thị cũng chưa nói cái gì tùy ý nàng lưu lại. Mà đại sảnh kia bà mối thấy mùa hè vẫn là không giao động, cảm thấy hẳn là bởi vì lúc trước cái kia lời thề, liền lại cười khuyên đủ, hạ công tử không phải là vì lúc trước cái kia lời thề sở nhiêu đi. Này có cái gì quan hệ, lâm gia sự ta chính là có nghe nói qua, lúc trước cái loại này dưới tình huống hạ công tử sở lập lời thề cũng bất quá là kế sách tạm thời sao, không thể coi là thật. Lại nói lâm gia người cũng nói này thiếu phu nhân mệnh thiếu vô tử, là chú định cả đời cũng sinh không ra nhi tử, này một thai hơn phân nửa vẫn là nữ hoa, này hạ gia lớn như vậy gia nghiệp dù sao cũng phải có người kế thừa mới là, tổng không thể cấp cái nha đầu không phải. Không phải ta nói hạ công tử ngươi nhưng đến suy xét rõ ràng, này nữ nhi Trung quy là thế người khắc dưỡng, sớm hay muộn là phải gả đến nhà người khác đi. Chẳng lẽ ngươi tưởng trơ mắt nhìn hạ gia này sản nghiệp bị quan thượng họ khắc sao? Nha đầu Trung quy là bồi tiền hóa sinh một hai cái là được, này thiếu phu nhân dù sao cũng sinh không ra nhi tử, liền tính hạ công tử tâm địa hảo niệm này phu thê chi tình không thôi nàng, cấp cái gì nương vị phân liền không tội. Hạ công tử ngươi nghe ta không sai. Cưới này lý tiểu thư nhiều sinh mấy cái nhi tử người một nhà hòa thuận vui vẻ thật tốt. kia bà mối nói còn dương dương tự đắc cho rằng chính mình này xem như nói đến điểm tử thượng. Này bất hiếu Hữu tam vô hậu vi đại. Này mùa hè liền tính là vì con nối dõi cũng vẫn là muốn bỏ vợ cưới người khác. Mùa hè nghe được bà mối nói sớm đã là giận từ tâm sinh. Lâm ra người khinh nhục hắn vợ cả kia cũng liền thôi. Đó là thê tử nhà mẹ đẻ người. Này một người ngoài một cái bà mối cũng dám đến từ gia dương oai chính mình phu nhân khi nào đến phiên hắn chỉ trích sinh nhi sinh nữ đó là hắn hạ gia sự hạ gia sản nghiệp về sau giao cho ai cũng là nàng có thể quản người tới cũng không thèm nhìn tới kia bà mối liếc mắt một cái mùa hè trực tiếp gọi người thiếu gia gia đình bà tử bài một loạt chờ mùa hè phân phó cho ta đem này bà tử hung hăng đánh một đốn lại ném văng ra Làm nàng biết biết hạ gia thiếu phu nhân chính là nàng có thể nói năng lô mãng nôn mang vũ nhục, thông chi toàn chấn bà mối ta mùa hè kiếp này không nạp thiếp không cưới bình thê, nếu là có ai còn dám tới cửa vì ai ra cô nương cầu hôn, kia liền đừng trách ta mùa hè không khách khí, tới một lần đánh một lần. Đã nhiều ngày tới hắn đã là không lắm này nhiều vốn dĩ nghĩ cho thấy quá độ, làm những người này biết khó mà lui, không nghĩ tới những người này thế nhưng như chút làm trầm trọng thêm. Một lần một lần luôn mang vũ nhục chỉ trích hắn vợ cả, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa.